t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai vô c h i không sợ cùng hắn chơi b ừ a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai vô c h i không sợ cùng hắn chơi b ừ a là t r ư ơ n g sân chủ k h í đ à m roi mắt nhìn về nơi xa cũng nhìn thấy trương linh sơn trôi nổi tại vụ yêu vương trước mặt lập tức kinh hãi trương sơn chủ quá vọng động rồi sao có thể một người đi qua chúng ta phải đi giúp hắn à? không thể có trưởng lão lập tức giữ chặt khí đ ằ m nói đã tới đã không kịp trương sơn chủ cùng vụ yêu vương khoảng cách quá gần chúng ta coi như tiền đến cũng không kịp khí đ ằ m nói vậy chúng ta ngay ở chỗ này làm nhìn xem trưởng lao kia thở dài cũng chỉ có thể như thế chỉ hy vọng trương sơn chủ các nhân thiên tướng một cái khác trưởng lao nói trương sơn chủ thực lực không phải tầm thường dù là chính là trực diện vụ yêu vương hẳn là cũng có chạy trốn cơ hội mà lại trương sơn chủ nhìn như tuổi trẻ nhưng không bao giờ làm chuyện không có năm chắc ta nghĩ hắn đã giam trực diện mà lên hẳn là có ý nghĩ của mình khí đ à m thở dài nói ai đang hận thực lực chúng ta nhỏ yếu giúp không được gì đám người im lặng thân là b á t đại thượng cổ tông môn chi đại danh lừng l ấ y khí tông tông chủ lại còn nói thực lực mình nhỏ yếu đặt trước kia tất cả mọi người cảm thấy ra hỏa này có phải điên rồi hay không đầu óc có vấn đề nhưng là hiện tại mọi người lại sâu chấp nhận a ngay cả vụ yêu vương cũng không dám trực diện bọn hắn có tư cách gì nói thực lực cường đại cái gì bắt đại thượng cổ tông môn nhìn như cựu châu đại lục định phong kỳ thực chẳng phải là cái gì dưới mắt cựu châu đại lục duy có một người có thể trực diện vụ yêu vương mà cái này nam nhân cũng làm nhân không cho đi tới vụ yêu vương trước mặt kia là trương sơn chủ sao thế nào một người đi lên rồi đ à o tông tông chủ đ à o vạn niên kinh ngạc lên tiếng lại nói đại sự như thế chí ít cũng nên kêu lên chúng ta cùng một chỗ đi trương sơn chủ thực lực viễn siêu chúng ta lại cầm đi muôn đời đao cùng tự đao một người nhưng khi chăm vạn sư gọi không cứ gọi chúng ta đều như thế sư phụ ngài không nên vọng động liền l ặ n g lặng nhìn xem nói không chừng trường sơn chủ sẽ cho người trong thiên hạ một tinh thì đâu đao thành tử gấp đ ộ i vàng quyết nhủ sợ đao vạn niên một cái xúc động lao phu trò chuyện phát thiếu niên b u ồ n g cũng đi cùng chịu chết cũng may đao vạn niên nghe theo thuyết phục gật đầu nói n g ư ờ i nói không sai muôn đời đao thế nhưng là tiên khí trương sơn chủ đều có thể có thể bắt được có thể thấy được hắn thực lực đã vượt ra khỏi cựu châu đại lục hạn chế cái gì vụ yêu vương há có thể là trương sơn chủ chủ sư phụ lời nói rất đúng a đao thành tử vội vàng phụ họa trong lòng nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn cũng không tán thành sư phụ nói dù sao trương linh sơn lợi hại hơn nữa lại há có thể cùng vụ yêu vương dạng này lao yêu đánh đ ồ n g mà lại mọi người đều biết lần này cựu châu đại lục quy t ắ t tiến vào tuyệt đối suy yếu kỳ có thể nói suy yếu đến c ự c hạng nói cách khác vụ yêu vương một thân kinh khủng yêu lực cơ hội hoàn toàn không nhận áp chế thực lực của hắn đạt đến c ự c hạng đạt đến đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong trước kia vụ yêu vương bọn hắn bắt đại thượng cổ tông môn liên thủ mới có thể đem nó đánh lui mà bây giờ vụ yêu vương thực lực vượt qua trước kia không biết bao nhiêu lần bọn hắn bắt đại thượng cổ tông môn thực lực nhưng không có bao lớn tăng lên làm sao có thể cùng người ta đấu cũng may ra một cái trương linh sơn thực lực vượt qua bắt đại thượng cổ tông môn còn có cơ hội cùng vụ yêu vương đấu một trận nhưng là chỉ bằng trương linh sơn một người muốn giết vụ yêu vương tuyệt không có khả năng hắn nhiều nhất liền có thể tại vụ yêu vương dưới tay kiên trì một canh giờ nhưng dù vậy cũng đã rất mạnh đủ để cổ vũ người trong thiên hạ sĩ khí c h ỉ ít để người trong thiên hạ biết bọn hắn c ử u châu đại lục là có một người có thể cùng vụ yêu vương tranh phong trương linh sơn kiếm tông kiếm vô mi một người thủ vững ở đây hắn nhìn thấy không trùng trương linh sơn cùng vụ yêu vương rằng c o thân ảnh trong lòng không khỏi sinh ra vô cùng kính nghệ mặc dù trương linh sơn đem bọn hắn kiếm tông l á o tổ giết, còn đem bọn hắn kiếm tông truyền thừa cùng môn nhân toàn bộ mang đi nhưng là không thể không nói người này đúng là lấy thủ hộ c ử u châu đại lục làm nhiệm vụ của mình nói được thì làm được là cái q u có t ử bọn hắn kiếm tông thua ở này nhân thủ bên trên không tính oan trương linh sơn người có thể g i ế ta t kiếm thánh lão tổ cướp đi ta kiếm tông truyền thừa b ắ đại thượng c ủ tông môn ở trước mặt ngươi đều không thể không túi đầu xưng thần đã ngơi khả năng như thế hy vọng ngươi cũng có thể tại vụ yêu vương trước mặt đánh ra một phen phong thái kiếm vô mi trong miệng thì thào lên tiếng sơn chủ đ i ê n rồi phú tông nô thành tiên kích động teo to nhìn xem thiên hạc đạo trưởng teo lên vụ yêu vương mới từ vụ giới ra, chính là khí thế thịnh nhất thời điểm sơn chủ thế mà một người đi khiêu khích h ắ n không muốn sống nữa à thiên hạc đạo trưởng t h ẳ n g n h ư n ó i không nên kích động sơn chủ đã dám đi tự nhiên là có n ắ m chắc liền giống với đến phủ tông lấy âm dương phủ đồng dạng trên đời này liền không có sơn chủ làm không được chuyện cái này nô thành tiên không phản bắt được trên thực tế từ hắn đi theo trương linh sơn bắt đầu xác thực không có nhìn thấy một việc là trương linh sơn làm không được dù là chính là hàng phục bát đại thượng cổ tông m ô n b ự c này mình căn bản không dám tưởng tượng chuyện sơn chủ đều làm thành có thể thấy được sơn chủ chính là có thể làm việc người khác không thể chính là vô địch tồn tại thế nhưng là a lần này sơn chủ đối mặt chính là cường đại nhất vụ yêu vương là cơ hội không bị cựu châu đại lục quy tắc đắp chế từ cổ trí kim nhất dưới trạng thái toàn thị n h vụ yêu vương sơn chủ còn có thể không có gì bất lợi sao không nghĩ tới lúc trước ta khuyên hắn cho đi mà hắn chẳng những không tránh ngược lại khai sáng một phen cơ nghiệp lại đón vụ yêu vương mà lên mà không sợ ta lúc ấy thật đúng là mắt bị m ù a còn dám chỉ điểm người ta bắc minh tông minh vượng nhi một mặt h ồ thẹn địa đạo một bên đệ đệ minh tiểu phong nói thì trương linh sơn giết bắc tùy phong giúp chúng ta đại ân để chúng ta có thể thuận lợi khống chế bắc minh tông muốn hay không đi g u n p hắn giúp minh vượng nhi nhìn xem cái này trước mắt cái này ngốc đệ đệ trong lòng thật sự là im lặng vất quá cái này ngốc đệ đệ mặc d ù ngốc không biết tự lượng sức mình nhưng cũng còn tốt có một cái có ơn tất báo tâm tư đủ để cho người an ủi ta ngược lại thật ra một r ú t thế nhưng là chúng ta chỉ cần tới gần vụ yêu vương liền sẽ bị hắn trên người yêu tả khí tức mê hoặc đến lúc đó đừng nói hỗ trợ ngược lại sẽ cho trương linh sơn thêm t i ề n minh phượng nhi giải thích nói minh tiểu phong nói yêu trương linh sơn vì sao không sợ có thể đối diện mà lên hắn là thiên hạ đệ nhất nhân có thể để bắt đại thượng cổ tông môn tất cả câm miệng nam nhân tự nhiên có không thể tưởng tượng nổi gốc dễ lĩnh chúng ta p h ả n t ụ há có thể cùng hắn đánh đồng đã hắn mạnh như vậy yêu v ụ yêu vương đ o á n chừng không phải là đối thủ của hắn minh tiểu phong nói minh p ư ợ n g nhi nghe vậy cười khổ một tiếng ta cái này vô c h i ngốc đệ đệ à, ngươi nếu là biết liên quan tới vụ yêu vương truyền thuyết liên quan tới vụ giới khởi nguyên ngươi liền biết vụ yêu vương lợi hại đây chính là bằng sức một mình sáng lập vụ giới cái này có thể cùng cựu châu đại lục cùng tồn tại thế giới hắn thủ đoạn có thể nói lật trời phúc điện có thể làm việc người khác không thể dù là chính là cựu châu đại lục t i ê n đạo đều muốn đôi hắn tránh lui b à phần rất khó nói lần này cựu châu đại lục quy tắc suy yếu là bản thân đã đến suy yếu kỳ vẫn là bị người ta vụ yêu vương đem thiên đạo dọa đến lùi bước bắt đầu lúc này mới dẫn đến tiến vào suy yếu kỳ nhưng mặc kệ là loại kia cái này vụ yêu vương tồn tại chính là vô địch tồn tại trừ phi trương linh sơn có thể người tiên có được vượt qua cựu châu đại lục quy tắc phía trên thủ đoạn nếu không hắn tuyệt đối không thể nào là vụ yêu vương đối thủ ai trương linh sơn đứa bé này vẫn là quá vọng đọc rồi một chỗ vắng vẻ trong thôn lạc một bộ vẻ dán mua trần u minh thở dài sương châu nam nói trương linh sơn phải chết vậy chúng ta trước đó không phải cho hắn tặng không lễ rồi sớm biết g i a hỏa này như thế xúc động ngu xuẩn liền không nên cho hắn tặng lễ đám người im lặng im lặng bây giờ nói những n à y hữu dụng không không có chút ý nghĩa nào a chuyện đã xảy ra lúc ấy sư phụ cũng chỉ là làm một cái lúc ấy có lợi nhất quyết định mà thôi ai có thể nghĩ đến trương linh sơn người này một chút cũng đều không hiểu đến ẩn nhẫn mà lại thế mà không biết tự lượng sức mình trực tiếp đi cùng người ta vụ yêu vương mặt với mặt quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi không biết trời chi c a o vậy không biết địa chi dày dù sao cũng là mới làm thiên hạ đệ nhất nhân không đến hai tháng mà thôi nhìn như cường đại kỳ thực kiến thức nông cạn với cái thế giới này hiểu rõ còn xa xa không đủ a nếu là hắn biết vụ yêu vương là bực nào dạng tồn tại hãng trương linh sơn liền sẽ không như thế tùy tiện không làm mảy may chuẩn bị liền x ô n g đi lên x ô n g đi lên tất nhiên có thể hiện lộ rõ ràng ra người anh dũng nhưng là cũng bại lộ người ngu xuẩn a như thế đủ loại thở dài kinh ngạc im lặng im lặng tại trương linh sơn xuất hiện tại vụ yêu vương trước mặt một máy mắt phàng có thể thấy cảnh này từng cái tông môn cường giả đều toát ra bực này phức tạp cảm xúc có thể nói ngoại trừ thánh lao cũng chính là vũ văn vô cực bên ngoài không có người muốn nhìn đến trương linh sơn thất bại nhưng là mọi người nhưng lại không thể không thừa nhận trương linh sơn chỉ có thất bại con đường này không hắn chỉ vì tất cả mọi người hiểu rõ vụ yêu vương cường đại là không thể chiến thắng duy nhất đối phó vụ yêu vương biện pháp chính là chờ đợi chờ cựu châu đại lục thiên địa quy tắc từ suy yếu kỳ chậm rãi khôi phục như thế phối hợp cựu châu đại lục thiên đạo đồng loạt ra tay mới có thể đem vụ yêu vương đánh lui đem hắn đưa về vụ giới bên trong trừ cái đó ra không còn cách nào khác cho nên tại trong mắt mọi người trương linh sơn cử động lần này chính là xúc động chính là vô c h i chính là tự tìm đường chết chỉ là bất kể nói thế nào ra hỏa này không phải thứ h ả y nhát thua vào tay hắn không a n một chỗ không hề giấu chân người núi cao t r o n mây tránh né ở đây liễu vương gia trầm giọng nói thanh trần huyết thường cùng tâm lang mặc dù không nói nhưng cũng âm thầm gật đầu trên đời này có thể để cho liễu vương gia bội phục người không nhiều mà trương linh sơn cái này để liễu vương gia bị thiệt lớn ra hỏa lại là nhất làm cho người liễu vương gia bội phục lúc này trên không trung một bộ vải trắng bao phủ như h ư ảnh lại như thực chất toàn thân để lộ ra tà quỷ khí tức vụ yêu vương hán thân ảnh phía trên đột nhiên ngưng tụ ra một đôi trêu tức con mắt cao cao tại thượng nhìn xuống trương linh sơn phát ra cởi nhạc thanh â m ngươi tiểu hoa này ngược lại là gan lớn g á m độc thân mã đến trực diện bản vương nể tình ngươi cái này không phải tầm thường dũng khí ta cũng không giết ngươi ngược lại để ngươi làm thủ hạ ta sương mù yêu đại tướng như thế nào ha ha trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng thân hình tiếp tục tất cao ngược lại bay đến vụ yêu vương trên không nhìn xuống đạo ta đối cái gì sương mù yêu đại tướng không có hứng thú ngược lại là ngươi nhưng nguyện giúp ta tu hành giúp ngươi tu hành vụ yêu vương cười to ha ha ha ha! thú vị coi là thật thú vị đã bao nhiêu năm không người nào dám nói như vậy với ta tuổi trẻ bé con xem ra ngươi không phải anh dũng mà là vô tri ngươi không hiểu thế giới này lịch sử lúc này mới dám trực diện bản vương vô chim à không sợ a ngươi không có làm ta sương mù yêu đại tướng tư cách dứt lời hắn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo không nói thêm gì nữa nhưng chính là cái ánh mắt này hắn trên giới quanh người vờn quanh từng cái sương mù yêu phản p h ấ t đạt được hiệu lệnh đều phát c u ầ n mở ra giữ tận m i ệ n g lớn hướng phía trương linh sơn gào thét mà tới những ngày sương mù yêu tốc độ cực nhanh tựa hồ đạt được vụ yêu vương thần lực ra chỉ trong nháy mắt liền ngao tới trương linh sơn trên thân lit nha lit nhít h â n ảnh trong nháy mắt đem trương linh sơn bao phủ chỉ gặp không c h u n g sẽ không trương linh sơn chỉ có k i a một đ o à n xương mù yêu bóng đen xoay quanh cái này chết rồi sương châu nam nếp miệng nói thật sự là quá làm cho người ta thất vọng vốn cho là hắn có thể chấn áp bát đại thượng cổ tô n g môn có cái gì đặc thù bản lĩnh đâu ngâm miệng t r â n u minh sầm mặt lại dù là chính là một kẻ n g u ngốc chỉ cần gặp qua trương linh sơn ban đầu ở linh sơn cổng một trận chiến liền biết trương linh sơn không có khả năng dễ dàng như vậy là bạn nghe con ta biết ngươi ghen ghét trương linh sơn nhưng là không thể bởi vì ghen ghét mà mắt bị mù à s ư n g châu nam sắc mặt thẹn đỏ một mảnh nhưng không dám phản bác biết sư phụ tức giận kỳ thật không chỉ là sư phụ cái khác sư minh đệ tỷ bội cũng không có phụ h ò a hắn mỗi người đều l ặ n g lặng tại chỗ nhìn về phía bầu trời sắc mặt nghiêm trọng hoàn toàn không có tâm tình phát ra châm trọc khiêu khích bởi vì ai đều biết một trận chiến này chính là bọn hắn cựu châu đại lục đỉnh phong chiến lực cùng vụ yêu vương một trận chiến vô luận trương linh sơn là thắng hay bại hắn đều là một cái đỉnh thiên lập địa chân nam nhân là đủ để cho cựu châu đại lục tất cả mọi người kính trọng c ư ờ g i ả bọn hắn những ngày không dám lên trước có tư cách gì đối với người ta trương linh sơn châm trọc khiêu khích kia một đoàn quay t r u n g quanh trương linh sơn sương mù yêu bóng đen đột nhiên ẩm vang nổ t u n g hóa thành một mảnh hư vô mà trương linh sơn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ nói liền này một ít bản l ị n h à để ngươi dưới tay sương mù yêu tới mãnh liệt hơn chút đi nói không chừng bọn hắn đem hết toàn lực có thể cắn xuống ta bàn chân một khối chết ra ha ha ha ha v ũ yêu vương không những không giận mà còn cười thú vị coi là thật thú vị nhiều năm như vậy không có gặp được thú vị như vậy chuyện nói thật ta đều không nghĩ trực tiếp đưa người đánh chết đi thôi bọn nhỏ hảo hảo cùng hắn chơi một chút cho ta tăng lên một chút niềm bụi thú thu thu thu vô số đạo sương mù yêu hư ảnh đột nhiên hóa thành mao tế hát châm hướng phía trương linh sơn quanh thân h u y ệ t khiếu chui vào rất khó tưởng tượng những cái kia sương mù yêu rõ ràng đều là quái vật khổng lồ chính là vụ yêu vương dưới tay duệ y tướng t nhưng một cái nháy mắt bọn hắn lại biến cực kỳ nhỏ bé trực tiếp chui vào trương linh sơn trong cơ thể phanh phanh phanh liên nghe đến đạo đạo nổ tung thanh â m từ trên thân trương linh sơn chuyển đến hắn làn r a cơ bắp trong nháy mắt bị tạc huyết đ ụ c mơ hồ thì ra những n g y sương mù yêu hóa làm mao tế hát châm tiến vào trương linh sơn trong cơ thể về sau lại không nói hai lời trực tiếp tự bạo liều chết cũng muốn đem trương linh sơn nổ phá thành mảnh đỏ tại vụ yêu vương dưới tay bậc này sương mù yêu duệ tướng vậy nhưng gọi là vô cùng vô tận tự bạo mười cái đây tính toán là cái gì vụ yêu vương lấy những n à y sương mù yêu duệ đem tự bạo bào chế trương linh sơn chính là muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không cắn xuống hắn dưới chân một khối chân ra ha ha ha vụ yêu vương cười to tiểu h o a nhi ngươi rất tự tin nhưng thực lực lại không xứng với tự tin của ngươi chính cười thanh âm của hắn im bặt mà dừng bởi vì hắn nhìn thấy trương linh sơn vừa mới bị tạc huyết đ ụ c mơ hồ thân thể lại một cái nháy mắt lại khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại thấu trương xong chương 543, t u y ệ t biết vụ ảnh nuốt thông khoái chương 543, t u y ệ t biết vụ ảnh nuốt thông khoái h ử vụ yêu vương hiển nhiên bị trương linh sơn thể chất cho kinh đến khó chịu nói ngược lại là khẳng đánh hoa đang khi nói chuyện hắn trên thân vải trắng phiêu đậu lộ ra vải trắng phía dưới một con huyết hồng s ắ c con mắt h một đường nhỏ bé không thể nhận ra hồng băng từ kia trong ánh mắt bán ra thẳng đến trương linh sơn đôi mắt mà tới trương linh sơn không tránh không né thần thức tịch đao soát chém ra trong nháy mắt liền đem kia hổng quang chém thành sương trắng tiếp lấy một m ũ n hút vào trong bụng điểm năng lượng một nghìn triệu vẹn vẹn chỉ là một con mắt phát động thần thức công kích h á n tích chứa năng lượng liền có một nghìn triệu không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn trong lòng thất kinh đồng thời mừng rỡ lần này cần máu kiếm lời đừng nói những ngày lít nha lít nhít xương mù yêu bầy dù chỉ là đem vụ yêu vương ư ớt mình liền có thể kiếm được vượt mức bình thường điểm năng lượng một nghìn kinh điểm năng lượng mục tiêu xem ra liền muốn thực hiện á ha ha ha mảng lớn mảng lớn sương mù từ hắn trên thân giấy lên hướng phía trương linh sơn mà tới hắn còn không tin trước mắt gái này hậu sinh tiểu bối chẳng lẽ so cựu châu đại lục thiên địa q uy tắc còn muốn lợi hại sao cựu châu đại lục thiên địa q uy tắc thấy hắn vụ yêu vương đều nhượng bộ lui binh tiểu tử ngươi tính là thứ gì dám ở trước mặt ta diễu võ dương a i nhục thân cường hành còn có tinh thần phòng ngự thủ đoạn ngược lại là so bắt đại thượng cổ tông môn những phế vật k i ê lợi hại một chút nhưng là cũng liền chỉ thế thôi thôi liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là ta vụ yêu vương chân chính thủ đoạn h o h o h o mảng lớn mảng lớn sương đem trương linh sơn bao phủ hoàn toàn giờ phút này trương linh sơn phảng phất không tại cựu châu đại lục bên trong mà là thân ở tại vụ giới bên trong lại là thân ở tại vụ giới chỗ sâu nhất thậm chí có thể nói là rơi xuống vụ yêu trì bên trong bị vụ giới sương mù đoàn đoàn bao vây những sương mù này không còn là hư khí mà là thực chất tồn tại tạo thành từng tầng từng tầng không thể phá vỡ hình lưới đem trương linh sơn lục tức h hoàn toàn phong bế bao k h ỏ a mắt không thể xem hài không thể nghe mũi không thể nghe thấy lưới không thể đếm thân không thể cảm giác ý không cũng biết thời khắc này trương linh sơn căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì đổ vật phản phất tự thân đều trở nên hư vô mà loại trạng thái này nếu là tiếp tục kéo dài đợi một thời gian hắn liền sẽ thật quên mất tự thân tồn tại từ đó chân chính hóa thành hư vô biến mất tại vụ yêu vương vụ ảnh bên trong trở thành vụ yêu vương một bộ phận đây là vụ yêu vương tuyệt biết chi pháp đao vạn niên sắc mặt đại biến bọn hắn bắt đại thượng cổ tông môn tại vạn năm trước cùng vụ yêu vương giao thủ qua mặc dù đem nó đánh lui nhưng là cũng tổn thất nặng nề mà trong đó nhất làm cho đám người tâm kinh đ ẳ n hẳn chính là vụ yêu vương này tuyệt biết chi pháp phàm là rơi vào này tuyệt biết vụ ảnh bên trong người liền không có một người có thể từ đó chạy thoát cuối cùng toàn bộ đều bị vụ yêu vương mang về vụ giới trở thành vụ yêu vương một bộ phận biến thành hắn chất dinh dưỡng ghê tởm đao vạn n g h i ê n trong lòng mối hận cúng quý chính vì bọn họ bắt đại thượng cổ tông môn t n g tư cho nên một mực không có nói cho trương linh sơn liên quan tới vụ yêu vương thủ đoạn tuy nói mình về sau cùng trương linh sơn quan hệ cũng không tính tranh l ệ n h nhưng cũng không nghĩ tới lúc ấy liền cáo chi trương linh sơn những này mà là tính toán đợi vụ yêu vương hàng thế về sau lại nói cho trương linh sơn làm tiên bối hắn vẫn là ông muốn để hậu bối ăn một chút thua thiệt ý nghĩ miễn cho bọn hậu bối không biết trời cao đất rộng xem thường bọn hắn những n à y tiền bối mà vừa v ặ n cũng là bởi vì ý nghĩ này khiến cho hắn bỏ lỡ nhắc nhở trương linh sơn cơ hội tốt để trương linh sơn lâm vào như thế trong nguy cơ trương linh sơn đây chính là bọn hắn c ử u châu đại lục đệ nhất c h i ế l ự c nếu là cái này ngay từ đầu liền bị dĩ mất bọn hắn c ử u châu đại lục còn thế nào phản công há không bị vụ yêu vương một mẹ hốt gọn đều tại ta đều tại ta a đao vạn niên hối hận hô to hẳn không thể đập đầu chết tại trương linh sơn lưu lại tịch đao trong ánh đao sư phụ không thể gào não tất cả đều có định số biết vụ yêu vương tuyệt biết chi pháp không chỉ n g à i một cái ta nghĩ những người khác cũng đã cáo chi t r ư ơ n g s ơ n chủ cho nên trương sơn chủ rơi vào tuyệt biết vụ ảnh bên trong có thể là hắn cố ý là thế này phải không đao vạn niên xứng sở đao thành tử chân thành nói nhất định như thế ngoài miệng nói như vậy trong lòng của hắn cũng không nghĩ như vậy cái này trương linh sơn quật khởi quá nhanh cùng bắt đại thượng cổ tông môn quan hệ là đánh ra tới ai biết chủ động cho hắn lộ ra tình báo đâu mà lại liền xem như nghĩ tố lộ đều không nhất định có thời gian a dù sao trương linh sơn quật khởi lúc này mới không bao lâu đại bạo phát liền phủ xuống bắt đại thượng cổ tông môn chính mình cũng bị trương linh sơn quật khởi đánh trở tay không kịp đem tất cả kế hoạch đều làm rối loạn nơi nào còn có tâm tư đi quan tâm hắn trương linh sơn a bất quá lời nói này liền không tất yếu nói ra đao thành tử biết sư phụ đao vạn niên đã bị trương linh sơn tin phục nếu là mình nói ra lời nói này chỉ sợ sư phụ sau xấu hổ tại chỗ tự sát vũ ảnh t u y ệ t thức vũ ảnh t u y ệ t thức khi đàm trong miệng thì thảo giống vậy mối l u n mình làm sao lại vẫn bận hỏi người ta trương linh sơn muốn thần lộ thủ đoạn liền không nhớ tới cáo chi trương linh sơn liên quan tới vụ yêu vương tình báo đâu cuối cùng vẫn là mình có tư tâm á không nhớ ra được chỉ là lấy cớ nếu như trương sơn chủ hôm nay bỏ mình ta khi đàm chăm chết không đền được tội a khi đàm phát ra thở dài bên cạnh trưởng lao nói tông chủ ngài không thể suy nghĩ lung t u n g phải bảo trọng thân thể như trương sơn chủ thân chết ngài chính là thiên hạ đệ nhất nhân cựu châu đại lục còn phải dựa vào ngài a đúng vậy a tông chủ trương sơn chủ còn để lại thần lộ cho dù bỏ mình cũng sống ở bên người chúng ta chỉ sợ trương sơn chủ thân sau khi chết thần lộ cũng đã mất đi hiệu dụng có một trưởng lao yếu đất thở dài mọi người đều là khẽ giật mình sắc mặt cùng nhau trở nên khó coi vô cùng đúng vậy a bọn hắn thế mà không để mắt đến vấn đề này như coi là thật như thế kia xong đời bọn hắn còn trông cậy vào dùng thần lộ đến đối kháng thiên tiệm người hiến tế chi phát đâu nếu là đã mất đi thủ luật này bọn hắn khí tông có thể bảo vệ không được thiên châu áp tuyệt vọng không khí lập tức ở khí tông lan tràn ha ha vọng thánh lâu bên trên vũ văn vô cực mừng rỡ phát ra cười ha ha trương linh sơn tên phế vật này Tại mọi ì gì n thánh tháp bên trong ngang ngược cắn không không nào, này không lần, liền lâm vào người ta vụ yêu vương tuyệt biết vụ ảnh bên trong. h tháp Thế thủ ta tuyệt biết yêu rỡ, giao vào được. lúc có làm lâm mới mấy m vụ vụ người đều biết một khi tiến vào vụ yêu vương tuyệt biết vụ ảnh bên trong đó chính là h ẳ n phải chết không nghi ngờ a năm đó bắt đại thượng cổ tông môn bao n h i ê u kinh tài tuyệt d i ễ m cao thủ đều bị tuyệt biết vụ ảnh lôi đi trở thành vụ yêu vương nô b u ộ c làm hắn sổ sách dưới x ư ơ n g mù yêu đại tướng có thể nói cái này tuyệt biết vụ ảnh chính là không thể địch t u y ệ chiêu dù là chính là hắn thánh lao lâm vào trong đó lương t ự thánh tháp chỉ sợ đều không thể đảo thoát mà ra ai trương linh sơn chết chắc người này lấy không đáng để lo dưới mắt mẫu c h ố t nhất vẫn là khởi động lại lo mệnh vũ văn vô cực trong lòng thầm nghĩ nhưng là bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi nhìn về phía không trùng hai mắt trừng lớn bởi vì quá chấn kinh một đôi mắt cơ hồ đều muốn trừng ra hớp mắt chỉ gặp không trung tuyệt biết vụ ảnh thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà lại cũng không phải là từ bên ngoài tiêu tán có thể thấy được cũng không phải là vụ yêu vương chủ động khống chế tiêu tán như vậy thì chỉ có một lời giải thích trương linh sơn thế mà tại thôn vệ tuyệt biết vụ ảnh làm sao có thể hắn làm sao làm được lục thức đều bị ngăn cách mà thần thức cũng là lục thức một trong chỉ cần ngươi không có siêu thoát lục t h ứ c phía trên hình thành mạn kia biết ngươi liền không cách nào cảm giác được tất cả a tại sao có thể t ừ tuyệt biết vụ ảnh bên trong đào thoát mà ra ngươi vụ yêu vương cũng là giật n ả y cả mình toàn bộ vải trắng thân thể cũng vì đó n h ó á n g một cái hắn không chỉ nhìn thấy mình tuyệt biết vụ ảnh bị t h ô n vệ càng nhìn thấy trương linh sơn trên thân sinh ra từng đợt sương mù màu trắng những này tựa như đám mây đồng dạng sương mù trong đó lại tràn ngập từng đạo không có gì sánh kịm sinh mệnh tinh khí tt chỉ gặp những này đám mây sinh mệnh tinh khí theo trương linh sơn bước ra một bước lại toàn quyền chui được hắn chỗ ngực trở thành trương linh sơn một bộ phận người đến tội cùng là ai vụ yêu vương trầm giọng quát trói hai người này lại có thể đem mình tuyệt biết vụ ảnh chuyển đổi thành sinh mệnh tinh khí thủ đoạn này không thể tưởng tượng đơn giản chính là mình khắc tinh phải biết cái gọi là tuyệt biết vụ ảnh kỳ thật chính là hắn vụ yêu vương tinh thuần nhất sương mù yêu chi khí là hắn luận dưỡng vô số năm mà nuôi ra có được nó vụ yêu vương vô thượng ý chí cho nên mới có thể áp chế địch nhân phong tỏa địch nhân cảm giác nhưng là bây giờ chính mình cái này thủ đoạn thế mà vô dụng kinh khủng nhất là đối phương có thể thôn vệ mình tuyệt biết vụ ảnh vậy đã nói do đối phương có thể thôn vệ trên người mình tất cả sương mù yêu chi khí mình tại người ta trước mặt thật giống như một đoàn mỹ thực mặc người thôn vệ khó trách tiểu t ử này nói muốn để mình t r ợ hắn tu hành thì ra không phải xính miệng lưới c h i dũng l à đến thật đã vụ yêu vương trong lòng nhịn không được vừa sợ lại sợ vừa giận lại sợ chưa hề chỉ có mình thôn vệ người khác mình cao cao tại thượng không gì làm không được cho nên miệt thị tất cả nhưng là hôm nay mình thế mà muốn bị người khác thôn vệ thân phận đảo ngược cái này khiến hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận a ngươi hỏi ta、à. trương linh sơn mỉm cười bị nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ cựu châu đại lục thiên hạ đệ nhất tông linh sơn sơn chủ chính là tại hạ thánh danh trương linh sơn là ta vũ yêu vương trong lòng thất kinh mình hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này là mới quật khởi thiên t à i sao cựu châu đại lục cái này tàn phá đại lục quy tắc đều không hoàn thiện vì sao còn có thể sinh ra b ự c này địch thiên tri tại khốn đản đây là cựu châu đại lục thiên đạo được ăn cả ngã về không t ậ p tất cả khí vận đẩy ra thiên tài hà ghê tởm không nghĩ tới càng hợp nghĩ ra thôn vệ ta sương mù yêu chi khí thủ đoạn ra ta thừa nhận ta vụ yêu vương xem thường các ngươi cựu châu đại lục nhưng là coi là như thế liền có thể chống cự bản đại vương à ha ha ha ha ha vụ yêu vương đột nhiên phát ra cười to tốt tốt tốt tốt ngươi cái trương linh sơn ta thừa nhận biểu hiện của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta nhưng là ngươi cũng chỉ tới m à t h ô i đi các con trương linh sơn thích các ngươi các ngươi liền để hắn thỏa thích thôn vệ đi xem hắn có thể nuốt bao nhiêu a ha ha vô số sương mù yêu phát ra kêu gọi thanh em t hướng phía trương linh sơn điên cùng nhào đến trong nháy mắt liền đ è m trương linh sơn báo phụ ha ha ha vũ yêu vương cười to tiểu tử ngươi có thể nuốt ta sương mù yêu chi khí vậy ta liền để ngươi nuốt thương khoái thẳng đến đưa ngươi tiểu tử nuốt nín chết mới thôi có thể đem sương mù yêu chi khí chuyển đổi thành sinh mệnh tinh khí vậy ngươi tiểu tử liền t h o a thích chuyển đổi đi cũng không tin tiểu tử ngươi có thể thừa nhận được loại này vĩnh vô chỉ cảnh chuyển đổi mà lại coi như tiểu tử ngươi thừa nhận được nhưng cuối cùng hình thành những cái kia dư thừa sinh mệnh tinh khí không chỗ có thể đi cũng sẽ đem tiểu tử ngươi triệt để cho ăn bệ bụ vụ yêu vương không hổ là đ ỉ n h tiêm đại năng lập tức đã tìm được phương pháp phá giải làm sinh mệnh tinh khí không chỗ có thể đi tất nhiên bắt đầu ở trương linh sơn trong cơ thể tán loạn cuối cùng đem hắn chống to lớn vô cùng thẳng đến không thể thừa nhận triệt để tự bạo một màn này lúc trước trương linh sơn tại thanh linh dược viên luyện hóa sinh cơ quả thời điểm liền thể nghiệm qua nếu không phải lúc ấy có hoang l i ế u chi tử chi quy tắc lối sông chỉ sợ hắn đã tự bạo mà chết đối với cái này trương linh sơn về sau chuyên môn luyện hóa hoang liễu chi sắp chết chi quy tắc tăng lên tới cảnh giới tiểu thành kể từ đó hắn liền đứng ở thế bất bại vô luận đám mây sinh mệnh tinh khí có bao nhiêu, hắn cũng có thể thuận lợi hóa giải, hoàn toàn không sợ sẽ bị chống tự bạo mà chết. cho nên nói, vụ yêu vương ý nghĩ là tốt, sử dụng một cái đối với hắn tới nói tuyệt đối chính xác sách lược. đáng tiếc đối thủ của hắn là trương linh sơn. khá lắm, đổi tới cho ta đưa điểm năng lượng, người tốt a trương linh sơn trong lòng mừng rỡ. hắn đều muốn chất vấn một chút vụ yêu vương, giống ngươi tốt như vậy người, thế nào mới đến a ngươi nếu là s ử đến, ta bảng bên trên các loại quy tắc đoán chừng đều viên mãn. điểm năng lượng một kinh điểm năng lượng một kinh điểm năng lượng một kinh đao thành t ử u a đao thành t ử người nói đúng trương sơn chủ quả nhiên làm ì n h tiến vào tuyệt biết vụ ảnh bên trong hắn hoàn toàn không sợ tuyệt biết vụ ảnh a ha ha ha đao vạn niên hưng phấn cười to đao thành t ử ngượng ngùng cười một tiếng âm thầm lau mồ hôi hắn may mắn mình chưa hề nói trương linh sơn nói xấu và không mình nhưng là xong đời trương linh sơn thế mà ngay cả tuyệt biết vụ ảnh đều không sợ có thể thấy được năng lực cường hãn đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới đao thành t ử thậm chí cũng hoài nghi trương linh sơn cảnh giới bây giờ đã có thể làm được thần thông tiến n i ệ cho nên sau này mình bạn bạn không dám nói lung tung nói không chừng lúc nào liền bị trương linh sơn nghe được t ố t t ố t à. không hổ là trương sơn chủ có thể vượt qua t h i ê n tiệm tiến vào h u y ề n thiên đại lục kỳ nam tử có trương sơn chủ tại cần gì e ngại cái gì vụ yêu vương trương sơn chủ vô hiệp vậy khi đàm phát ra cười to chỉ là rất nhanh tiếng cười của hắn liền yếu đi xuống tới bởi vì nhìn thấy trương linh sơn lại bị lít nha lít nhít sương mù yêu vây lại mặc dù trương linh sơn không sợ những n à y sương n g yêu nhưng là tất cả mọi người không phải đồn đ c lập tức liền nghĩ minh bạch vụ yêu vương dụng ý đúng cứ như vậy cho ăn bể bụng hắn cái này h ú n đản vũ văn vô cực oán hận tự nói đáng chết trương linh sơn thế mà ngay cả tuyệt biết vụ ảnh đều không sợ thậm chí có thể phản thôn vệ tuyệt biết vụ ảnh nhưng là tiểu tử ngươi nhục thân dù sao cũng có hạn tinh thần lực cũng có hạn cũng không tin ngươi có thể một mực tôn h vệ ngươi cái này lòng tham không đáy tiểu tử chắc chắn bị tham chữ a chỗ mệt mỏi a ha ha vũ văn vô cực chừng to mắt không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhất định phải nhìn thấy trương linh sơn bị cho ăn bể bụng một mặt kia hắn nhưng lại không biết bị sương mù yêu bầy bao phủ trương linh sơn lúc này đã khoan thai mở ra bảng điểm năng lượng 1.000 g kinh không muốn một ngày liền tích lũy đủ 1.000 g kinh vụ yêu vương quả nhiên là phúc tinh của ta chỉ là hẳn là thêm cái nào đâu trương linh sơn xem xét bảng thấu trương xong chương năm trăm bốn mươi b ố thiên tiệm đao ý chi uy biển hoa bướm về sau yêu tông long m ạ c h t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố thiên tiệm đao ý chi uy biển hoa bướm về sau yêu tông long m ạ c h liền quyết định là người thiên tiệm đao ý trương linh sơn không có quá nhiều do dự lập tức liền đem điểm thêm tại phía trên này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mình muốn hoàn thiện cựu châu đại lục q u tắc nhất định phải đem thiên tiệm xóa đi mà xóa đi thiên tiệm tiền đề chính là nhất định phải đem thiên tiệm dưới đáy vết đao cùng đao ý xóa đi cho nên mình nhất định phải đem thiên tiệm đao ý tăng lên mới có thể làm ít công to đặt thành xóa đi thiên tiệm mục đích h a trong đầu đột nhiên có một đường kinh thiên đao quang nhẹ lên trương linh sơn trong lòng x i ế t chặt không hiểu cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức phản phất mình cả người đều bị cái này kinh thiên đao quang đem cắt ra trong nháy mắt bị xé nước phá thành mà nhỏ cái gì đều cảm giác không tới trước đó trương linh sơn thân ở tại vụ yêu vương tuyệt biết vụ ảnh bên trong cũng bị đoạn tuyệt lục thức nhưng là thời điểm đó hắn y nguyên có thể câu thông tâm phụ có thể lấy khí huyết hỏa chủng loại bỏ xương mù yêu chi khí có thể đem hắn chuyển hóa làm đám mây sinh mệnh tinh khí nhưng là bây giờ trương linh sơn là triệt để cái gì đều cảm giác không tới phản phất đao quan g kia đem hắn thần thức đều cắt nát cả người hắn cũng không còn tồn tại đây chính là thiên tiệm đao ý sao nửa ngày thời gian trôi qua trương linh sơn mới hồi phục tinh thần lại trong lòng chấn động vô cùng khó trách thiên tiệm có thể lâu dài tồn tại dưới đáy vết đao đao ý vài vạn năm đều không diệt không hắn chỉ vì cái này thiên tiệm đao ý thật sự là quá mức k n g tàn chính là cực hạn sát phạt c h i đạo cắt chém c h i đạo đao này s ử x u ấ t hoàn toàn không có dư thừa chiêu số chỉ có một cái mục đích chính là cắt chém một đao l i ề n có thể đem một cái hoàn chỉnh đại lục chia cắt vì cựu châu đại lục cùng huyền thiên đại lục lại lưu lại với đao làm hai cái đại lục vài vạn năm không thấy được mặt đây là kinh khủng bực nào thiết cắt ý cảnh không đúng không nên nói là ý cảnh phải nói là một loại quy tắc thậm chí đã vượt ra quy tắc bên ngoài dù sao hoàn chỉnh đại lục quy tắc đều bởi vì một đao k i m mà bị chia cắt ra đến đao này nhưng so sánh quy tắc càng hơn một bậc là thần t ô n g sao trương linh sơn trong lòng không khỏi thầm nghĩ nhưng là bảng bên trên ghi chép vẫn chỉ là thiên tiệm đao ý b ộ t chữ có thể thấy được không phải thần t h ô n g cũng không phải quy tắc chính là đao ý mà thôi thiên tiệm đao ý nhập môn không một h ai số lượng cấp đã tăng lên tới t h a i trương linh sơn xem xét bảng trong lòng không còn gì để nói sau đó cái này thiên tiệm đao ý là không thể nào tăng lên nữa dù là chính là đem vụ yêu vương ớt cũng không có khả năng lại để thăng tuy nói nuốt vụ yêu vương có khả năng đem điểm năng lượng tăng lên tới một h ai nhưng là m ẹ n vẹn chỉ là nhập môn thiên tiệm đao ý Trương n l i hai Sơn cảm c đều tay i gần c phải đ có quy chút vung lên trương linh sơn dùng dao mổ t h â u cắt tất cả vung ra một tia thiên tiệm đao ý phớp phớp phớp lấy thân thể của hắn vì trung tâm bốn phía sương ngủ yêu đều hóa thành sương trắng bị thứ nhất miệng nuốt vào bụng đang muốn tiếp tục chạy lên trước sương mù yêu môn thấy cảnh này nhịn không được đều ngừng lại nhưng là trương linh sơn bung ra t i a m ộ t tia thiên tiệm đao ý cũng không có dừng lại ngược lại tiếp tục huyết tán ra tới phốc phốc phốc bốn phương tạm hướng khắp nơi chuyển đến xé rách thanh âm vô số sương mù yêu trong nháy mắt đều bị xé nước thành sương trắng bị trương linh sơn một mạch toàn bộ n u ố t vào trong c h ư ớ c mắt trương linh sơn một người l i ề n b i ế n t h à n h hai c á i lớn chỉ đổ thừa những ngày sương mù yêu quá nhiều duy nhất một lần n u ố t cũng không kịp tiêu hóa đem bụng đều bị lớn đại vương một đám sương mù yêu tránh sau l ư n g mụ yêu vương dù là chính là vụ yêu vương lại ra lệnh cho bọn họ tiến lên bọn hắn cũng không dám tiến lên phát ra từ linh hồn sợ hãi khiến cho bọn hắn cũng bắt đầu bản năng khang c ự vụ yêu vương mệnh lệnh h a vụ yêu vương trên người bài trắng đột nhiên sẽ rách ra tới thì ra là thiên tiệm đao ý quyết tán mà đến cũng rơi vào trên người hắn chỉ thấy sẽ rách ra tới bài trắng toàn diện hóa thành sương trắng giống vậy bị trương linh sơn một g ụ m nuốt vào bụng cái này bài trắng cũng là x ư ơ n g mù yêu chi khí biến thành a trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ mình thế mà nhìn không ra xem ra cái này vụ yêu vương cấp độ quả nhiên rất cao hai ầ n cùng thể lục thiên trách có thể ở chỗ thể này làm cản. Ha. Thiên tiệm đao ý tiếp tục tiến lên rốt cục rơi xuống vụ yêu vương bản thể phía trên chỉ gặp hắn bản thể phía trên một loạt con mắt màu đỏ đột nhiên cùng nhau vỡ ra hóa thành một cố khí lãng cùng thiên tiệm đao ý đụng vào nhau tiếp lấy trương linh sơn liền rốt cuộc cảm giác không đến thiên tiệm đao ý bị triệt tiêu trương linh sơn trong lòng ám đạo nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa như hắn sở liệu nhập môn thiên tiệm đao ý dù sao vẫn là yếu đi cựu châu đại lục thiên địa quy tắc một bậc mà vụ yêu vương cùng cựu châu đại lục thiên địa quy tắc một cái cấp bậc mình không cách nào thông qua thiên tiệm đao ý giết hắn cũng là hợp tình hợp lý bất quá mình vừa mới thi triển chỉ là một tia thiên tiệm đao ý mà thôi liền có thể triệt tiêu hắn một loạt tám mươi tám con mắt có thể thấy được thiên tiệm đao ý hung tàn nếu như thế trương linh sơn tay phải nhẹ nhàng b u n g lên lại lần nữa đánh ra một đường thiên tiệm đao ý lốp buốt chỉ một thoáng vụ y vương trên người con mắt liền lại lần nữa nổ tùng lần này chỉ ít nổ tung năm trăm quả ngược lại nhìn ngươi có bao nhiêu con mắt có thể hy sinh trương linh sơn trong lòng người lạnh bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục vung ra thiên tiệm đao ý phanh phanh phanh lốp b ú t ba ba ba nổ tung thanh âm bên hai không dứt tất cả x ư ơ n g mù yêu thấy cảnh này đều sợ hãi vô cùng nhịn không được lặng lẽ lui lại chỉ muốn rời xa trương linh sơn thế nhân đều nói bọn hắn x ư ơ n g mù yêu là yêu ma nhưng là bây giờ xem ra trước mắt cái này trương linh sơn mới thật sự là yêu ma á hắn không cần tốn nhiều sức thế mà liền có thể đem vô địch vụ yêu vương đại nhân đánh mình đầy thương tích đây không phải kinh khủng nhất yêu ma còn có thể là cái gì kinh khủng nhất là vụ yêu vương đại nhân thế mà không có chút nào phản chế biện pháp thật giống như một cái ngốc tử mặc cho trương linh sơn ra tay đây là cái kia tuyệt thiên tuyệt địa vụ yêu vương đại nhân sao trương linh sơn thế mà đánh cái kia vụ yêu vương không hề có lực h o à n thủ vũ văn vô cực đứng trên vọng thánh lâu trong mắt đều kém chút chấn kinh trên mặt đất tình huống như thế nào vũ yêu vương không phải vô địch sao không phải không ai bị n ổ i sao không phải có thể quét ngang cựu châu đại lục cả thế nào ngay cả một cái trương linh sơn đều quét bất quá ngược lại bị người ta đẻ lên đánh đây là giả mạo a phế vật vũ văn vô cực trong lòng giận mắng lao tử muốn nhìn chính là trương linh sơn bị treo lên đánh mà không phải nhìn thấy trương linh sơn tại diêu võ dương ai phế vật vụ yêu vương liền ngươi cũng nghĩ thôn tính c ử u châu đại lục ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ nhanh về ngươi vụ giới dưỡng lao đi thôi vũ văn vô cực miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ cùng hắn khác biệt khí tông khí đàm đao tông đao văn n i ê n kiếm tông kiếm vô mi b ọ n người thì đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ tâm t ì n h phân c h ấ n tới cực điểm người khác không nói liền nói một người c h ấ n thủ ở kiếm tông kiếm vô mi bạn đều làm xong một người tự thủ kiếm tông hẳn phải chết chuẩn bị lại không nghĩ rằng trương linh sơn một người liền có thể chống cự vụ yêu vương xung kích mọi người đều biết toàn bộ đại bạo phát lớn nhất kiếp nạn liền ở chỗ vụ yêu vương mà bây giờ hắn bị trương linh sơn đẻ lên đánh tương đương với cựu châu đại lục kiếp nạn trực tiếp đi hơn phân nửa nếu như thế hắn kiếm vô mi áp lực đột ngột giảm hoàn toàn không cần lại ôm hẳn phải chết ý chí sống s ó t s á t suất cực lớn biên độ tăng lên a có thể còn sống ai muốn chết a quá tốt rồi trương sơn chủ quả nhiên vô địch trương sơn chủ không hổ là thiên đạo thân nhi tử cựu châu đại lục được cứu rồi vụ yêu vương vừa chết tiếp xuống chiến của cơ hồ đã chú định có trương sơn chủ dê dẫn đầu chúng ta lo gì không thể chữa trị cựu châu đại lục nếu là quả thật có thể chữa trị kia phi thăng thông đạo tất nhiên cũng có thể mở ra liên thế có thể phi thăng a cựu châu đại lục từng cái trong tâm môn vô số người đều phát ra hưng phấn địa la lên thanh âm phảng phất thấy được tiền đồ vô lượng tương lai nhưng vào lúc này chợt nghe đến giữa thiên địa chuyển đến ôi ôi ôi tiếng cười tiếng cười kia trống rông mà đến phảng phất từ đằng xa bay tới lại phảng phất mọi người ở đây bên người nhưng đều không ngoại lệ tiếng cười kia đều bình đẳng chuyển vào trong lỗ t a i của mỗi người như là tiểu xả càng không ngừng xâm nhập mọi người lỗ thai thẳng đến xuyên tấu màng nhĩ tiến vào mọi người trong đầu a đau chết mất là ai đang nói chuyện mau dừng lại từng tiếng thê lương bi thảm lập tức ở toàn bộ cựu châu đại lục bên trong vang lên thực lực c ư ơ n g giả tỉ như kiếm b ô mi đao và nghiên khí đàm b ọ i người ngược lại là có thể gánh vác được nhưng là thực lực kẻ yếu dù là chính là buổi tinh đấu vị này linh sơn phó sân chủ đều hứng chịu tới ảnh hưởng cũng may có linh sơn trận pháp thủ hộ che giấu đại bộ phận tiếng cười q á i dị bằng không toàn bộ linh sơn đều muốn lâm vào tại quỷ khóc sói chu gào thét bên trong là biện hoa b ô n sau đao vạn niên kinh ngạc nói nàng thế nào nhanh như vậy liền từ trong biển h o a ra dựa theo dĩ vãng quy luật không nên vụ yêu vương hàng thế về sau nửa tháng mới ra ngoài sao đao thành tử sắc mặt ngưng trọng nói lần này đại bạo phát không giống bình thường xem ra những ngày ngoại tộc dị chúng cũng đánh vỡ thông thường dưới mắt bướm sau liên thủ với vụ yêu vương trương sơn chủ còn có thể chịu được được sao chúng ta phải đi giúp hắn đao vạn niên lập tức nói đao thành tử nói tông chủ không thể lỗ mãng cái này bướm sau thực lực lại có chỗ tinh tiến hắn ủy mị tiếng cười đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta nếu là rời đi tô môn không có trận pháp ngăn cách thanh âm chỉ sợ vừa đi ra t ô n g môn chúng ta liền sẽ chịu ảnh hưởng chiến lược mười không còn một a đúng vậy a tông chủ sau khi rời khỏi đây chúng ta liền sợ không có giúp đỡ trương s ơ n chủ ngược lại còn thành vương hữu i chỉ có trương sơn chủ tuyệt thế cường giả như vậy mới có thể chống c ự b ớ m sau thanh âm chúng ta coi như muốn xuất thủ cũng phải chờ cựu châu đại lục c h ậ m rãi khôi phục về sau mới có thể muốn nhờ cựu châu đại lục lực lượng đối địch đây mới là chúng ta sân nhà ưu thế đao tông tất cả trưởng lão một người một câu thậm chí đều muốn vào tay giữ chặt đao văn yên để hắn tuyệt đối không thể xúc động a ta đao vạn n i ê n thở dài một tiếng mọi người nói hắn làm sao không biết chính là bởi vì biết mới hiểu được trương linh sơn áp lực lớn đến bao nhiêu người trẻ tuổi này phát ra đạo n u ô n không bao lâu mới kinh lịch cùng bọn hắn bắt đại thượng cổ tông môn tranh phong kết quả còn kịp nghỉ ngơi một cái chớp mắt lại đã rơi vào cùng vụ yêu vương cùng b ớ m sau l i ề u mạng bên trong trương linh sơn mạnh hơn hắn dù sao cũng là một người nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc hắn có thể đối phó vụ yêu vương đã là cực hạn dưới mắt thêm một cái b ớ m về sau hắn làm sao có thể lấy một địch hay càng đừng đề cập kia ngoại tộc dị chủng cũng không chỉ hai vị này còn có thiên tiệm đấu kia hải châu hải yêu hải quái bá vương động bên trong ma đầu trung châu thánh thắp bên trong cái gọi là thánh nhân tóm lại không có một cái nào dễ chê ơ nếu là bọn giá hỏa này tề tụ ở đây mà bọn hắn chỉ có trương linh sơn một người xuất chiến làm sao có thể địch chúng ta bắt đại thượng cổ tông môn cứ làm như vậy nhìn xem sao khi đàm phát ra nghiêm nghị quát hỏi khí tông mọi người đều im lặng không nói nửa ngày đi qua một người nói trương sơn chủ thực lực thông tin ê theo tình báo đệ tử chuyển đến nói trương sơn chủ đã hợp nhất kiếm tông phủ tông đan tông ủy môn h á n linh sơn thì tương đương với bát đại thượng cổ t ô n g môn đúng vậy à trương sơn chủ gặp nạn bọn h á n linh sơn hẳn là xuất thủ trước như thế chúng ta mới có thể ra tay nên như thế đám người từng câu từng chữ lập tức liền chắn đến khí đ ả m không phản b ắ t được dù sao mọi người nói không có tâm bệnh chính trương linh sơn thủ hạ linh sơn đều không sử dụng bọn hắn những người ngoài này há có thể d ọ n khách g á t d ọ n chủ xung phong nhận việc xông lên trước đâu so với linh sơn vi phong bọn hắn còn không đủ tư cách á ha ha, ha ha biển hoa bướm sau cũng tới tới tốt làm a tới rượu vũ văn vô cực mừng rỡ bấm sau cái này dĩ vãng khoan thai tới chậm gia hỏa lần này thế mà tích cực như vậy xem ra cái này trương linh sơn trên người có hấp dẫn hắn địa phương trừ cái đó ra đã bấm sau đều tới cái khác lao già khẳng định cũng sẽ không r ứ t lại phía sau t ỷ như thiên tiệm cái t i ê u cầu thí thánh nhân mặc dù thực lực là hạt chót nhưng là nếu là đến c ắ một m vậy hắn trương linh sơn cũng không chiếm được lợi ích còn có b a vương động b ạ c h nguyên trần trờ ma đầu bọn gia hỏa này trong cơ thể đều có đ ỉ n h tiêm ma vật nếu là cùng nhau một phát tất có thể cầm xuống trương linh sơn nam hải hải yêu vương cùng hải quay vương bởi vì sinh tồn tập tính quan hệ ngược lại là không đổi kỷ tới chỉ là không sao vũ yêu vương bấm về sau thiên tiệm thánh nhân bạch nguyên chân bọn gia hỏa này đối phó một cái trương linh sơn đã đầy đủ hắn thánh tháp thánh lão đều không cần đ ộ n g thủ chỉ cần yên lặng theo dõi kỷ biến là đủ bất quá ta vốn cho rằng trương linh sơn là đến k i ể m chế vụ yêu vương từ đó cho ta khởi động lại lòng mạch thời gian nhưng không có nghĩ đến hiện thực thế mà trái ngược là vụ yêu vương bọn hắn đến k i ể m chế trương linh sơn đến cho ta tranh thủ thời gian vũ văn vô cực nhịn không được cười lên chỉ cảm thấy thế giới này quá hoang đường chuyện gì cũng có thể xảy ra a cũng may cũng không ảnh hưởng kế hoạch của mình vô luận là ai kiềm chế ai dù sao đều cho ta khởi động lại lòng mạch tranh thủ thời gian đã như vậy bản thánh lao cũng không thể để các ngươi thất vọng a siêu chỉ gặp vũ văn vô cực thân hình nói lên đã rơi xuống hoàng cung đại điện bên trong lập tức bắt đầu kiểm kê thu được lòng mạch ngọc bội thế nào thiếu một mai vũ văn vô cực sắc mặt âm trầm tới cực điểm cái này liên quan đầu há có thể xuất hiện bực này vù xuẩn sai lầm bị hắn tra hỏi hoạn quan sắc mặt đại biến đội vàng quỳ g i ả xuống đất nói trong hoàng thành có lòng mạch ngọc bội đều ở nơi này à hoàng thượng kia ít một viên cũng không tại hoàng thành mà là tại yêu tống a yêu tông vũ văn vô cực nhớ lại yêu tông có long huyết truyền thừa năm đó đại vũ vương triều xây dựng đất nước vẫn là cùng yêu tông làm giao dịch lấy khí vận trả lại yêu tông lại đem long mạch ngọc bội giao cho đối phương làm đối phương tương trợ xây dựng đất nước tạ lễ mà bây giờ kém chính là yêu tông cái này một viên long mạch ngọc bội kia chấm liền tự mình đi một chuyến yêu tông thử vũ văn vô cực g â i lạnh một tiếng sau đó hóa thành lưu quang biến mất tại đại vũ vương triều trong hoàn thành t ấ u trương xong chương năm trăm bốn mươi lăm điệp hậu sắt chiêu phá mười ngày lăng không chương năm trăm bốn mươi lăm điệp hậu sắt chiêu phá mười ngày lăng không ẩm đá một cái bay ra ngoài yêu tông cửa lớn vũ văn vô cực thân hình hóa thành lưu quang trong nháy mắt liền rơi xuống yêu vương đổ n g u trước mặt ai đố như lấy làm kinh hãi đang m u ố n từ trên ghế đứng dậy liền bị vũ văn vô cực một thanh nắm cái cổ nói long mạch ngọc b ộ i ở nơi nào giao ra có thể tha cho ngươi một mạng là ngươi vũ văn vô cực đố như sầm mặt lại nói ngươi muốn long mạch ngọc b ộ i làm cái gì vật này là các ngươi đại vũ vương triều hiến đi lên há có thể nói lấy đi liền lấy đi vũ văn vô cực tay phải bóp liền đem đ ầ n g u một cây xương s ư ờ n bẻ gãy lạnh lùng nói ngươi có thể nói tiếp nói nhảm mà ta có thể đem ngươi xương s ư ờ n từng cây bẻ gãy không mớn dừng lại b ầ n g u biên sắc thở hồn hện mồ hôi rơi như mưa trong lòng hắn cuồng loạn cảm giác trước mắt cái này vũ văn vô cực rất khủng bố cùng mình trước đây quen biết tuyệt đối khác biệt người này tuyệt đối không phải vũ văn vô cực mà lại này nhân thủ đ o n mạnh không thể tưởng tượng chẳng những có thể không nhìn bọn hắn yêu tông trận pháp cùng yêu khí càng là có thể một tay lấy mình bắt lấy để cho mình không hề có lực hoàn thủ ngoại trừ phục tùng bầu n g u nghĩ không ra thứ hai con đường có thể đi nếu như không phải biết trương linh sơn đang cùng vụ yêu vương bọn người ràng co chỉ sợ hắn đều muốn hoài nghi trước mặt cái này vũ văn vô cực có phải hay không trương linh sơn g i ả trang trong thiên hạng thế mà ngoại trừ trương linh sơn bên ngoài còn có mạnh như thế người không thể tưởng tượng nổi ngươi muốn long mạch mà bội là muốn khởi động lại long mạch cả ta có thể cho ngươi long mạch mà bội nhưng là khởi động lại long mạch thời điểm ta muốn ở đây bầu n g u nói vũ văn vô cực cười ha ha ngươi cũng xứng cùng ta bản điều kiện bất quá ta đồng ý có được long mạch mà bội ngươi cũng coi là có tư cách ở đây b ầ ngưu mừng rỡ không nghĩ đến người này tốt như vậy nói chuyện hắn lập tức không còn nói nhảm lập tức bắt đầu hai tay bấm nghiệm pháp quyết điều khiển yêu tông t r ậ n pháp mấy hơi thở về sau không trung hình như có bàn tay vô hình liền đem long mạch ngọc bội đưa đến b ầ ngưu trong tay được vũ văn vô cực một phát bắt được b ầ ngưu ngay tiếp theo long mạch ngọc bội cùng một chỗ trực tiếp mang về hoàn thành b ầ ngưu trong lòng kinh hãi nhanh như vậy sao người này thân pháp nhanh chóng không thể tưởng tượng mà lại hắn một bộ dáng vẻ lo lắng đến cùng là tại gấp cái gì khởi động lại long mạch chính là đại sự cần đốt hương tắm rửa b á i thiên b á i điện như thế đủ loại cấp bậc lễ nghĩa đều tận xuống dưới về sau mới có thể tỉnh lại long mạch nhưng nhìn người này cái này giá thức có thể nói là có thể tiết kiệm t ậ n bớt cấp bậc lễ nghĩa hoàn toàn không chú đáo liền cái này cũng nghĩ tỉnh lại long mạch hắn cho là hắn là ai a đừng nói ngươi chỉ là hất lên đại vũ vương triều hoàng đế vũ văn vô cực ra mà thôi coi như ngươi là vũ văn vô cực bản thân cũng không cách nào như thế đường đột ỉ n h lại long mạch bầu mưu trong lòng đối với người này vô tri biểu thị xem thưởng nhưng hắn ngoài miệng không nói liền đi theo đối phương bên người chờ lấy chế dê ư c chỉ gặp vũ văn vô cực thu hồi tất cả long mạch ngọc đội về sau lại đem long mạch ngọc đội từng cái cấp cho xuống tới mỗi cái dâng lên long mạch ngọc đội gia tộc đều có thể phái ra một người đến làm đại biểu sau đó tay cầm ngọc đội đứng tại vọng thánh lâu phía dưới b ố u ngưu làm yêu tộc đại biểu chỉ có một người tự nhiên cũng nhất định phải cầm trong tay ngọc đội đứng ở dưới lầu làm cái gì vậy b ố u ngưu nghi ngờ trong lòng long mạch lại như thế tỉnh lại sao hắn thế nào không biết mặc dù không hiểu nhưng là đối mặt vũ văn vô cực cường ngạnh thái độ hắn cũng không dám phản kháng chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ đứng vững mọi người xếp thành một đội sau đó nghe theo vũ văn vô cực hiệu lệnh cùng nhau đối mặt thánh tháp phương hướng vì xuống cùng lúc đó vũ văn vô cực cũng đứng tại vọng thánh lâu phía trên đối mặt thánh tháp phương hướng trong miệng nói lẩm bẩm trong tay còn không ngừng địa kết tấn thân thể của ta bố ngưu trong lòng đ ố n g nhiên xếp chặt hắn phát hiện thân thể của mình thế mà không thể động hoàn toàn không nhận tầm kiểm soát của mình phản phất có một cố lực lượng vô hình xâm nhập trong thân thể của mình thân thể của các ngươi bố n ư u muốn hỏi tham lại phát hiện mình không cách nào lên tiếng mặc dù như thế nhưng là hắn suy đoán trước sau người hẳn là giống như hắn cũng không thể động đậy lại không có thể phát ra tiếng bị lực lượng vô hình chi phối đáng chết bố mưu trong lòng tầm h mắng sớm biết như thế mình liền không nên cùng đi theo vốn cho rằng tỉnh lại long mạch có thể cho mình trên thân ra chỉ một cỗ thần lực lại mình người mang long huyết truyền thừa nhất định có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất lại không nghĩ rằng chỗ tốt còn không có đạt được mình trước được bị hố chết ẩm ẩm bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang bố mưu giật nảy cả mình đ n g nhiên ngầm đầu phát hiện mình lại có thể động liền thấy không chúng trương linh sơn cả người bị tạc một bàn cháy đen thì ra chẳng biết lúc nào ngoại trừ vụ yêu vương bên ngoài lại có hai thân ảnh rơi xuống trương linh sơn bên người thành tam giác chi thế đem trương linh sơn vây vừa mới kia một tiếng nổ vang chính là trong đó một bóng người áo bảo cho s ử suất chiêu thức tựa như đưa tới thiên lôi hung hăng nện vào trương linh sơn trên thân bất quá chỉ gặp trương linh sơn thân thể có chút lắc một cái trên người cháy đen giòn d a liền v ạ i xuống đến mà hắn bản thân vẫn như cũ sắc mặt h ư n g luận lông tóc không thương thật cường hát n h ụ thân bố mưu trong lòng vừa sợ lại áo ước mình thân là yêu tông, tông chủ yêu tộc thánh nhân đều không thể có được mạnh mẽ như vậy n h thân cái này trương linh sơn là ăn cái gì lớn lên có thể nào như thế m g ư ờ tiên không cần l o n h ì n vũ văn vô cực thanh â m bỗng nhiên v ă n g lên khe nói vụ yêu vương đã mở ra hắn tất cả con mắt nếu là không cẩn thận lết i nhau các ngươi liền đến tinh thần rối loạn mà chết cho nên toàn bộ nhắm mắt toàn tâm toàn ý cho ta câu thông l n g mạch thành kính vâng vậy hạ cả đám lập tức lên tiếng Bố u n g u mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng đi theo lên tiếng mà lại cũng không dám coi lại những người khác đối vụ yêu vương con mắt có thể không hiểu rõ nhưng là hắn thân là bát đại thượng cổ tông môn yêu tông tông chủ vậy nhưng hiểu rất rõ vụ yêu vương mỗi một con mắt đều đại biểu cho một đường đứng đầu nhất lực lượng thần thức năm đó bọn hắn bắt đại thượng cổ tông môn liên thủ làm chân pháp mới có thể chống lại vụ yêu vương con mắt dù là như thế cũng có c h í ít hơn bạn tông môn đệ tử tinh thần bị hao tổn thực lực rút lui thậm chí vì vậy mà vong mà bây giờ trương linh sơn lại muốn một người đối mặt vụ yêu vương tất cả con mắt hắn áp lực không thể bảo là không lớn b ấ t quá hắn có thể lấy lực lượng một người bước ra vụ yêu vương thả ra tất cả con mắt cái này đã đủ để kiêu n g o nói cách khác cái này trương linh sơn một người đều có thể so với bọn hắn bát đại thượng cổ tông môn cùng nhau liên thủ a khó trách kiếm tông phụ tông đa tông ủy môn đều gia nhập linh sơn lại kiếm tông l á o tổ cùng trận môn đều bị đối phương diện gia hòa này không hổ là cựu châu đại lục đệ nhất nhân chính là hiếm có trong đời chi kỳ tài nhưng không biết hắn đối mặt kia thiên tiệm thánh nhân b i ể n hoa điệp hậu cùng vụ yêu vương lại có thể không sáng tạo kỳ tích rất muốn tiếp tục xem tiếp bấu mưu trong lòng cực kỳ tò mò nhưng trở ngại nhận lấy vũ văn vô cực khống chế không thể ngẩn đầu quan sát chỉ có thể bệnh thai lắng nghe liền nghe một thanh n m nói trương linh sơn ngươi một tiếng này huyết khí chính là đại bổ tinh khí càng là không tầm thường sao không tặng cùng tiểu m ộ i một sợi tinh khí tiểu m ộ i có thể liên thủ với ngươi đối phó vụ yêu vương tiểu m ộ i bố ngưu buồn nôn kem chút đem bữa cơm đêm qua p h u n r a ngươi biển hoa điệp hậu đều sống đã bao nhiêu năm có ý tốt tại người ta trương linh sơn người tiểu đệ đệ này trước mặt tự xưng tiểu m ộ i bất quá làm đã từng cùng biển hoa điệp hậu giao thủ qua lão tiền bối bố ngưu biết cái này biển hoa điệp hậu bị công kia là cực kỳ đáng sợ lúc trước bắt đại thượng cổ tông môn không biết b a o nhiêu tuổi trẻ tua kiệt đều đổ vào dư cũng chính là hắn b ầ ngưu mặt ngủ đối với nữ nhân không có hứng thú bằng không nói không chừng hắn cũng phải luân hãm mà dưới mắt cái này trương linh sơn tuổi trẻ tiểu ca một viên cùng năm đó những k i a tuổi trẻ tuấn kiệt sao mà tương tự lại hắn tinh huyết tràn đầy chính hợp điệp h ậ u khẩu vị nếu là hắn cầm giữ không được chỉ sợ sẽ bị điệp h ậ u ăn sống nuốt tươi ai n h ả m chán s ắ p dụng cho s i ế c cũng dám ở trước mặt ta giả vờ giả v ị chết đi cho ta liền nghe trương linh sơn một tiếng quát trói t a i đ ó lấy chính là điệp hầu chi chi gọi tiếng tựa hồ là bị cái gì thường t h tới nàng trở nên phẫn nộ la mắm nói tốt một cái không h i ể u p h o n g tình ngu xuẩn nếu là chết tại bản nương nương ôn nhu hương bên trong ngươi còn có thể rơi vào một cái khoái hoạt nhưng là hiện tại ta muốn để ngươi sống không bằng chết chỉ bằng ngươi trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng xem chiêu điệp hậu giận dữ một tiếng kêu to sau lưng cánh vung lên thân hình lập tức trốn vào hư không bên trong biến mất không còn chút tung tích nhưng là giữa thiên địa mặc dù không có thân ảnh của nàng lại có nàng lưu lại nồng đậm phân hoa đủ mọi màu sắc phấn hoa tựa như sông dài trong nháy mắt liền đem trương linh sơn bao phủ ở trong đó là thất tình lục dục tán vũ văn vô cực một bên thi pháp tỉnh lại long mạch một bên quan sát chiến cuộc trong lòng thất kinh cái này thất tình lục dục tán chính là điệp hậu đại s á t chiêu vô luận ngươi là người hay là yêu chỉ cần có cảm xúc có cảm giác p h à m la hút vào này thất tình lục dục tán liền sẽ bị trong đó các loại cảm xúc sở k h ô n g n h i ê u cuối cùng trầm luân trong đó đánh mất bản thân trở thành một cái cảm xúc q u á i vật v ậ n khí tốt trở thành cảm xúc q u á i vật về sau còn có thể ngao ngao gọi bậy vài tiếng thậm chí xông ra thất tình lục dục tán vây quanh tại trước khi chết khởi sướng sau cùng g i r u ộ n h ư n g là vật khí kém nói không chừng liền trực tiếp bị tâm tình của mình đánh ngã tự tuyệt tại thất tình lục dục tán bên trong đã từng có bát đại thượng cổ tông môn cường già đỉnh cao bị thất tình lục dục tán c ô n g chế tại trong tông môn đại náo một phen tự tuyệt mà chết muốn đối kháng thất tình lục dục tán dựa vào là không phải tu vi cũng không nhìn thân thể ngươi phải trăng cường hành nhìn chính là của ngươi nội tâm phải trăng kiên định nếu không bị cảm xúc chi phối làm chủ nhân của mình hoặc là ngươi trời sinh chính là người vô tình cũng có thể không sợ cái này thất tình lục dục tán vũ văn vô cực trong lòng thầm nghĩ nhắc tới thế giới ai đối thất tình lục dục tán hiểu rõ nhất hắn nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất bởi vì hắn vũ văn vô cực không đúng nghiêm chỉnh mà nói hẳn là hắn thánh lão chính là trời sinh người vô tình hắn căn bản sẽ không nhận thất tình lục dục tán ảnh hưởng chút nào nhưng là cái này trương linh sơn ả nhưng t u y ệ t không phải cái gì người vô tình người này thành lập linh sơn cũng không biết thu nạp bao nhiêu thân bằng h ả o hữu thậm chí hắn thành lập linh sơn cũng là vì bảo vệ mình thân nhân có thể thấy được đó là cái trí tình trí nghĩa người đã như vậy vậy hắn liền dễ dàng nhất nhận thất tình lục dục tán ảnh hưởng điệp hậu có không ít s á t chiêu lại vẫn cứ xử suất một chiêu này có thể thấy được nàng tại đại bạo phát tiến đến trước đó cũng phái ra không ít dưới tay đến cựu châu đại lục siêu tập t ì n h bão hà cho nên tính nhắm vào cho trương linh sơn tới như thế một cái vê anh không chung một tiếng oanh minh đột nhiên đánh gây vũ văn vô cực suy nghĩ chỉ gặp bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh hỏa hồng c h i sắc p h ả n phất toàn bộ trong mây đều bị thứ gì cho đ ố t lên ngang h ỏ a vân ở giữa đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng long âm vũ văn vô cực giật này mình ta long mạch tỉnh lại không đúng sao ta nghi thức vẫn chưa hoàn thành long mạch làm sao có thể tỉnh lại đây không phải ta long mạch đây là tại vũ văn v ô cực ánh mắt kiếp h s ợ dưới liền thấy một đầu hỏa long bùn bù lùn kéo đến từ hỏa vân ở giữa gào thét mà ra mà tại hỏa long trên lưng lại có một vòng nóng hổi mặt trời đỏ theo hỏa long c u ộ sống mà du động tiến lên chỉ một thoáng vừa mới còn c u ồ n c u ộ n tràn ngập thất tình lục d ụ c tán xung dài lập tức liền bị đốt thành hư vô h á n tại hỏa long cùng mặt trời đỏ trước mặt càng lặn như thế không chịu nổi một ích lại lấy loại này bằng bạc hỏa diễm phá giải thất tình lục rục tán ra hỏa này quả nhiên không theo lẽ thường ra chiêu toàn bộ tùy hứng làm vậy ỉ vào tự thân nhục thân cường đại khí huyết vô s o n g liền lấy khí huyết hỏa diễm đến ỉ thế những người g ê tởm vũ văn vô cực trong lòng thầm mắng nhớ ngày đó tại thánh h á p gia hỏa này cũng là ỉ vào nhục thân cường đại h ỏ a khí huyết vô s o n g đến làm người buồn nôn hiện nay hắn vẫn là lập lại chiêu cũ dùng này phá hết điệp hậu hao tổn tâm cơ b ả y ra thất tình lục dục tán ngươi nói ngươi điệp hậu siêu tập tình báo tự cho làm họ tới trương linh sơn uy hiếp s ử suất thất tình lục dục tán thế nhưng là ngươi làm sao lại không có siêu tập đến gia hỏa này người mang khí huyết hòa chủng lại khí huyết chi lực bạo ra đâu l i ê n n g ư ơ i cái này thất tình lục dự tán dù l à lại đến gấp đôi cũng không đủ ra hỏa này đốt ta đây là công phu gì điệp hậu thanh â m đột nhiên băng lên chấm dọc nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên đời có như thế thần công dù là chính là các ngươi trường ra khí huyết h ỏ a trùng cũng không nên có được uy thế như thế tiểu tử ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện đây là trước nhật lòng chiếu công trương linh sơn cười to lão tử ngay cả trời cũng có thể đ ố t đi như trên trời không ngày nào ta liền có thể hóa thân thành mặt trời hóa thân thành mặt trời điệp hậu cười lạnh ngươi muốn cùng cựu châu đại lục thiên đạo vai sóng vai sao n g ư ơ i đây là đại lịch bất đạo c h i ngôn tái tạo mặt trời chắc chắn sẽ đảo loạn thái âm cuối cùng âm dương liên đạo thiên địa đại loạn địa hỏa thủy phong tiết ra ngoài toàn bộ c ử u châu đại lục đem không còn tồn tại trương linh sơn n g ư ơ i quá tự đại thiên hạ này chứa không nổi ngươi vũ văn vô cực ánh mắt sáng lên cái này điệp hậu quả nhiên âm hiểm lập tức bắt l ấ y trương linh sơn nói cầm bắt đầu châm ngỏi trương linh sơn cùng c ử u châu đại lục thiên đạo quan hệ mặc dù thiên đạo không nhất định sẽ bị hắn lời nói này ảnh hưởng nhưng có thể buồn nôn trương linh sơn một chút cũng là vui sướng ngâm miệm ngươi tiện nhân kia dám chuyển miệm làm l Thiên mười ụ c ngày h n i lăng bồi bặt, không ta đ chỉ gặp vụ yêu vương trước người con mắt đều nổ bể ra đến từ trước đến nay không nhúc đ í t h nó giờ phút này cũng không thể không nhượng bộ lui mình mà tại t r ư ơ n g linh sơn mười ngày lắng không vây quanh phía dưới biển hoa điệp hậu thân ảnh cuối cùng từ trong hư không hiện hình tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu thần hồn kinh lôi mở thiên nhãn d i ệ t t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu thần hồn kinh lôi mở thiên nhãn d i ệ t xỉ x n x c chỉ gặp biển hoa điệp hậu thân thể toát ra tê tê k h ó i trắng giống như muốn bị bốc hơi giống như nàng hai mắt đỏ bừng một mảnh phát ra t h ê lương thét lên thanh â m xuyên phá trời cao cơ hồ hóa thành thực chất hình thành các loại cương châm giống như sóng âm ký tình hướng phía trường linh sơn hung hăng đầm bạo không liên quan gì đến ta thiên mục đại thánh áo bảo s á m thân ảnh bước xuống một câu lập tức bỏ chạy mà đi biến mất không còn chút tung tích vừa mới trương linh sơn châm mọi ly r á n một bộ cùng hắn thiên mục đại thánh cùng nhau liên thủ đối phó điệp hậu dáng vẻ thiên mục đại thánh sợ điệp hậu bị lừa đem mình cũng h ẩn lên cho nên không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy ngoại trừ nguyên nhân này ra đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là hắn phát hiện mình lưu tại nơi này cũng vô dụng trương linh sơn cái này mười ngày l a n g không thủ đoạn thi triển đi ra trong thiên h ạ không người có thể địch không thấy được cao n ạ o như vụ yêu vương đều nhuộm bụi mình sao thực lực mình còn không bằng vụ yêu vương lưu tại nơi này cũng là muốn chết không bằng xem thời cơ bỏ chạy miễn cho bị hai bầy và gió điều chung tiểu kỹ trương linh sơn cười lạnh một tiếng tịch đao từ phía sau lưng bay ra hóa thành vô hình ba o quang đi tứ tán chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh một mảnh điệp hậu thi c h i ế n kia sóng âm công kích thật giống như một chuyện cười tại tịch đao trước mặt tựa như c h â u đất xuống biển chớp mắt liền không còn sót lại chút gì vụ yêu vương nhanh chóng giút ta điệp hậu dít gạo lên thanh âm thất tình lục dục tán cùng với k h c khí độc thủ đoạn đối mặt trương linh sơn mười ngày làm không là m ộ thế c thì còn đánh như thế nào nhất định phải liên thủ với vụ yêu vương cùng một chỗ công kích trương linh sơn thần hồn như thế mới có cơ hội đánh bại kẻ này áp vụ yêu vương không muốn dấu dốt cùng ta cùng một chỗ công kích trương linh sơn thần hồn người này nục thân vô địch khí huyết bằng bạc một thân t r í cương trí dương trí khí chính có thể khắc chế người ta bình thường thủ đoạn đối với hắn vô dụng nhất định phải trực tiếp phá hắn thần hồn mới có thể đem nó đánh bại n i ệ p hậu gấp giọng tiêu to cánh không còn vung vẩy mà là nhanh chóng thu hồi trong cơ thể mà lại thân hình cũng gấp nhanh thu nhỏ biến thành một đứa bé lớn nhỏ bởi vì nàng phát hiện mình hình thể càng lớn bị trương linh sơn mười ngày l n g không hỏa táng tốc độ càng nhanh cho nên nhất định phải trở nên càng ngày càng nhỏ mới có thể chỉ hoãn bị hỏa táng thời gian áp vụ yêu vương không muốn trần trở ra hỏa này không phải nhân loại người liên thủ với ta đối phó hắn cũng không phải là cỡ nào mất mặt chuyện điệp hậu tiếp tục thét lên nàng coi là vụ yêu vương cao ngạo khoe khoang vì ngại mất mặt không nguyện ý liên thủ với mình cho nên gấp giọng thuyết phục nàng nhưng lại không biết vụ yêu vương cũng không phải là cao ngạo mà là sinh lòng e ngại trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi không dám động thủ khi thấy trương linh sơn trước nhật lòng chiếu công hắn cũng đã sinh ra ý sợ hãi bởi vì hắn phát hiện trương linh sơn cái này kinh khủng trí dương chi khí đối với hắn sinh thành tuyệt đối khắc chế mình tại người ta trước mặt thật giống như chột thấy mẹo hoàn toàn bị áp chế a mà khi trương linh sơn thi triển hồng b â n chân thân hóa thành mười ngày l à g không thì càng làm cho vụ yêu vương trong lòng run lời bậy gia hỏa này đến tột cùng là cái gì trở nên a lại có thể sức một mình hóa thân thành thiên địa dị tượng thế thì còn đánh như thế nào v ụ yêu vương muốn về nhà sớm biết cựu châu đại lục có như thế biến thái nhân vật mình tuyệt sẽ không mậu m ạ o mọi tiền đến chàng trách mình lần này sẽ mở cựu châu đại lục như thế nhẹ nhõm m u ố n cho rằng là cựu châu đại lục t i ê n đạo sợ mình chủ động trốn đi lại không nghĩ rằng người ta trốn đi là cố ý để cho mình đưa tới cửa a có trương linh sơn khoái thai này ở chỗ này chờ mình t i ự u châu đại lục thiên đạo chọn lọc tự nhiên trốn đi xem kịch vũ yêu vương đ i ệ p hậu thanh âm còn tại duy trì liên tục không nên do dự nhanh chóng liên thủ với ta đây là chúng ta cơ hội cuối cùng nếu là lần này bị trương linh sơn đánh lui chúng ta về sau đều cùng phi thăng vô duyên đúng phi thăng vũ yêu vương đống nhiên bừng tỉnh đúng vậy a nếu như lần này lựa chọn lui bước có trương linh sơn cái này lịch thiên k h á i thai tại cựu châu đại lục quy tắc chắc chắn đạt được hoàn thiện như vậy về sau vụ giới có thể liền không còn cách nào sẽ mở cựu châu đại lục mà mình cũng sẽ vĩnh viễn vây ở vụ giới bên trong cùng phi thăng vô duyên điệp hậu cũng giống như thế cũng chắc chắn vĩnh viễn bị vây ở trong biển hoa trầm luân trong đó cuối cùng hóa thành một năm c á p bảng mọi người đều biết vô luận là biển hoa vụ giới đều không phải là hoàn thiện thế giới chính là dựa vào cựu châu đại lục cái này tàn phá đại lục mà tồn tại nếu là cựu châu đại lục hoàn thiện bọn hắn những n à y phụ thuộc hắn sống sót ký sinh thế giới cuối cùng chỉ có thể đi hướng hủy diệt ta cho nên hắn vụ yêu vương không được chọn điệp hậu cũng không được tuyển chỉ có liều chết một trận chiến mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống nếu là v ậ n khí tốt trực tiếp đem trương linh sơn đánh chết như vậy thì không phải một chút hy vọng sống mà là rộng lớn con đường a l i ề u mạng vụ yêu vương trong lòng giống to thân hình đột nhiên tăng gọn biến lớn bèo bay đến chỗ càng cao hơn thân thể hóa thành một đoàn vòng xoáy màu đen áp đảo trương linh sơn mười ngày lặng không phía trên n bưng lên, cùng một chỗ công kích Trương Linh Sơn thần hồn, đem nó Tốt! têu một t Điệp đem hậu chỗ kích h rỡ, ầ n g ư y i thủ đoạn này tất nhiên không tầm thường nhưng tự thân hao tổn cũng là to lớn bây giờ ta ta nhìn còn thế nào ngăn cản chúng ta liên thủ vụ yêu vương phát ra cười to thanh â m trước đó hắn sinh ra ý sợ hãi chính là bị trương linh sơn trí dương chi khí do sợ thuộc về bản năng sợ hãi nhưng là hiện tại hắn tỉnh táo lại thì phát hiện giờ phút này chính là đánh giết trương linh sơn tuyệt hảo thời cơ a tiểu tử này hóa thân t i ê n địa dị tượng mười ngày lang không hắn tiêu hao tất nhiên vô cùng to lớn giờ phút này coi như không phải nỏ mạnh hết đà cũng khẳng định không có mấy phần khí lực mà lại một mình hắn lại có thể duy nhất một lần phân ra nhiều như vậy phân thân đối thần thức cũng khẳng định là cực lớn hao tổn lúc này công kích hắn thần hồn thật giống như đánh chó mù đường nhất định sẽ đánh tiểu t ử này không hề có lực hoàn thủ giết hắn như giết chó mà thôi ha ha ha v ũ yêu vương phân tích tình hình chiến đấu lập tức sinh ra tuyệt đối tự tin ra tay chính là lôi đỉnh một kích thế tất yếu đem trương linh sơn nhất cử cầm xuống tuyệt không lưu thủ ầm ầm chỉ gặp hắn hóa thân vòng xoáy màu đen bên trong lại ngưng ra một đường tráng kiện màu đen lôi đình mà cái này màu đen lôi đình tại rơi xuống trong n h y mắt đột nhiên chia ra làm mười hướng phía mười vòng mặt trời đỏ hùng h ă n g đợt tới ừ mặc kệ tiểu tử ngươi chân thân ở nơi nào đạo này thần hồn kinh lôi đều có thể đưa ngươi thần hồn đánh nát vũ yêu vương trong lòng cười lạnh mặc dù cẩn thận quan sát cũng có thể tìm ra trương linh sơn chân thân nhưng là vũ yêu vương đều chẳng muốn đi tìm hắn tin tưởng trương linh sơn cái này mười bộ mặt trời đỏ đều là lẫn nhau kết nối đừng nói mình duy nhất một lần oanh kích mười cái dù chỉ là oanh kích trong đó một cái cũng có thể chấn sát trương linh sơn tiểu tử này nhìn như thi triển ra tuyệt thế sát triều hóa thân thành thiên đ i ệ dị tượng phản phất cử thế vô địch nhưng trên thực tế hắn hiện tại giống như là một cái bia sống mặc cho mình dùng thần hồn kinh lôi nện như điên mà không thể làm gì a đương nhiên cũng may mà điệp hậu ở trong đó kiềm chế bằng không chỉ bằng vào hắn vụ yêu vương một người rất khó để ra hỏa này không n ú c đ í c h ha ha ha điệp hậu phát ra cười to trương linh sơn ngươi còn không chết sao thu một đường sâu g i ó m hư ảnh từ điệp hậu thu nhỏ hải nhi thân thể bên trong bay ra hướng phía trương linh sơn mi tâm mà đi bị mười ngày lăng không đốt đi lâu như vậy điệp hậu đã sớm phát hiện trương linh sơn chân thân chỗ dù sao cái khác phân thân cho dù thế lửa không yếu nhưng trong đó tích chứa lực lượng t h ầ n thức nhưng lại yếu đi mấy bậc n i ệ p hậu từ đầu đến cuối giả bộ như không biết cho đến lúc này mới quay về trương linh sơn chân thân phát ra một k í c h trí mạng có vụ yêu vương thần hồn kinh lôi hỗ trợ trương linh sơn thần hồn chắc chắn bị trọng thương mà lúc này mình phân hồn thừa lúc vắng mà bảo liền có thể chiếm cứ trương linh sơn thể xác như thế mình chính là trên đời này độc nhất vô nhị lịch thiên k h a i thai ha ha, ha. người vụ yêu vương đến lúc đó cũng phải uống lao nương nước rửa chân điệp hậu trong lòng đắc ý mình nhìn như rơi xuống hạ phòng bị trương linh sơn đệ lên đánh kỳ thực tất cả đều tại nằm trong kế hoạch của mình lần này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mình chính là lớn nhất bên thắng cựu châu đại lục hẳn là mình bật trong bàn tay a bá điệp hậu sắc mặt đột nhiên biến đổi mặt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ chỉ gặp ngay tại mình sâu g rõm phân hồn liền muốn tiến vào trương linh sơn mi tâm trong nháy mắt trương linh sơn chỗ mi tâm đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc chỉ một thoáng một đường sáng trói vô cùng pa mang từ con kia mi tâm thụ nhãn bên trong bán ra chiếu đến sâu rõm p â n hồn phía trên、à. liền nghe đến sâu g i ó m phân hồn phát ra một tiếng thê lương ngắt lên trong chớp mắt liền hóa thành sương trắng bị trương linh sơn một ngụm m ú t vào cùng lúc đó trương linh sơn trên thân sinh ra từng tầng từng tầng vô hình đ a o v ó n g tựa như chất pháp càng là cứ thế mà đem vụ yêu vương thần hồn kinh lôi chặt lại cái gì vụ yêu vương hoảng sợ biến sắc rút lệ bậy vừa mới nhìn thấy điệp hậu đưa ra sâu g i ó m phân hồn vụ yêu vương trong lòng chính là m ắ g to biết mình bị lừa rồi bị điệp hậu làm vũ khí sử dụng nhưng là ngay sau đó hắn liền thấy trương linh sơn mi tâm mở ra mắt dọc lại một ngụm đem điệp hậu sâu dóm phân hồn tiêu diện lúc ấy hắn liền giật n ả y cả mình trong lòng rung động tới cực điểm nào chỉ là hắn chỉ cần thấy được một màn n à y người đều nhịn không được phát ra kêu sợ hai thanh âm mở thiên nhãn lại là mở thiên nhãn đây không phải trong truyền thuyết con mắt sao dù là chính là thượng giới cũng không có mấy người có thể mở thiên nhãn trương sơn chủ lại có thể mở thiên nhãn không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là cựu châu đại lục quy tắc là không cách nào dung nạp thiên nhãn bực này thượng giới chi nhãn trương sơn chủ mở thiên nhãn chắc chắn nhận áp chế chỉ sợ phải gặp người nước t hiện tại thế nhưng là cựu châu đại lục t u y tắc suy yếu cực hạ kỳ nó còn như thế nào áp chế thiên nhãn coi như áp chế lực lượng cũng yếu đi rất nhiều bằng không trương sơn chủ sẽ không tùy tiện sử dụng là cực là cực chính là đạo lý này ta nhìn a tất cả đều tại trương sơn chủ tính toán bên trong vũ yêu vương cùng điểm hậu thủ đoạn đều tại trương sơn chủ trưởng khống bên trong trương sơn chủ vô địch vậy vô số người phát ra tiếng t h a n thở tán thưởng liên tục trước đó mọi người còn vì trương linh sơn cảm thấy lo lắng nhưng bây giờ bọn hắn một chút đều không lo lắng một cái có thể mở thiên nhãn lịch t i ê n tri tài ngươi nói hắn không phải từ thượng giới xuống tới cũng không ai tin nếu là thượng giới tri tài như vậy đối phó vụ yêu vương cùng điệp hậu hai cái hạ giới yêu nghiệt còn tính là vấn đề sao ta cũng đã nói trương sơn chủ không phải phạm nhân các ngươi nhìn xem ta nói đúng hay không đao vạn nghiên cười ha ha đao thành tử liên tục gật đầu cười bồi nói sư phụ mắt sáng như n ư ớ c chúng ta kém xa khí tông khi đảm trong lòng quắt to một tiếng quả nhiên đã sớm nhìn ra trương sơn chủ không tầm thưởng chính là thần thú truyền thế mặc dù mình đoán sai nhưng là lại còn chưa xong toàn bộ đoán sai trương sơn chủ mặc dù không phải thần thú truyền thế nhưng so thần thú truyền thế càng ngày tiên càng là thượng giới người truyền thế chuyên môn đến cứu bọn hắn c ử u châu đại lục tới đây mới gọi là thánh nhân a bọn hắn c ử u châu đại lục những ngày thánh nhân đều tính là cái gì chứ thánh nhân cho trương sơn chủ lau dạy tư cách đều không đủ cái gì mở thiên nhãn vọng thánh lâu phía trên đang tại cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết tỉnh lại long mạch vũ văn vô cực nhìn thấy không chung một màn này kém chút một cái lảo đảo từ trên lầu ngã xuống tại sao có thể như vậy trong miệng hắn thì thảo không thể nào tiếp thu được trước mắt đây hết thảy hắn dựa vào cái gì lại có thể tại cựu châu đại lục cái này tàn phá c h i địa mở thiên nhãn chẳng lẽ là thượng giới có người để mắt tới nơi này chuyên môn phái trương linh sơn xuống tới sau thế nhưng là cựu châu đại lục cái chỗ chết tiền này dựa vào cái gì gây nên bực này cường giả chú ý có thể mở thiên nhãn còn có thể chuyển thế đến hạ giới cường giả làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian a cựu châu đại lục chỉ xứng c ậ t mậu huyền trương thiên sư bực này r ấ t rưới từ nơi này bay đi lên đối với cái này nhớ m ã i khúc bên mới có thể hạ giới hiện thánh m ạ tới cường giả chân chính sao lại tốn hao như thế thời gian tinh lực ở chỗ này vũ văn vô cực nghĩ mãi mà không rõ chỉ cảm thấy quá b u ồ n c ư ờ i chỉ là cựu châu đại lục có thể dẫn tới thượng giới chuyển thế thiên nhãn tri tài bệnh tâm thần a sớm biết như thế ta còn làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian trực tiếp quỳ gối trương linh sơn trước mặt nhận làm chủ nói không chừng có có thể được càng lớn chỗ tốt muốn hay không hiện tại nhận hắn làm chủ vũ văn vô cực trong lòng nhịn không được sinh ra ý tưởng như vậy nhưng là rất nhanh hắn liền lắc đầu sau đó âm thầm cắn răng nói ra hỏa này phát lối đi nhỏ nói thì phải đem ta cũng diệt sát nếu là hắn mới vào thánh tháp thời điểm ta liền đầu hàng còn có được cứu nhưng là hiện tại đã cùng hắn là địch nhận hắn làm chủ hoàn toàn vô dụng như vậy liền chỉ có tỉnh lại long mạnh còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống nghĩ như vậy vũ văn vô cực lập tức tăng thêm tốc độ dường như s ử suất bí p h á p nào đó thể lực có đồ vật gì bắt đầu t h i ế u đốt trên người có hư vô gợn sóng nổi lên mà hắn bấm n i ệ m pháp quyết tốc độ cùng trong miệng n i ệ m trú tốc độ cũng theo đó cấp tốc tăng tốc khoảng trừng trước đó gấp ba nhanh chóng không c h u n g vũ yêu vương thần tốc k h o n h ừ n g đó ba n h a n n g k h n g t ơ n tịch đao trận phát phá hóa thành tinh tuần xương trắng bị trương linh sơn hút vào phong phủ bên trong vì đó làm lớn ra phong phủ người h ữ n này thần hồn kinh lôi, đều là thần hồn n là h lôi, đại đều bổ, n Trương Linh Sơn g g i bây t n h thần đỉnh, hạ tại đến lực đã g i i tiên thần biết, cũng chỉ có thể đem nó cất giữ tại ớ không cách phá thần chỉ thể phong phủ chuẩn h nào cũng nó bên trong, có cất đột đem t bị về sau về ư ợ n g g i ớ i lấy d ù n g n g ư ơ i ngươi ngươi, chẳng những mở ra thiên nhãn thế mà còn có như thế quỷ thần khó lường bảy trận chi pháp ngươi đến tột cùng là ai dựa vào cái gì thời khắc này vũ yêu vương bị trương linh sơn tịch đao trận pháp phản tổn thương đã mất đi tất cả con mắt về sau thực lực bạn không còn một thân hình cao lớn thu nhỏ hóa thành một cái màu đen viên cậu bị trương linh sơn nắm trong tay phát ra biệt khuất chất vấn về phần nhập hậu tại hắn sâu g i ó m phân hồn bị trương linh sơn diệt về sau hắn cả người liền trở nên cực kỳ hề mại bắt đầu không đến một lát liền bị mười ngày lăng không đốt thành xương trắng bị trương linh sơn một bút hút trước đó bị vụ yêu vương sương mù yêu chi khí nhuộm dần thành bầu trời màu đen giờ phút này rốt cục một lần nữa nổi lên qua mang t r ờ i đã sáng thấu chương xong chương năm trăm bốn mươi bảy long mạch cắt đứt thời gian tuyến chương năm trăm bốn mươi bảy long mạch cắt đứt thời gian tuyến ta thua vụ yêu vương nhìn xem sáng tỏ bầu trời trong miệm thì thảo biết mình đã triệt để xong trước đó mình từ vụ giới đi ra trực tiếp đem cựu châu đại lục bầu trời đánh ra một cái động lớn có thể dùng vụ giới sương mù yêu môn từ đó hạ xuống tiến quân thần tốc nhưng là hiện tại tại mình bị trương linh sơn bắt lấy thời điểm cái hang l ư n c kia liền biến mất vô ảnh vô tung ai nói cựu châu đại lục thiên đạo chạy trốn ra hòa này chỉ là trốn đi chờ đợi thời cơ mắt thấy đến hắn vụ yêu vương bị trương linh sơn bắt lấy cựu châu đại lục thiên đạo liền lập tức tu bộ lỗ lớn đem cựu châu đại lục cùng vụ giới một lần nữa ngăn cách bắt đầu mà không có mới liên tục không ngừng sương mù yêu phủ xuống mình lại không cách nào câu thông vụ giới thôn thân còn lại lực lượng nguồn suối cứ thế biến mất tựa như một khối không có dễ láo một đừng nói mình đã bất lực cùng trương linh s ơ n đấu dù là còn có khí lực không có vụ giới năng lượng bổ sung mình cuối cùng cũng đấu không lại người ta trương linh sơn a trương linh sơn ta sở dĩ là bại cũng không phải là ngươi mạnh bao nhiêu mà là ngươi gian lận ngươi đổ vô x ị kia không tại thượng giới hảo hảo ở lại chạy xuống khi dễ chúng ta ngươi tính là gì anh hùng vụ yêu vương tự biết hẳn phải chết lập tức chửi ấm lên ha ha trương linh sơn n h ĩ mai cười một tiếng mặc kệ hắn trực tiếp một m ụ n đem nó nuốt vào trong bụng chậm g ã i luyện hóa tiếp、lấy. trương linh sơn cao giọng nói thiên mục đại thánh cũng ngay lập tức về ngươi miền thiên đại lục nếu là bị ta phát hiện ngươi dám đến đến ta c ử u châu đại lục kế tiếp bị nuốt chính là ngươi không người lên tiếng nhưng là tất cả mọi người biết kia cái gọi là thiên mục đại thánh khẳng định đã sám xịn địa chạy trốn đối mặt một cái mở ra thiên nhãn thượng giới chi tài không có ai sẽ không có mắt dám lại đến khiêu khích ngoại trừ ngang một tiếng long âm đột nhiên vang vọng đất trời liền gặp một đường hình dòng hư ảnh từ đại vũ vương triều hoàng thành dưới mặt đất chậm rãi lên không nay long ảnh chiếm cứ ở không trung cùng xa xa trương linh sơn xa xa tương đối lại có phần đỉnh kháng lễ chi thế ha ha ha vũ văn vua cực cười to xong rồi long m ạ c h hiện thế ta vũ văn vua cực liền có được đại vũ vương triều khí bận trương linh sơn coi như ngươi là thượng giới người tạ i thế ngươi cũng không làm gì được ta mảy may bản vương đã đứng ở thế bất bại ha ha ha lại là đại vũ vương triều long m ạ c h khi làm bọn người thấy cảnh này nhịn không được cùng nhau kinh hô đại vũ vương triều long mạch không phải đều biến mất sao nguyên nhân chính là như thế đại vũ vương triều lực hiệu triệu mới trở nên tức yếu đừng nói không bằng bắt đại thượng cổ tô môn ngay cả c h ấ n ma tông cũng không bằng thế nhưng là hiện tại cái này biến mất long mạch thế nào đột nhiên lại hiện thế ai càng hợp c ư ơ n g ép bắt về long mạch hắn là thế nào làm được tại tất cả mọi người trong mối vẫn không có cách giải thời điểm yêu tông tông chủ đ ầ u ngưu thì là trong lòng giống to giật mình giật mình thì gia đại vũ vương t r i ề u long mạch vẫn luôn tại thánh tháp d ư ớ i đáy đ ầ u ngưu rốt cuộc hiểu hắn rốt cuộc biết vì cái gì cảm giác cái này vũ văn vô cực là lạ gia hỏa này khẳng định không phải chân chính vũ văn vô cực mà là bị thánh tháp khống chế nếu không phải như thế hắn há có thể biết thánh tháp phía dưới cất dấu long mạch coi như biết lại há có thể có năng lực đem thánh tháp dưới đáy long mạch tỉnh lại tất cả đều phải đến có thánh tháp bên trong thánh nhân trợ giúp mới có thể làm được những n à y a i cho nên không hề nghi ngờ hiện tại vũ văn vô cực chính là thánh tháp chó săn không nghĩ tới a không nghĩ tới trương linh sơn hao hết thủ đoạn rốt cục đem vụ yêu vương cùng biển hoa điệp hậu đánh giết đem thiên mục đại thánh đổi đi kết quả còn chưa kịp hưởng dụng cựu châu đại lục khí vận gia trì ngược lại bị thánh tháp bên trong, già cho nhanh chân đến trước. Đáng chết. trong lòng thầm mắng vì trương linh sơn cảm thấy tức hận càng là vì bọn họ c ử u châu đại lục cảm thấy t i ế c hận trương linh sơn mặc dù nói thượng giới người nhưng dầu gì cũng là chuyển thế thành c ử u châu đại lục người cũng coi là nửa cái c ử u châu đại lục con dân c ử u châu đại lục khí vận ra chỉ đến trên người hắn coi như không phải ra chỉ cho thân nhi tử cũng là cho nghĩa tử cũng không cái gì không đúng nhưng là hiện tại cái này khí vận lại bị thánh tháp bên trong láo già cho trộm đi lấy tỉnh lại đại vũ vương triều lòng mạch thủ đoạn trộm đi sao mà ghê t ẩ m á láo già này dĩ vãng đều là cùng vụ yêu vương điệp hậu mặc một cái đúng q n chuyên vì tan g ã chúng ta k i u châu đại lục mà tới bây giờ lại tiện nghi hắn bố ngưu làm bát đại thượng cổ tông môn một trong yêu tông tông chủ làm sao có thể không khí đáng tiếc hắn hiện tại thân ở tại long mạch hư ảnh phía dưới mặc dù hấp thu long mạch khí vận ra chỉ nhưng cũng chờ cùng với b ị long mạch nắm trong tay phàm làm mình dám nói nhả m một câu vũ văn v ô cực đều không cần nói chuyện chỉ cần một ánh mắt liền có thể khống chế long mạch đem mình nghiền thành bột mịn a cho nên bố ngưu giận mà không dám nói gì chỉ là ngầm đầu nhìn về phía xa xa trương linh sơn thầm nghĩ ngươi trương linh sơn dù sao cũng là thượng giới người ngoại trừ mở thiên nhãn bên ngoài khẳng định còn có thủ đoạn n g ư ờ tiên xuất ra đi tất cả đều xuất ra đi để cái này vũ văn vô cực xem thật kỹ một chút cái gì gọi là thượng giới người không thể đủ long mạch trương linh sơn ánh mắt trầm xuống liên quan tới đại vũ vương triều long mạch hắn cũng là nghe nói qua nhưng chưa hề chưa thấy qua lại theo như đồn đại đều nói long mạch bị mất đại vũ vương triều lúc này mới trở nên h ố n loạn lại không nghĩ rằng long mạch chẳng những không có ném ngược lại đều ở vũ văn vô cực trong khống chế ngay tại thời khắc mấu chốt này tỉnh lại có ý tứ đây là rõ ràng muốn chia cắt ta trương linh sơn thành quả thắng lợi á hử trương linh sơn trong lòng cười lạnh lập tức mở ra bảng thời gian quy tắc nhập môn không một nghìn kinh thêm điểm trương linh sơn đều không làm mảy may suy nghĩ trực tiếp thêm điểm dưới mắt khác không nhiều chính là năng lượng điểm nhiều một cái điểm hậu một cái vụ yêu vườn g để cho mình ăn no nê nhiều như vậy điểm năng lượng ngoại trừ có thể tăng lên thời gian quy tắc cũng có thể tăng lên những quy tắc khác nhưng là hiện tại trương linh sơn chỉ đối thời gian quy tắc cảm thấy hứng thú bởi vì hắn tin tưởng tiểu thành thời gian quy tắc nhất định sẽ mang đến cho hắn cực lớn kinh hỉ thời gian quy tắc tiểu thành không một ai ttt trương linh sơn trước mắt đột nhiên sinh ra từng cây đường cong ra hắn dọc theo những đường cong này nhìn lại chỉ gặp đường cong phần dưới càng hợp nhìn thấy vụ yêu vương thân ảnh nhưng nhìn đến điệp hậu thân ảnh thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn trương linh sơn thân ảnh làm trương linh sơn nếm thử đem ba đầu đường cong bắt lấy thì phát hiện mình có thể nhìn thấy vừa mới chiến đấu thì ra cái này đường cong phần dưới đại biểu đi qua trương linh sơn trong lòng giật mình tiếp tục quan sát cái này ba cây đường cong đầu trên trương linh sơn phát hiện điệp hậu cùng vụ yêu vương đường cong ở phía trên im bặt mà rừng đại biểu bọn hắn không có tương lai Mà m ì n h đường con mặc dù không có hết hạn nhưng mình cũng không nhìn thấy tương lai của mình xem ra là nắm giữ thời gian quy tắc còn chưa đủ trương linh sơn trong lòng ám đạo sau đó lập tức đem nhìn trộm chuyện tương lai ném sau ó p hắn tăng lên thời gian quy tắc cũng không phải là vì suy tính tương lai cho nên không cần thiết ở chỗ này xoắn suýt b á chỉ gặp trương linh sơn ánh mắt n g ư n g tụ lập tức đem ánh mắt đầu nhập vào đại vũ vương triều trên hoàng thành nơi đó có vô số căn đường con g đại biểu cho vô số người chỉ là đại đa số người đều không đáng đến xem xét chỉ có trong đó một cây tráng kiện đường cong bị trương linh sơn một chút nhìn t r ú n g đường cong càng tráng kiện đại biểu người này đi qua càng phong phú mà căn này tráng kiện đường cong thế nhưng là cùng vụ yêu vương điệp hậu đường cong giống như thô a có thể thấy được là cùng hai người này một cái cấp độ lao yêu quái chính là ngươi tỉnh lại long m ạ c h muốn chia cắt ta trương linh sơn thành quả thắng lợi trương linh sơn hai mắt băng lãnh tay phải đột nhiên nô ra hóa thành ngập trời cự thủ lại bắt lại cây kia đường cong hắn làm gì vô số người nhìn thấy trương linh sơn đột nhiên ra tay đối hình g i n g hư ảnh ra sức vô một cái kết quả lại bất lệnh không khỏi cùng nhau ngạc nhiên không ai có thể xem h i ể u trương linh sơn đang làm gì bao quát vũ văn vô cực ở bên trong hắn cũng n gây m ẩ n cả người nhưng là cùng những người khác khác biệt tại trương linh sơn xuất thủ trong nháy mắt vũ văn vô cực phía sau lưng lập tức sinh ra mồ hôi lạnh chỉ cảm thấy không h i ể u cảm thấy bất an giáp đạn vũ văn vô cực giật mình trong lòng nghe được như thế một tiếng văn giòn nhưng hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể nhìn thấy trương linh sơn nhô ra ngập trời bàn tay trên không trung nhẹ nhàng nhất trá sát tiếp lấy mình cũng cảm giác một trận tâm sửa chữa trong đầu phi ngựa đèn giống như hiện lên đi qua đủ loại mà những này đủ loại, lại không chỉ là vũ văn vô cực quá khứ, còn đã bao hàm hắn thánh lao quá khứ. vì sao đột nhiên nghĩ đến những này. thánh lao trong lòng kinh ngạc, trang mối vẫn không có cách giải. mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lập tức xa vào đến vô tận hát cám bên trong. b ị n h vọng thánh lâu bên trên, vũ văn vô cực thân ảnh thẳng rơi mà rơi, bình một tiếng, hung hăng nện vào đ ồ ngưu bọn người trước mặt. vậy hạ, có người hét lên kinh ngạc, đ ồ ngưu trong lòng thì là r u lên. vũ văn vô cực đây là, chết rồi. chết như thế nào. mình vừa mới nói trương linh sơn thân là thượng giới người ngoại trừ mở thiền nhãn bên ngoài khẳng định còn có thủ đoạn có thể đối phó vũ văn vô cực tỉnh lại long mạnh nhưng b ổ ngưu thế nào đều không nghĩ tới mình thế mà một câu thành sấm mà lại kinh khủng nhất là trương linh sơn cũng không có đối phó long mạnh mà là trực tiếp vượt qua long mạnh bắt đầu người bồi táng vũ văn vô cực giết đi rõ ràng trương linh sơn xa cuối c h â n trời chỉ là trên không trung ngưng tụ khí kình bán tay bóp vọng thánh lâu bên trên vũ văn vô cực cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi đây là thủ đoạn gì không khỏi cũng quá kinh khủng đi vũ văn vô cực có được long mạnh giá trị cũng đỡ không nổi trương linh sơn tiện tay bót h i ệ trong thiên hạng còn có ai có thể đỡ nổi trương linh sơn một chỉ nhưng trương linh sơn đã có như thế kinh thiên địa khóc quỷ thần thủ đoạn vì sao không tại đối phó vụ yêu vương cùng điệp hậu thời điểm sử dụng ngược lại đối vũ văn vô cực sử dụng b ố u như càng là t r ă m mối vẫn không có cách giải hắn làm sao biết nếu không phải hấp thu luyện hóa vụ yêu vương cùng điệp hậu trương linh sơn nơi nào có điểm năng lượng tăng lên thời gian quy tắc cao mà thời gian quy tắc không có đột phá đến tiểu thành trương linh sơn lại chỗ đó có được thủ đoạn như thế thú ngộ này thủ đoạn cũng không phải không có đại giới không chung t r ư ơ nguyên Linh i Sơn nhìn xem mình xem t ể t ụ cánh tay phải. trong lòng thất kinh, chặt đứt một người thời gian tuyến, phải, thất chặt tay đứt một thời đối g khí tại i ê Nguyên u quá hao khí, cũng lớn. t trương linh sơn nơi này thì chính là huyết tinh chi k h í c ũ may hắn từ vụ yêu vương nơi đó hấp thu sương mù yêu chi k h í chuyển hóa số lượng lớn đám mây sinh mệnh chi k h í bằng không cái này tiểu tụy cánh tay phải nhưng không có dễ dàng như vậy phục hồi như cũ a một bên không chế đám mây sinh mệnh tinh khí khôi phục cánh tay nguyên khí trương linh sơn một bên thầm nghĩ xem ra thủ đoạn này không thể dùng linh tinh đối t ư thân hao tổn thật sự là quá lớn cánh tay này trong thời gian ngắn là không thể vận dụng nữa hao phí một tay đem vũ văn vô cực cách không đánh giết đối trương linh sơn tới nói cũng không có lời không đúng phải nói là thánh lão tại bắt ở vũ văn vô cực thời gian tuyến thời điểm trương linh sơn liền thấy hắn đi qua liền biết được hắn không phải vũ văn vô cực mà là thánh lão bất quá dù là chính là thánh lão cũng không đáng được bản thân hao phí một tay phải biết hắn trương linh sơn đối phó vụ yêu vương cùng đ i ệ p hậu cơ hội không có thủ thường ngược lại còn kiếm lời một số lớn điểm năng lượng thánh lão lợi hại hơn nữa cũng không thể so với hai người này lợi hại hơn hắn dựa vào cái gì để cho mình hao phí một tay nhưng là nói trở lại lao tiểu tử này trốn ở long mạch phía dưới mình muốn giết hắn liền phải đối phó long mạch còn nếu là đem long mạch hủy thế nhưng là tổn thất lớn a i cho nên đem hắn cách không diệt long mạch vô chủ trương linh sơn liền có thể thuận thế hấp thu long mạch đạt được khí vận gia t r ị đây coi như là kiếm lớn nói tóm lại không lỗ yêu tông b ầ n g y ê u gặp qua trương sân chủ b ầ n g y ê u trơ mắt nhìn xem trương linh sơn đem long mạch đều n u ố t vào lúc này mới xông lên bầu trời xa xa quỷ dạp xuống đất nói trương sân chủ ta tận mắt thấy cái này long mạch chính là từ thánh tháp phía dưới bay ra chính là bị thánh thác một mực áp chế có thể thấy được là thánh tháp bên trong lão yêu quái quái phá sơn chủ mặc dù g i ế t vũ văn vô cực nhưng không thể g i ế t lão yêu vẫn là thai h o ạ n g ở bà b ố n g n h u yêu, yêu tông tông chủ trương linh sơn hỏi b ố n g n h u nói chính là tại h ạ trương linh sơn nói vốn định đại bạo phát trước đó liền đi tìm người nhưng thời gian không còn kịp rồi liền không có đi nhưng bây giờ vừa b ạ n đưa người yêu tông cũng vào ta linh sơn sau đó phối hợp ta linh sơn cùng một chỗ diện sát ngoại tộc dị t r ù n g v ũ yêu vương cùng điệp hậu đã chết thiên tiệm đầu kia thiên mục đại thánh không dám tới chỉ còn lại một chút tiểu lâu la chính thích hợp các ngươi luyện tập ta là bố ngưu sững sờ một chút sau đó lập tức đồng ý yêu tông nhập vào linh sơn không thể nói là chuyện tốt nhưng cũng không tính chuyện xấu chủ yếu là mình không được chọn mình ngay cả vũ văn vô cực đều đấu không lại đối mặt trương linh sơn càng là chỉ có phục tùng phân nhi ừ n đi thôi trương linh sơn khoát tay áo bố ngưu nói thế nhưng là sơn chủ kia thánh tháp bên trong lào yêu ha ha hắn đã chết trương linh sơn cười nhạt một tiếng bố ngưu ngạc nhiên chết rồi chết như thế nào mặc dù kinh nghi và phần nhưng hắn không dám nhiều lời đành phải trùng thực lui ra nhưng hắn chưa từ bỏ ý định đi một trận lại quay đầu quan sát chỉ gặp trương linh sơn hóa thành lưu quang hướng phía thánh tháp mà đi nguyên lai、like、là h ù ta à cái này không tự mình đi thu thập thánh tháp bên trong láo yêu cái đi bố mưu nhẹ nhàng thở ra trong lòng trực khiếu b ộ t người cái này trương s ơ n chủ thật đúng là có thể giả bộ a nói thật giống như hắn có thể không cần nhìn thấy thánh lao trước mặt liền có thể đem nó cách không đánh chết như thật có loại thủ đoạn này ngươi trương linh sơn còn không trực tiếp ban ngày phi thăng a làm ta sợ muốn chết trong lòng nhà d á n một trận bố mưu thân hình một đội trở về yêu tông mà đi vô luận người ta trương linh sơn có thể hay không ban ngày phi thăng thu thập hắn bộ mưu cùng yêu tông còn không phải cùng chơi đ ộ n g dạng cho nên mình vẫn là phải đàng hoàng nghe theo trương sơn chủ hiệu lệnh a lúc này thánh tháp bên trong trương linh sơn đã đi tới thứ ba mươi mốt tầng thấu trương xong t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám kiểu ưu tử mễ vi lực khí huyết thụ cùng huyền băng thụ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám kiểu ưu tử mễ vi lực khí huyết thụ cùng huyền băng thụ thánh tháp ba mươi mốt tầng lúc trước trương linh sơn đứng tại ba mươi tầng chính là cực hạ mà bây giờ hắn đứng tại ba mươi mốt tầng không có cảm giác chút nào đây cũng là thực lực tăng lên tiếp tục leo lên ba mươi hai tầng áp lực thì tăng lên trên diện động trương linh sơn lại lần nữa cảm thấy thân thể nặng nề xem ra muốn leo lên tầng thứ ba mươi ba nhục thân của mình cường độ vẫn là kém một b ậ c chỉ là không có quan hệ tính toán thời gian trương tử tâm cựu lũ tử mễ hẳn là cũng nhanh n ấ u xong trương linh sơn lập tức rời đi thánh tháp về tới linh sơn đan đạo phong người tới được vừa vặn trương tử tâm hơi có vẻ m ệ t m ỏ i nhìn trương linh sơn một chút nói cựu lũ tử mễ liền trong thiên địa lô người đi vào ăn đi ta đi nghỉ một chút dứt lời nàng l i ề n chui vào thiên địa lô d ư ớ i đáy ngủ thật say tựa hồ ba ngày nay nàng đều một mực tại nơi này nấu chế k i ể u lũ tử mễ đối với ngoại giới xảy ra tất cả đều hoàn toàn không biết hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy trương linh sơn tới thời điểm nàng vừa bận nấu xong trên thực tế đó cũng không phải xảo mà là nàng đang nấu tốt về sau một mực duy trì lấy thiên địa lô nhiệt độ chờ đợi trương linh sơn đến sợ nhiệt độ hạ xuống dẫn đến k i ể u lũ tử mễ công hiệu cũng theo đó hạ xuống làm trương linh sơn tiến vào thiên địa lô bên trong cảm nhận được cái này vừa đúng nhiệt độ còn có kia nồng đậm đến cực hạn mùi gạo là hắn biết trương tử tâm đối với cái này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không khỏi âm thầm cảm động cô mội mội này không thu không a dựa theo t i ể u tử lời nói cái này kiểu lũ tử m ẹ dùng vô hỏa thiên viêm cùng âm dương phù thủy n ấ u chế tập hợp đủ âm dương địa h ỏ a thủy phong chi lực sau khi an bảo gia chỉ bản thân nhưng đánh xuống dưới nhất vững chắc luyện thể căn cơ vì luyện thể đại đạo trải bằng con đường trương linh sơn hồi tưởng đến trương tử tâm trước đó nói sau đó một đầu cắm đến kiểu lũ tử m ẹ bên trong nói là một hạt k i u lũ tử mễ nhưng là bị âm dương phù thủy ngâm qua bị vô hỏa thiên viêm đun sôi về sau cái này một hạt k i u lũ tử mễ thì phản g phất nổ tung biến thành từng đoá từng đoá mễ hoa lại bành trướng biến lớn càng đem to lớn thiên địa lô đều lấp kín dù là trương linh sơn khẩu vị tốt trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem cái này một hạt cựu lũ tử mễ nuốt vào bụng khó trách trương tử tâm sớm liền nói cho h ắ n biết cái này một hạt gạo không phải tốt như vậy đ â u càng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy lúc ấy trương linh sơn còn không tin dù sao cựu lũ tử mễ cầm vào tay chính là bình thường t r ư ờ n g hạt gạo ai có thể nghĩ tới bị trương tử tâm một trận thao tác cựu l tử mễ lại giống như trực tiếp biến dị từ một cái bình thường hạt gạo biến thành giữa thiên địa không c ó gì sánh kịp tr Nức. không biết án bao lâu trương linh sơn đánh một ợ no nê n sau đó thuận thế liền ngồi vào mình ăn ra một cái hố bên trong cấp tốc vận chuyển công pháp đến luyện hóa cựu lũ tử mễ d ự c lực quả nhiên tiểu tử nói cựu lũ tử mễ ăn vào về sau nhưng xúc tiến ta nhục thân âm dương cân đối cái này ngay từ đầu luyện hóa trong cơ thể huyền băng thần công công lực cũng bắt đầu tự động lưu chuyển trương linh sơn phát hiện sự biến hóa này cũng không thấy kỳ lạ nhưng là tiếp xuống hắn phát hiện huyền băng thần công lại có thể tiến vào căn phủ bên trong giúp mình khai phát căn phủ hắn thì lập tức ngạc nhiên người mang huyền băng thần công lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới công pháp này cùng căn p h ụ lại là nguyên bộ sớm biết như thế mình sớm đã dùng huyền băng thần công mở rộng căn p h ụ không cần cái gì thiên túc thảo là huyền băng sơn cũng là xây dựng ở thiên tiệm lân cận là lấy luyện hóa huyền băng làm căn cơ cũng coi là hấp thu thiên tiệm bên trong thiên địa dị tượng dùng để khai phát căn p h ụ cũng không tính cỡ nào kỳ quái trương linh sơn nghĩ lại lập tức hiểu được sau đó lấy ra mình trước đó vượt qua thiên tiệm cùng tiến vào thiên tiệm ngọn nguồn trên đường chỗ sưu tập đến thiên t ú thảo thừa dịp thời cơ này dứt khoát cùng một c h ố đều luyện hóa duy nhất một lần đem căn phủ khai phát đến một nghìn mẫu thậm chí càng lớn và b i dù sao hiện tại mình đã vô địch i ể u châu đại lục thiên đạo lấy chính mình đều không có cách ngược lại còn cần mình giúp hắn chữa trị i ể u châu đại lục quy tắc cho nên i ể u châu đại lục quy tắc tạm thời căn bản hạn chế không được hắn trương linh sơn hắn nghị thoáng phát bao nhiêu mẫu liền khai phát bao nhiêu mẫu thu hồi nhục thân đột phá đến linh sơn thánh thể về sau dù là chính là đối mặt i ể u châu đại lục quy tắc áp chế cũng có thể đánh bác không sợ chút nào a thế là trương linh sơn liền không khách khí chút nào một bên tiếp tục nuất cựu tử mễ một băng khai phát căn phủ cùng lúc đó trương linh sơn phát hiện mình cái khác phủ dấu pha bi cũng tại không hẹn mà cùng bắt đầu mở rộng trong cơ thể khí huyết hỏa trùng chi lực cùng huyền băng thần công huyền b ă n g chi lực đ ồ n g nhiên công kích lẫn nhau đ ồ n g nhiên lẫn nhau điều hòa mà theo mỗi một lần công kích cùng điều hòa trong cơ thể một cái phủ dấu liền sẽ bị mở rộng ra đây là muốn toàn bộ phương vị cải tạo nhục thể của ta a trương linh sơn trong lòng mừng rỡ trước mắt mình chín đại phủ dấu bên trong từ phủ khai phát hai nghìn ba trăm mẫu đan phủ khai phát hai nghìn một trăm ba mươi b ố mẫu thuộc về nhiều nhất hai cái đều nhiều vượt chỉ tiêu hoàn toàn cùng cái khác phủ dấu không công bằng đặc biệt là phong phủ l u n g phủ cùng ú phủ đều chỉ là mở ra một trăm mẫu mà thôi l i ê n cái này phong phủ vẫn là hấp thu vụ yêu vương thần hồn kinh lôi mới mở ra đến một trăm mẫu trước đó còn vẹn vẹn chỉ là ba mươi lăm mẫu mà thôi nói cách khác mình bây giờ nhục thân chủ yếu mâu thuẫn một cái là h u y ề n băng thần công cùng khí huyết hỏa chủ m â u thuẫn một cái khác thì chính là chín đại phủ dấu phát triển không đầy đủ không công bằng vấn đề mà bây giờ đây hết thệ đều muốn tại kiểu lũ tử mễ phụ tá phía dưới cải biến muốn n g tiên trương linh sơn trong lòng hưng phấn tới cực điểm hắn có loại cảm giác là mình đem kiểu lũ tử mễ luyện hóa hoàn tất nhục thân tất có thể nên đòn thuế biến duy nhất cần lo lắng chính là mình về sau nhục thân quá mức cường hành kiểu châu đại lục quy tắc dung nạp không nổi ai chỉ là tạm thời không cần lo lắng dù sao trước mắt chỉ là một hạt kiểu lũ tử mễ chờ đem còn lại hai hạt toàn bộ ăn v à o nhục thân tăng lên tới hạ giới cực hạn về sau mới có thể bị kiểu châu đại lục bài xích đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ mang ý tưởng như vậy trước mắt cái này một hạt hắn là bông ra ăn nằm chặt thời gian ăn điên cùng vận chuyển công pháp luyện hóa bất kiểu tử mễ lạnh dược hiệu hạ xuống、Phan. nơi trái tim trung tâm trương linh sơn cảm giác có một cỗ b ả n g bạc chi lực xông ra khí huyết hỏa chủng chi lực lập tức kéo lên đem huyền băng thần công huyền băng kinh á p chế là tâm phủ đột phá từ 999 m ẫ u đột phá đến 1.000 mẫu trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ tâm phủ tại 999 m ẫ u thế nhưng là dừng lại thật lâu ban đầu ở vụ giới tầm thứ hai hấp thu chuyển hóa vân đ ó a sinh mệnh tinh khí thời điểm cũng đã là 999 m ẫ u mà cho tới hôm nay tâm phủ mới rốt cục đột phá đến một n mẫu nên đón thuế biến mặc dù chỉ là nhiều một mẫu nhưng là mang đến thay đổi kém chút để trương linh sơn khí huyết h ỏ a trùng sao động phát cuồng nếu không phải trương linh sơn bây giờ nục thân xa không phải lúc trước bằng không bị tại chỗ thiêu chết cũng có thể bởi vì tâm phụ đột phá một nghìn mẫu khí huyết h ỏ a trùng cũng đã nhận được t h ổ i biến lại bắt đầu ở tâm phụ bên trong mọc dễ nảy mầm trương linh sơn trực khiếu không thể tưởng tượng nổi dưới mắt khí huyết h ỏ a trùng đã không thể để cho khí huyết h ỏ a trùng phải gọi khí huyết đại thụ đương nhiên trước mắt khí huyết thụ còn rất nhỏ yếu chỉ là vừa mới mọc dễ nảy mầm mà thôi nhưng là sớm muộn nay khí huyết thụ sẽ trưởng thành vì sâm t i ê n đại thụ vì trương linh sơn cung cấp liên tục không ngừng khí huyết h ỏ a diễm giang rác lại một tiếng văn giòn cả kinh trương linh sơn lập tức nội thị căn phủ chỉ t r u y ề n biến tốt căn phủ tựa hồ bởi vì khí huyết h ỏ a chủng đột phá nhận lấy kích thích hoặc là huyền băng thần công bởi vì bị tăng gọn khí huyết h ỏ a chủng áp chế cảm nhận được nguy cơ được ăn cả ngã về không điên cuồng vận chuyển càng lạc cũng theo sát lấy đem căn phủ đột phá đến một nghìn mẫu giang rác răng rắc giang rác căn phủ bên trong lập tức đông kết lên trận trận huyền băng ngay từ đầu những n à y huyền băng cũng không có thành cựu loạn thất bắt ao tràn ngập khắp nơi đều là còn có huyền băng mưa hình thành nhưng là rất nhanh căn phủ trông mèo v ẽ hổ lại cũng học tâm phụ bắt đầu trợ giúp huyền băng thần lực mọc dễ nảy mầm châm dãi một góc mặt dây chuyển lấy băng tinh tây giống phá đất mà lên lung la lung lay xuất hiện ở căn phụ bên trong phản phất cùng tâm phụ bên trong khí huyết thụ khiêu chiến chỉ gặp khí huyết thụ mỗi sinh trưởng một phần huyền băng thụ liền cũng đi theo sinh trưởng một phần cả hai địa vị n ă n g nhau thỉnh thoảng đưa ra riêng phần mình lực lượng tại trương linh sơn trong cơ thể giao phong như thế không biết quá rồi bao lâu trương linh sơn đột nhiên phát hiện hắn đ a n phụ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái ao ao bên trong một nửa là nham tương một nửa là băng suối hai bên lẫn nhau khâm phục có phải hay không địa sao động đối kháng k í c h phát ra m ả n g lớn hơi nước mà những ngày hơi nước thì đều là tinh thần u âm dương địa h ỏ a thủy phong chi lực bị trương linh sơn lập tức l u y ệ n hóa dùng để tẩm bổ nhục thân lại có thể dạng này trương linh sơn kinh hỉ tới cực điểm dựa theo cái này tư thế mình tiếp x u ố n g đều không cần phục dụng còn lại hai hạt k i ự u l u từ mễ chỉ cần trong cơ thể khí huyết thụ cùng huyền băng thụ ngày đ ê m giao phòng mình liền có liên tục không ngừng âm dương địa hòa thủy phong chi lực hấp thu á vô địch lúc này thật sự là vô địch trương linh sơn thu hồi ý thức không còn đi quản biến hóa trong cơ thể bởi vì lúc này trong cơ thể đã tạo thành một cái h o à n mỹ cân bằng mình còn nhiều ngược lại sẽ ngoài ý muốn nổi lên không bằng yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem cái này khí huyết thủ cùng huyền băng thủ còn có thể mang đến cho mình cỡ nào kinh hỷ bằng vào ta bây giờ n ộ c thân t h a n h tháp ba mươi ba tầng hẳn là có thể leo lên đi đi nhưng là leo lên đi cũng không tính thắng lợi dựa theo đế lệ lời nói cần có luyện khí thủ đoạn mới có thể chữa trị tầng cao nhất như thế mới tính thắng lợi trương linh sơn thầm nghĩ đã như vậy chính mình có phải hay không còn phải học tập luyện khí chi pháp nhưng cái này luyện khí chi pháp cùng đan đạo chi pháp trận đạo chi pháp phù đạo chi pháp đều không phải là một sớm một chiều có thể học thành a mình sở dĩ có thể nhanh chóng học được trận đạo đó là bởi vì huyền kim thân thể hấp thu vạn trận đồ lục phù đạo cũng là như thế là huyền kim thân thể hấp thu thiên phù bảo lục âm dương phủ h a i trang nếu không phải như thế hán trương linh sơn luôn luôn chỉ thông võ đạo cùng luyện thể chi đạo muốn học được trận đạo cùng phù đạo có trời mới biết cần bao nhiêu năm mà khí đạo nhưng không có vạn trận đồ lục cùng thiên phù bảo lục dạng này đổ tốt để cho mình hấp thu mình sao có thể tại thời gian ngắn học được đâu coi như học được cũng chỉ là một cái cấp thấp nhất luyện khí học đồ lại như thế nào có thể chữa trị thánh tháp ba mươi ba tầng đâu biện pháp tốt nhất là tìm biện pháp có thể đem khí đàm đưa vào thánh tháp ba mươi ba tầng để hắn hỗ trợ chữa trị trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhưng là biện pháp này có thể hay không tìm tới là cái vấn đề được rồi trước không nghĩ những này trước tiên đem huyền thiên đại lục cùng c ử u châu đại lục s á t nhập đi đây là chính sự muốn chữa trị cựu châu đại lục thiên địa quy tắc việc này là chủ yếu nhất định phải làm trương linh sơn nghĩ, nghĩ. quyết định đem chữa trị thánh tháp việt đặt ở đằng sau dù sao nếu là vội vàng vì đó để khí đ à m bị thánh tháp đệ thành bánh thịt mình còn thế nào đem huyền thiên đại lục cho kéo qua trước mắt còn cần khí đ à m cho mình luyện chế đinh dài cùng xiềng xích đâu đương nhiên tại kéo về huyền thiên đại lục trước đó còn phải trước đem thiên tiệm bên trong đao ý cho tiêu trừ sạch đây là thiên tiệm lớn nhất lực cản không thể không trừ c ũ may trương linh sơn đã đem thiên tiệm đao ý tăng lên tới nhập môn không còn như trước đó như vậy đối mặt thiên tiệm đao ý thúc thủ vô sách thế là hắn lập tức đi tới thiên tiệm rời đáy ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu luyện hóa này đến dưới thiên tiệm đao ý thời gian phi tốc trôi qua bất chi bất giác liền đã là sáu ngày thời gian chỉ gặp trương linh sơn tay phải trên mặt đất một vòng một đường vết đao liền bị hắn tùy tiện xóa đi điều này đại biểu đao này ngấn phía trên ẩn chứa thiên tiệm đao ý đã bị trương linh sơn triệt để hấp thu luyện hóa một cái vết đao chính là sáu ngày nhưng đây chỉ là bắt đầu theo ta thiên tiệm đao ý tăng lên tiếp xuống vết đao viết xóa đi đến càng nhanh nhưng lại nhanh đoán chừng cũng phải thời gian nửa năm trương linh sơn trong lòng im lặng vẫn là quá chậm tuy nói vụ yêu vương Điệp hậu đều hậu bị m ì nếu h chém g i t bá Bạch vương động n g y ê n Trân cũng mình nhưng sớm đã bị mình xóa đi. bị Thế xóa là có trời kia cái liền Bạch Trân s u kêu chết vô hình bình chướng lúc nào mở ra từ đó xuất hiện không thể tưởng tượng nổi cờ ư n giả g nhưng là phiền phức lớn rồi cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian bằng nhanh nhất tốc độ đem thiên tiệm đao ý hấp thu sau đó kéo về miền thiên đại lục trợ giúp cựu châu đại lục hoàn thiện quy tắc như thế mới có thể sớm địa đứng ở thế bất bại nghĩ như vậy trương linh sơn quyết định tăng tốc hoa chỉ gặp hắn không nói hai lời lập tức chia ra làm mười lấy hồng vân chân thân cùng một chỗ luyện hóa thiên tiệm đao ý tuy nói hồng vân chân thân mỗi một đạo phân thân chỉ có trương linh sơn ba mươi ý thức luyện hóa hiệu suất tương đối thấp nhưng là chín đạo phân thân chính là hai trăm bảy mươi ý thức hiệu suất chẳng phải lại tăng lên sao khuyết điểm duy nhất là t i ê u hao quá lớn bất quá theo linh sơn các đệ tử cả ngày lẫn đêm đều tại rào sát sương mù yêu cùng b i ể n hoa độc trùng dị trùng bọn hắn lấy được cựu châu đại lục khí vận gia trì thì đều biết trả lại một bộ phận đến trương linh sơn trên thân khí v ậ n tại người khác nơi đó có thể là hư vô phiếu miểu chi v ậ n nhưng là tại trương linh sơn nơi này chính là tinh tuần h nhất điểm năng lượng a điểm năng lượng hoàn toàn không thiếu thì sợ gì tiêu hao tiêu hao đều không đủ bổ sung thêm nữa trong tay còn có không ít bổ sung thần thức đ ă n g l ư ợ c trương linh sơn dứt khoát vung da ăn vung da luyện hóa hồng vân chân thân cả ngày lẫn đêm không ngừng vận chuyển rốt cục tại một tháng về sau toàn bộ thiên tiệm dưới đáy vết đào đã toàn bộ bị trương linh sơn luyện hóa thiên tiệm đao ý nhập môn bốn nghìn kinh một một tay năng lượng một tay theo cả ngày lẫn đêm khí vận giá trị điểm năng lượng rốt cục đi tới một a y tiến vào một cái mới số lượng gốc mặc dù trương linh sơn sớm đã coi năm trước dù sao vụ yêu vương đều cho hắn kinh hỉ tùy tiện tính ra một chút liền biết điểm năng lượng góp nhặt đến một hai không là giấc mơ nhưng thẳng đến thật nhìn thấy vẫn còn có chút c h ấ n kinh nhiều như vậy điểm năng lượng bảng bên trên rất nhiều năng lực đều có thể tăng lên thấu trương xong chương năm trăm bốn mươi chín quy tắc khôi phục thiên mục đại thánh chết chương năm trăm bốn mươi chín quy tắc khôi phục thiên mục đại thánh chết mặc dù điểm năng lượng đạt đến một hai nhưng là trương linh sơn cũng không có mạo ngội tăng lên bảng bên trên các loại quy tắc bởi vì đến trước mắt hắn cấp độ này có thể nói là để ép c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc điểm tới hạn tại hành t ầ u nếu như tùy tiện tăng lên chỉ sợ sẽ bị c ử u châu đại lục bài xích để cho mình lâm vào không cũng biết hoàn cảnh cho nên vẫn là đến ổn lấy một chút không thể gấp gáp đặc biệt là thiên tiệm đao ý nhập môn thiên tiệm đao ý đã để người cảm giác rất nguy hiểm nếu như tăng lên tới tiểu thành chỉ sợ c ử u châu đại lục gánh không được mình phần này đao ý liền giống với hiện tại thiên tiệm đồng dạng tiểu thành thiên tiệm đao ý tất nhiên sẽ để cho mình bên người hình thành càng nhiều thiên tiệm ra đến lúc đó cựu châu đại lục chắc chắn tàn phá cho nên dù là điểm năng lượng đầy đủ trương linh sơn cũng không có đem thiên tiệm đao ý c ư ơ n g ép đột phá mà là bắt đầu hấp thu luyện hóa cái này thiên tiệm trên b á c h vết đao dựa theo suy đoán của hắn những n à y vết đao luyện hóa thành công về sau mình thiên tiệm đao ý đại khái có thể tăng lên tới sáu nghìn kinh cũng sẽ không đột phá tiểu thành cho nên không cần lo lắng có thể bông ra đi hấp thu thời gian cực nhanh trước mắt chính là tám ngày đi qua thiên tiệm hai bên trên b á c h núi đá vết đao tại trương linh sơn đêm ngày luyện hóa bên trong rốt c u c tiêu tán không thấy đúng lúc này trương linh sơn trong lòng hơi chấn động một chút cảm giác được thiên tiệm bên trong bắt đầu xuất hiện không cũng biết biến h hắn nhanh chóng lấy quan vi rượu chi pháp quan sát chỉ gặp thiên tiệm dưới đáy giống như bắt đầu chậm rãi lên cao mặc dù thăng cực chậm một giờ chỉ có thể thăng một ly tả hữu nếu không phải có quan vi rượu chi pháp trương linh sơn vô luận như thế nào đều không phát hiện được bực này biến hóa rất nhỏ nhưng là thăng chậm nữa đây cũng là một loại biến hóa cực lớn điều này đại biểu thiên tiệm dưới đáy bắt đầu bản thân sinh trưởng đợi một thời gian thiên tiệm tự thân liền có thể đem thiên tiệm đạo này h n câu bổ sung như thế liền có thể trực tiếp đem cựu châu đại lục cùng huyền thiên đại lục liên tiếp hoàn toàn không cần trương linh sơn đi tốn hao tinh lực đem huyền thiên đại l mà khi ể u được. trương linh sơn trong lòng đem thiên tiệm đao ý hấp n s i thu bị áp chế thổ quy tắc tự nhiên mà vậy đã tìm được phát tiết miệng bắt đầu bổ sung t i ê n tiệm nói cho cùng cái này thiên tiệm ngọn n g u ồ n bản thân cũng chính là cựu châu đại lục cùng huyền thiên đại lục một bộ phận chỉ là bị thiên tiệm đao ý chất đức lại áp chế trong đó quy tắc lúc này mới dẫn đến thiên tiệm tồn tại nhiều năm như vậy nhưng là hiện tại thiên tiệm đao ý biến mất bị áp chế tất cả quy tắc liền tự nhiên mà vậy bắt đầu c â u thông cựu châu đại lục cùng huyền thiên đại lục mà thổ quy tắc thì là cái thứ nhất khôi phục quy tắc vì cái gì hết lần này tới lần khác là thổ quy tắc cái thứ nhất khôi phục trương linh sơn có chút suy nghĩ liền hiểu bởi vì mình am hiểu nhất chính là khí huyết hỏa chủng trí lực lại hỏa quy tắc đã đại thành hòa sinh thổ minh tồn tại liền chạm vào thổ quy tắc khôi phục đã như vậy trương linh sơn dứt khoát cho hắn thêm một mùi lửa lập tức hóa thành mười ngày l à g không bắt đầu trong thiên tiệm điên cuồng t i ê u đốt mà hỏa quy tắc bổ sung lập tức khiến cho thổ quy tắc càng thêm hưng phấn thiên tiệm ngọn nguồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lên cao cùng lúc đó trương linh sơn bởi vì hấp thu qua ba khối sơn thần tri tinh lại luyện thành linh sơn thánh thể bản thân liền đối thổ quy tắc cũng có chỗ linh ngộ giờ phút này hắn tắm rửa tại cái này khôi phục thổ quy tắc bên trong thổ quy tắc linh ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì t h u y lên mà vì tăng lên thiên tiệm ngọn nguồn lên cao tốc độ làm thổ quy tắc xếp vào bảng trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp thêm điểm dù sao điểm năng lượng còn nhiều không dùng thì phí lại thổ quy tắc tăng lên đột phá cũng không cần lo lắng chỉ cần cùng đại thành hỏa quy tắc n ă n g hàng liền sẽ không gây nên cựu châu đại lục tiên địa quy tắc bài xích dù sao có hỏa quy tắc đánh qua dạng đây là kinh nghiệm lời tuyên bố thổ quy tắc đại thành không kinh một một nghìn kinh trong chớp mắt thổ quy tắc đã đại thành thiên tiệm ngọn nguồn lên cao tốc độ lại lần nữa tăng lên một canh giờ đại khái có thể tăng lên một mét nhìn như không ít nhưng là làm sao thiên tiệm quá sâu c h ỉ ít hơn v ạ n mét dựa theo cái tốc độ này đến tốn hao c h ỉ ít một vạn canh giờ nói cách khác chính là gần ba năm thời gian quá chậm trương linh sơn chỗ đó trở đến lâu như vậy hán tử khi xuyên qua tới cũng chưa tới thời gian ba năm kết quả ở chỗ này lãng phí thời gian ba năm đại thành vẫn là quá chậm liền thế tăng lên tới viên mãn đi thêm điểm trương linh sơn nghĩ nghĩ quyết định đến một chút đột nhiên chưa từng có đem một cái quy tắc tăng lên tới viên mãn có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì nhưng là không sao mình điểm năng lượng rất nhiều nếu là xuất hiện vấn đề liền dùng điểm năng lượng cứu mạng nhưng tám chín phần mười sẽ không có vấn đề dựa theo trương linh sơn ý nghĩ mình ở chỗ này lĩnh n g ộ được thổ quy tắc đó chính là cựu châu đại lục bản thân thổ quy tắc mình tăng lên tới bên i mãn cũng vẫn như cũng là cựu châu đại lục bản thân thổ quy tắc không có khả năng siêu việt cựu châu đại lục quy tắc dù sao thổ quy tắc tăng lên tới bên i mãn cần thiết điểm năng lượng cũng liền một nghìn k i n h m à t h ô i kém xa thiên tiệm đao ý đột phá cho nên đập cái giám a đột phá trương linh sơn trong lòng hét lớn một tiếng một nghìn kinh điểm năng lượng lập tức đầu nhập vào thổ quy tắc phía trên hoa không khí b ố n phía đột nhiên trở nên thổ hoàng sắc một mảnh trương linh sơn phát hiện ý thức của mình tựa hồ có thể tại cái này thổ hoàng sắc khí tức bên trong tùy ý du tàu mà những này thổ hoàng sắc khí tức chính là thiên tiệm ngọn nguồn cùng thiên tiệm song bích chỗ tiêu tán ra thổ quy tắc chính mình tựa hồ đã cùng thiên tiệm hòa làm một thể một cái ý niệm trong đầu liền có thể đ ộ t chuyển qua tùy ý vị trí thật giống như di sơn hoán vị tri phát quả nhiên không ngoài sở liệu viên mãn thổ quy tắc chính là cựu châu đại lục thổ quy tắc ta đã đi tới này quy tắc đ ỉ n h phong có thể cùng cựu châu đại lục đại địa câu thông có thể cùng thiên tiệm ngọn nguồn câu thông còn có thể cùng huyền thiên đại lục trao đổi trương linh sơn trong lòng ngừng rỡ đã sớm phát hiện này ba người chính là đồng tông đồng nguyên có được giống như t h ủ quy tắc kia là hợp tình hợp lý nếu như thế trương linh sơn trong lòng khéo động cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đ ộ t hành đi tới huyền thiên đại lục bên trong b á huyền thiên đại lục một chỗ cung điện dưới đất bên trong trương linh sơn t r ớ c mắt đã tới sau đó một thanh nắm xếp bằng ở trong cung điện một cái tiểu t h lao giả、người l ã o giả kêu hoảng sợ biến sắc hoảng sợ nhìn xem trương linh sơn hoàn toàn không rõ đối phương đến t ộ n cùng là thế nào tìm tới nơi này tới thiên mục đại thánh trương linh sơn cười lạnh một tiếng khó trách ngươi cái này vô lại một mực không dám lấy chân thân ra mặt n g u y ê n lai là cái ba tấc đinh cốc vỏ cây không mặt m u i gặp người a ngươi ngươi ngươi vì sao có thể tìm được ta ngươi chẳng lẽ đem thủ quy tắc lĩnh nộ g được cảnh giới viên mãn thiên mục đại thánh kinh hãi rung r ộ n g suy đoán lại nhanh chóng phủ định mình kêu lên không có khả năng ta chính là huyền thiên đại lục đại địa thần lúc này mới có thể đem thủ quy tắc lĩnh nộ đại thành ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì có thể đem thổ quy tắc lãnh ngộ b i ế n mãn không có khả năng đại địa thần trương linh sơn miệng mai cười một tiếng sau đó bóp lấy hắn cái cổ đem nó từ trong đất rút ra nói đây là tu cái gì tạ pháp đem mình cùng huyền thiên đại lục đại địa khóa lại cùng một chỗ mượn nhờ huyền thiên đại lục đại địa chi lực tới tu luyện mà càng là tu luyện l i ề n h ã m càng sâu cho nên không cách nào thoát thân mà ra chỉ có thể mượn nhờ áo bảo sám thân ảnh ra mặt ha ha hắn liếc thấy phá cái này tiên mục đại thánh theo hầu tiểu thành thời gian q u tắc có thể thông chẳng qua thời gian tuyến nhìn thấy đối phương quá khứ người người, người. thiên mục đại thánh càng phát ra giật mình cả người đều run rẩy lên nhưng bị trương linh sơn nắm vớt cái cổ nửa ngày nói không nên lời một câu mà theo thời gian trôi qua thân thể của hắn lại bắt đầu biến thành thổ hoáng sắc tựa như bùn đất pho tượng đây là bị thổ quy tắc phản vệ bởi vì hắn tu luyện tạp pháp không có thể rời đi đại địa lại bị trương linh sơn cứ thế mà rút ra giờ phút này khuyết thiếu đại địa chi lực bổ sung cả người hắn liền bị phản vệ thành bùn đất bị trương linh sơn tiện tay quăng ra liền hóa thành cho bụi rơi xuống mặt đất trở thành đại địa chất dinh dưỡng tên phế vật này ngay cả điểm năng lượng đều không có trương linh sơn thầm mắng một tiếng bởi vì g i a hỏa này là cùng huyền thiên đại lục đại địa buộc chung một chỗ hắn bản thân lục thân đều có thể nói không còn tồn tại linh hồn cũng dung nhập bên trong lòng đất bị ta pháp phản vệ ngay cả một cọp lông đều không thừa bất quá mặc dù tên phế vật này không có điểm năng lượng cung cấp nhưng huyền thiên đại lục bản thân chính là một cái lớn năng lượng kho trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống lập tức lấy linh sơn thánh thể hấp thu huyền thiên đại lục đại địa năng lượng cái này dưới đất cung điện cũng không phải tùy tiện tạo chính là thiên mục đại thánh tìm lời tốt chính thích hợp hấp thu huyền thiên đại lục đại đại đại đại đại thiên mục đại thánh vì ngưng tụ hắn áo bảo s á m thân ảnh cho nên vẫn luôn tế thủy trường lưu không dám đem năng lượng duy nhất một lần hấp thu quá mạnh t r ư ơ n g linh sơn chỗ đó quản nhiều như vậy phát hung ác hấp thu nơi đây bị thiên mục đại thánh ngôi rất tốt tràn ngập số lượng lớn thổ vi tắc năng lượng nhưng thiên mục đại thánh đã chết những năng lượng này không có chủ tâm cốt nếu như không đồng nhất thứ tính mức h ô những năng lượng này liền sẽ tiêu tán trở về h u y ề n thiên đại lục bên trong cho nên t r ư ơ n g linh sơn nhất định phải nắm chặt thời gian một lần ăn đủ mà vì để cho mình hấp thu càng nhanh một chút trương linh sơn trực tiếp đem nhập môn linh sơn thánh thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành dù sao chỉ cần một nghìn kinh liền có thể tăng lên điểm năng lượng còn nhiều lại trương linh sơn đã đã nhìn ra chỉ cần thêm điểm đơn vị còn duy trì tại kinh số lượng n g a y cấp liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên cho nên trực tiếp tăng lên không chút nào dùng lo lắng linh sơn thánh thể tiểu thành không một c á i hấp thu tốc độ rõ ràng b i ế n nhanh không tệ trương linh sơn trong lòng hài lòng muốn cảm tạ cựu lũ tử mễ đối n ụ c thân thế thần bằng không linh sơn thánh thể đột phá sẽ không như thế thuận lợi nhẹ nhõm rất nhanh một khác đồng hồ thời gian trôi qua nơi đây năng lượng đã bị trương linh sơn hút sạch sẽ xem xét bảng linh sơn thánh thể tiểu thành 2 a i nghìn kinh một một tai một phần trong đó hóa thành điểm năng lượng một bộ phận thì bị linh sơn thánh thể hấp thu trương linh sơn âm thầm gật đầu kết quả này hắn rất hài lòng lại là kiếm lời một số lớn a thiên mục đại thánh mặc dù là cái rắc rưởi nhưng là lưu lại di sản vẫn là rất để cho người ta thụ dụng huyền thiên đại lục tất cả mọi người nghe trương linh sơn lấy thổ quy tắc cầu thông đại địa thanh em vang vọng h u ề n thiên đại lục nói ta là trương linh sơn thiên mục đại thánh cái này châm ngòi h u y ề n thiên đại lục cùng cựu châu đại lục loạn chiến kẻ cầm đầu đã đ ị tội tiếp xuống ta muốn để cựu châu đại lục cùng h u y ề n thiên đại lục s á p nhập thiên địa quy tắc sắp hoàn thiện tất cả mọi người không được ra ngoài l ặ n g lặng chờ đợi thiên địa quy tắc hoàn thiện là đủ như bị ta phát hiện có người không nghe hiệu lệnh giết không tha cái gì thiên mục đại thánh bị hắn giết rồi hắn là ai ai là trương linh sơn thiên tiệm bên kia cựu châu đại lục để nhất nhân không biết không cần ngươi biết người ta cũng sẽ không nhận biết ngươi nhưng là hắn nói ngươi cũng không thể không nghe đúng vậy à lại có thể để hắn thanh â m vang vọng chúng ta huyền thiên đại lục đây chính là thiên mục đại thánh thủ đoạn a quá mạnh hắn đến tột cùng là thế nào làm được hắn nói thiên địa quy tắc s ắ p hoàn thiện là chuyện gì xảy ra không biết a còn nói muốn để chúng ta huyền thiên đại lục cùng cựu châu đại lục sắp nhập đây là vì sao đừng hỏi hỏi cũng vô dụng chẳng lẽ ngươi thật dự định ra ngoài ra ngoài muốn chết ta vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến đi huyền thiên đại lục đám người nghị luật ở mỹ đều bị trương linh sơn cái này có thể so với thiên mục đại thánh q u thần khó lường thủ đoạn khiếp sở đến cho dù mọi người trong lòng đều có nghi hoặc nhưng người nào cũng không dám đ ặ t mình vào nguy hiểm một cái có thể đem thanh â m vang vọng huyền thiên đại lục cao thủ t u y ệ thế t có trời mới biết người ta có hay không thủ đoạn giảm thị mọi người phàm là có ai dám rời đi huyền thiên đại lục sợ là cách cái chết liền không xa bên này trương linh sơn nói xong không có tiếp tục lưu lại huyền thiên đại lục mà là lại trở về thiên tiệm bên trong chỉ gặp thiên tiệm ngọn nguồn lại tăng b ọ n mấy chục mét có thể thấy được thiên tiệm bên trong thủ quy tắc khôi phục chi lực càng ngày càng mạnh dù là không có trương linh sơn ở chỗ này hỗ trợ h ã n tăng trưởng tốc độ cũng viễn siêu lúc mới đầu xem ra không dùng đến mấy tháng thiên tiệm liền sẽ phục hồi như cũ hai cái đại lục liền có thể triệt để nối liền cùng một chỗ hình thành một cái mới đại lục cũng chính là bàn sơ đại lục trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đó là cái điểm tốt mình con đường này đi đúng rồi a thân ở tại thiên tiệm bên trong trương linh sơn đột nhiên trong lòng kẽ h động thi triển quan vi d i ệ u chi pháp chỉ gặp những n à y mới mọc ra thổ địa trong đó thế mà sinh trưởng ra các loại kỳ dị khoáng thạch khoáng thạch bên trong thì là các loại kỳ dị kim loại chi lực thổ sinh kim đây là kim quy tắc cũng đi theo khôi phục trương linh sơn mừng rỡ còn chờ cái gì đây chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống thân thể chầm dai chầm mặt tiến vào thiên tiệm n g ọ n n g u ồ n câu thông những n à y kỳ dị kim loại chi lực những n à y toàn bộ đều là tinh thần u kim quy tắc ga không thừa dịp lúc này càng ngộ còn chờ cái gì thời điểm dưới mắt thiên tiệm n g ọ n n g u ồ n thật giống như một cái thế giới mới bắt đầu khôi phục các loại quy tắc lực lượng từ yếu ớ t đến c ư ờ n g đại mà lúc này đây, vừa vặn chính là dễ dàng nhất đạt được nộ hiệu thời điểm quả nhiên không đến mấy cái giờ kim quy tắc liền xếp vào đến bảng bên trong kim quy tắc chưa nhập môn không một kinh thêm địa cùng trước đó tăng lên thủ vi tắc vắt trước làm theo trực tiếp thêm đến viên mãn kim vi tắc viên mãn đặc hiệu kiểu châu đại lục địa giới tất cả mỏ kim loại vật đều ở một trường thấu chương s o n g chương năm trăm năm mươi kiểu châu đại đế thánh tháp mấu chốt chương năm trăm năm mươi kiểu châu đại đế thánh tháp mấu chốt tất cả mỏ kim loại vật đều ở một trường trương linh sơn nghĩ đến tay phải nắm vào trong hư không một cái b á chỉ gặp thiên tiệm ngọn nguồn những học sinh mới mỏ kim loại vật đều rơi vào trong tay hắn lại đều là tinh thuận nhất kim loại phản phát bị trực tiếp chết xuất qua lợi hại trương linh sơn mừng rỡ có này thủ đoạn mình vật liệu luyện khí không thiếu học tập luyện khí cũng liền lại càng dễ ai trong tay thế nào đột nhiên r ì n h r í n h trương linh sơn kinh ngạc phát hiện không chỉ là tay không khí bốn phía cũng bắt đầu trở nên r ì n h r í n h nghiêm trình mà nói là trở nên đ ó n g b ớ c kim sinh thủy đây là thủy quy tắc cũng bắt đầu khôi phục rồi trương linh sơn nghĩ như vậy lập tức kích phát viên mãn cấp bậc kim quy tắc xúc tiến thủy quy tắc khôi phục thế là sau một lát toàn bộ thiên tiệm bên trong có nhỏ vẽ giọt nước bắt đầu hạ xuống trời mưa cùng lúc đó trương linh sơn bảng bên trên cũng có biến hóa thủy quy tắc chưa nhập môn không một kinh thêm điểm thủy quy tắc viên mãn đặc hiệu c ử u châu đại lục địa giới tất cả thủy khí đều ở một trường có thể khống chế thời tiết ai trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ vất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn phát hiện quy tắc lực lượng đằng sau đều viết rõ c ử u châu đại lục địa giới cái này sau cái chữ nói cách khác mình quy tắc lực lượng chỉ ở c ử u châu đại lục địa giới hữu dụng rời đi về sau liền vô dụng đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng nhưng tuyệt đối không có tại cựu châu đại lục địa giới tốt như vậy dùng dù sao mình lĩnh ngộ là cựu châu đại lục thiên địa quy tắc tốc tốc tốc thiên tiệm bên trong chất có lá cây chập trần chợ thanh em văng lên trương linh sơn liền thấy tầng này tầng sinh trưởng thiên tiệm trên mặt đất lại bắt đầu mọc ra cây giống thủy sinh mục đây cũng là một quy tắc khôi phục ca không có dư thừa nói nhảm trương linh sơn lập tức bắt đầu cảm lộ một quy tắc chờ bảng thu nhận sử dụng về sau trực tiếp thêm điểm đến viên mãn một quy tắc viên mãn đặc hiệu cựu châu đại lục địa giới tất cả thực vật đều ở một trường một sinh hỏa trương linh sơn trong lòng khé động lập tức thả ra hỏa diễm đem vừa mới mọc ra cây cối toàn bộ đốt thành cho bụi h ỏ a sinh thổ cho tàn chìm vào mặt đất lại chạm vào mặt đất sinh trưởng sau đó thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục như thế vô hạn phức tạp vô hạn tuần hoàn toàn bộ thiên tiệm cứ như vậy tiến vào ngũ hành tuần hoàn bên trong tự do sinh trưởng dù là không cần trương linh sơn trợ giúp cũng có thể trong vòng một tháng sinh trưởng đến cùng cựu châu đại lục thuyền thiên đại lục cân bằng vì tăng thêm tốc độ ta còn là thêm một mùi lửa đi trương linh sơn mở ra bảng tiếp tục thêm điểm lần này h á n đem hỏa quy tắc cùng sinh quy tắc đều tăng lên tới viên mãn hỏa quy tắc viên mãn đặc hiệu t i ể u châu đại lục địa giới tất cả h ỏ a diễm đều ở một trường sinh quy tắc viên mãn đặc hiệu t i ể u châu đại lục địa giới tất cả sinh khí đều ở một trường sinh trưởng đi thỏa thích sinh trưởng đi trương linh sơn thả ra sinh quy tắc xúc tiến toàn bộ thiên tiệm bên trong thực vật sinh trưởng mà chờ thực vật cũng đã lớn thành đại thụ che trời liền đều đốt thành cho bụi lại ra tóc mặt sinh trưởng như thế lặp đi lặp lại rốt c ù n năm ngày sau đó thiên tiệm sinh trưởng đến cùng cựu châu đại lục cùng h u y ề n thiên đại lục triệt để cân bằng độ cao nếu có người xưa nay chưa từng tới bao giờ t h i ê n tiệm giờ phút này lại tới đây tuyệt sẽ không nghĩ tới đây thế mà chính là đại danh đỉnh đỉnh t h i ê n tiệm bởi vì kia sâu không thấy đáy khe ránh đã hoàn toàn biến mất không thấy trên đời sẽ không t h i ê n tiệm ẩm ẩm thiên tiệm, đột nhiên phát ra chấn động thanh âm tiếp lấy kinh lôi của c u ậ n vang vọng toàn bộ cựu châu đại lục cùng h u y ề n thiên đại lục l ố b u t sấm xét vắn rội h o h o h o mưa rào xối xả nước mưa đổ vào tại thiên tiệm tân sinh trong đất đem thiên tiệm đại địa cùng cựu châu đại lục huyền thiên đại lục ở giữa khe hở lấp đầy sau đó bắt đầu bành trướng c u ố i cùng dung hợp như thế thiên tiệm đại địa cựu châu đại lục cùng huyền thiên đại lục rốt cục rắn rắn chắc chắc nối liền với nhau ngươi chúng có ta ta bên trong có ngươi cũng không phân biệt lẫn nhau giờ khắc này sau cơn mưa trời lại sáng nơi đây trở nên một mảnh đúng ức phản phất b ố n là hoàn hảo không chút tổn hại lúc này chỉ là khôi phục nguyên trạng mà thôi ta là trương linh sơn trương linh sơn thanh âm đột nhiên tại thiên địa trên không vang lên trải qua bản sơn chủ kiên chỉ không ngừng cố gắng cựu châu đại lục thiên tiệm cùng huyền thiên đại lục rốt cục triệt để dùng từ đây thiên hạ sẽ không thiên tiệm cùng huyền thiên đại lục chỉ có cựu châu đại lục mà cái này chính là cựu châu đại lục diện mạo như cũ thiên địa quy tắc sắp khôi phục tất cả mọi người nắm chặt thời gian tiêu d i ệ t ngoại tộc d ị trùng không được lãnh đạo bạn b ậ t im tiếng trương linh sơn những lời này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người ngạc nhiên đứng tại chỗ nửa ngày đều không nói một lời thiên tiệm không có thế nào không có không người nào có thể hiểu trên đời lại có người có thể đem thiên tiệm lấp đầy không thể tưởng tượng nổi còn có kêu cái gì huyền tiên đại lục lại là cái gì địa phương mặc dù đ ố i trương linh sơn nửa bộ p h ầ n trước đại đa số người cũng đều không hiểu nhưng là trương linh sơn đằng sau tất cả mọi người nghe hiểu cựu châu đại lục tiên h địa quy tắc muốn khôi phục rồi đây không phải mới vừa bận tiến vào suy yếu kỳ à, mới hơn một tháng mà thôi liền muốn bắt đầu khôi phục quá bất hợp lý cựu châu đại lục nhiều năm như vậy lịch sử còn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy trước tiêu b á t đại thượng cổ tông môn dẫn mọi người khu trục ngoại tộc dị t r ù n g thời điểm cái nào một lần không được kinh lịch mấy chục năm chiến đấu cuối cùng tử thương tham trọng sinh linh đô thán mới khó khăn lắm nhịn đến cựu châu đại lục tiên địa quy tắc khôi phục Về sau, lại phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tinh lực mới có thể để cho cựu châu đại lục khôi phục nguyên khí hôm nay mọi người hoàn toàn không cần đối mặt vụ yêu vương cùng điệp hậu áp chế chỉ cần đối phó những cái k i a bình thường ngoại tộc dị chủng mà thôi mặc dù cũng có tử thường nhưng là cùng d ị vãng so sánh t r ê n lệch không thể tính bằng lẽ thường mà sở d ị có thể làm được những này hoàn toàn là bởi vì có một người giúp mọi người tiêu diệt vụ yêu vương cùng điệp hậu người kia đỉnh thiên lập địa vì cựu châu đại lục che gió che mưa người kia bộ khuyết thiết tiệm chữa trị cựu châu đại lục nguyên bản d i mạo người kia chấn áp long mạch để người trong thiên hạ không hề bị đến lòng m ạ c h đắp chế người kia là ai trương sơn chủ vô địch trương sơn chủ bất hủ kiểu châu đại lục có trương sơn chủ chính là chuyện may mắn vậy chúng ta có thể cùng trương sơn chủ sinh tại một thế chính là chuyện may mắn vậy trương sơn chủ chưa chỉ kiểu châu đại lục có thể nói kiểu châu vương không chỉ vì kiểu châu vương chính là kiểu châu đại đế kiểu châu đại đế kiểu châu đại đế làm ộ t người đưa ra cái danh hiệu này lập tức đạt được mọi người hưởng ứng sau một lát toàn bộ k i u châu đại lục liền vang lên k i u châu đại đế tiếng hoan hô hô ho hô hô do lớn trong nháy mắt cuốn về phía trương linh sơn trương linh sơn giang hai cánh tay mặc cho gió lớn đem mình c u ố n tới không trung thời khắc này do lớn không chỉ là do lớn càng là vô tận khí v ậ n điểm năng lượng một kinh điểm năng lượng một kinh điểm năng lượng một kinh bảng bên trên nhắc nhở điên cuồng lấp lõe nhìn như mỗi lần chỉ thêm một kinh nhưng là lấp lõe tần suất cực nhanh mấy hơi thở m à t h ô i điểm năng lượng liền tăng thêm một nghìn kinh mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi làm trương linh sơn trôi nổi tại không trung bốn p ư ơ n g tám hướng thiên địa linh khí tuân ra mà tới không nói lời gì bắt đầu cọ rửa n h ụ thể của hắn nếu là bình thường người nhiều nhất chỉ là cọ rửa mấy lần đem trong cơ thể tạm chất rửa sạch sạch sẽ sau đó những cái kia linh khí liền sẽ tắn đi nhưng là t r ư ơ n g linh sơn có bảng lại là không để loạt chân thân những cái kia linh khí chỉ cần tới cũng đừng nghĩ rời đi toàn bộ đều hóa thành tinh thuần nhất điểm năng lượng thời gian phi tốc trôi qua đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua thiên địa, rốt c ụ c can tĩnh t r ư ơ n g linh sơn xem xét bảng điểm năng lượng hai mươi h a i đây chính là hoàn thiện c ử u châu đại lục mang đến lợi khen sao chương linh sơn vui vô cùng hai mươi k h i điểm năng lượng à d i vãng đều khó mà tưởng tượng số lượng giờ phút này c ư như i ê n n h thế dễ như t r ở bàn tay thực hiện bất quá những điểm năng lượng này đại khái chính là cựu châu đại lục mức cực hẳn đi về sau cũng sẽ không càng nhiều trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ xem ra nếu như chính mình muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải rời đi cựu châu đại lục tiến về thượng giới đây cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận chuyện vừa vặn tư phản phi thăng thượng giới là vốn là có sở ý liệu p h à g t u người ai không muốn tiến bộ đến t ầ n g thứ cao hơn có năng lực ai không muốn phi thăng t h ư ợ giới thiên tiệm bộ quyết cựu châu đại lục quy tắc hoàn thiện cũng là vì đã thông thượng giới thông đạo mà phục vụ như vậy tiếp xuống liền đến lượt tay đánh thông thượng giới lối đi thế là trương linh sơn quyết định đi trước thánh tháp tầng thứ ba mươi ba nhìn xem nhìn xem cái này tầng thứ ba mươi ba đến cùng là cái gì cái tình huống đế l ệ nói ba mươi ba tầng xảy ra vấn đề cần luyện k h í thủ đoạn chữa trị nhưng là chính đế lệ thực lực có hạn biết không rõ cụ thể còn phải chính trương linh sơn đi thấy đến tập cùng xoay người một cái trương linh sơn liền thuấn di đến thánh tháp làm cựu châu đại đế hạ tại cựu châu đại lục chính là vô địch muốn đi nơi nào thì đi nơi đó c h ớ p mắt liền đến mà lấy hắn hiện tại linh sơn thánh thể hoàn toàn không sợ thánh tháp áp chế trực tiếp liền đi tới tầng thứ ba mươi ba thanh như đế lệ lời nói thánh lao đem thể xác đều đặt ở tầng thứ ba mươi ba lại đều là không c h ọ n vẹn thể xác nói tóm lại chính là rác rưởi ngay cả cho trương linh vũ luyện thi tư cách đều không có trương linh sơn tay phải hư không vung lên liền đem những này rác rưởi thể xác toàn bộ đánh thành hư vô chỉ một thoáng toàn bộ tầng thứ ba mươi ba lập tức sạch sẽ lúc này trương linh sơn mới có tâm tình cẩn thận nghiên cứu mở ra quan vi rượu chi pháp trương linh sơn hai mắt như đuốc quan sát bốn phía phát hiện cái này tầng thứ ba mươi ba cùng cái khác tầng cũng không có cái gì phân biệt bất quá thành như thánh lao trước đó lời nói cái này ba mươi ba tầng s á t thực càng thích hợp lĩnh hội thành thánh c h i pháp không có thánh lao về sau thánh tháp mới có thể nói là chân chính tu luyện thánh địa bất luận kẻ nào chỉ cần nhục thân cường độ phù hợp liền đều có thể tiến vào thánh tháp đi vào thích hợp bản thân tầng kia lĩnh hội bốn phía b á c h tường thành thánh c h i pháp không đúng trương linh sơn n h ũ m ẩ y nếu như nói thánh tháp là phi thăng tri tháp người đến kia nhất định phải đi đến tầng thứ ba mươi ba mới có thể phi thăng thế nhưng là trong thiên hạ ngoại trừ mình còn có ai có thể đi đến tầng thứ ba mươi ba cái này tầng thứ ba mươi ba lực á p bách mạnh như thế chỉ có mình linh sơn thánh thể có thể gánh vác được những người khác ai có thể gánh vác được nếu như thế vậy cái này thánh tháp còn thế nào để cho người ta phi thăng có thể thấy được có vấn đề trương linh sơn hoài nghi hoặc là truyền thuyết không đúng hoặc là chính là thánh tháp bản thân có vấn đề dựa theo đế lệ lời nói thánh tháp tầng thứ ba mươi ba có tổn hại hẳn là chính là nguyên nhân này dẫn đến thánh tháp nội bộ áp lực b i lớn nhưng là mình cũng không nhìn thấy có cái gì tổn hại hát r ư ơ n g linh sơn ngẩng đầu nhìn lại không có phát hiện mày may mánh khỏe rời đi thánh tháp bay đến thánh tháp đỉnh quan sát trương linh sơn phát hiện một cái chuyện q u ỷ dị chính là vô luận mình thế nào đi lên bay đều không thể đi vào thánh tháp đỉnh phản phất thánh tháp theo mình mà sinh trưởng quả nhiên đã vượt ra cựu châu đại lục quy tắc bên ngoài trương linh sơn trong lòng trấn kinh trước kia hắn tới qua thánh tháp cũng nếm thử quan sát qua lúc ấy cũng là như thế nhưng hắn cảm thấy là thực lực mình không đủ lúc này mới không nhìn thấy thánh tháp đỉnh nhưng hiện tại xem ra không phải mình không có thực lực mà là thánh tháp quy tắc lực lượng quá mạnh dù là mình đem c ử u châu đại lục quy tắc đều tắm mát vẫn là không cách nào nhìn thấy thánh tháp đỉnh ngoại giới không cách nào đụng chạm đỉnh l i ề n thế vẫn là chỉ có thể từ nội bộ t ầ n g thứ ba mươi ba đụng chạm trương linh sơn nghĩ như vậy lại trở về thánh tháp bên trong đi vào ba mươi ba tầng hắn không nói hai lời lập tức mở ra thiên nhan thông、t. tịch liệt đau nhức đánh tới trương linh sơn vội vàng nhắm mắt sau đó một cái né tránh chỉ thấy mình vừa mới vị trí lại xuất hiện một đường vết đau vết đau tồn tại trọn vẹn mười cái hô hấp mới rốt cục chậm dãi thối lui thiên tiệm vết đau trương linh sơn kinh dị nửa n g à y nơi này tại sao có thể có thiên tiệm b ế t đ a o mình vừa mới chỉ là ngẩng đầu nhìn thánh tháp nội bộ đ ỉ n h liền bị cái này thiên tiệm đao ý không hiểu thấu đánh lén hẳn là thánh tháp đ ỉ n h có đồ vật gì nhưng kích phát thiên tiệm đao ý thiên tiệm đao ý ta tốt xấu cũng nhập môn lại tăng lên tới sáu nghìn k i n h cấp độ sẽ còn bị ngươi cái này bật vô chủ khi dễ trương linh sơn trong lòng khó chịu lại lần nữa mở ra thiên nhãn thông ngẩng đầu nhìn về phía thánh tháp đình hà quả nhiên có đao quang từ đình rơi xuống hướng phía trương linh sơn đánh thẳng m ạ tới trương linh sơn đã sớm chuẩn bị lập tức lấy tự thân thiên tiệm đao ý đối kháng nhưng là đối phương thiên tiệm đao ý hiển nhiên càng hơn một bậc trong nháy mắt liền đ è m trương linh sơn thiên tiệm đao ý đánh tan bộ nội nó trương linh sơn b ộ i vàng tránh ra trong lòng thầm mắng cái này vật vô chủ kích phát thiên tiệm đao ý thế mà đều khủng bố như thế còn tốt thứ này bị thánh tháp c h â n áp bằng không toàn bộ cựu châu đại lục chỉ sợ đều sẽ bị hắn kích phát thiên tiệm đao ý diện xem ra đây chính là thánh tháp chốt n ấ chốt trương linh sơn âm thầm phân tích có đồ vật gì tám chín phần mười là một thanh đao rơi xuống thá đao này không tầm thường đoán chừng liền đem c ử u châu đại lục bổ ra thiên tiệm người kia bội đao mà thánh tháp cũng không bình thường lại có thể áp chế đao này đao ý trương linh sơn lường trên đất vết đao một chút này vết đao rơi vào thánh tháp về sau cũng là dừng lại mấy hơi thở liền chậm dại biến mất mà thiên tiệm ngọn nguồn vết đao đây chính là tồn tại không biết bao nhiêu và năm bởi vậy có thể thấy được thánh tháp thậm chí bảo chẳng những có thể áp chế thiên tiệm đao ý còn có thể bản thân chữa trị trừ khử vết đao như ta trước đó suy đoán thiên tiệm đao ý chính là thượng giới đao ý thánh thánh th khẳng định cũng là thượng giới chi vận mà cũng không phải là trong truyền thuyết nói phi thang thượng giới bảo vận trương linh sơn nghĩ tới đây không khỏi tâm động vô luận là đao vẫn là thánh tháp đều là trí bảo a tấu trương xong chương năm trăm năm mươi mốt huyền kim ý cảnh tăng lên điên cuồng trấn áp chương năm trăm năm mươi mốt huyền kim ý cảnh tăng lên điên cuồng trấn áp không muốn bảo bối tu giả không phải tốt tu giả mắt thấy cái này thánh tháp cùng đao đều là đỉnh tiêm bảo bối lại là vật vô chủ nếu là không lấy đi trương linh sơn ha có thể cam tâm thế là trương linh sơn lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu câu thông thánh tháp không có thánh lao trong bóng tối chơi ngắn chân trương linh sơn không hề cố kỵ toàn bộ thần thức đều đưa vào thánh tháp bên trong rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thánh tháp bên trong có số lượng lớn đường vân mà những đường vân này cũng không phải là phụ văn cũng không phải trật văn là khí văn trương linh sơn âm thầm bất đắc dĩ xem ra cuối cùng vẫn là phải học tập một chút luyện khí a rời đi thánh tháp trương linh sơn ngựa không dừng bó đi thẳng tới khí tông gặp được khí đàm đi thẳng vào vấn đề n h â n tiền nói khí tông chủ ta muốn học tập luyện khí chi pháp đặc biệt là khí văn chi đạo nên từ đầu học lên a khí đàm xứ sở trương sơn chủ đã vô địch khắp thiên hạ thế mà còn muốn học tập luyện khí chi pháp cần làm chuyện gì có thể đại khái chính là bởi vì vô địch khắp thiên hạ quá nhàm chán lúc này mới bắt đầu đối luyện khí chi pháp cảm thấy hứng thú đi thật là một cái cầu học như khắc người khí đàm trong lòng không khỏi kính nghệ nói trương sơn chủ đối luyện khí cảm thấy hứng thú vậy liền đi luyện khí phong nơi đó chi tốt các loại đỏ n g h ĩ luyện cái gì khí đều có thể được trương linh sơn đối với cái này một chữ cũng không biết khí đàm nói thế nào hắn liền làm như thế đó thế là hai người tới luyện khí phong nhưng cũng không có trước tiên đi luyện khí mà là đi trước tàng thư các nơi đó có các loại liên quan tới luyện khí kiến thức căn bản trương linh sơn lập tức thả ra thần thức bắt đầu một mạch lấp vào trong óc mặc dù những sách vở này cũng không thể giống vạn trận đ ồ lục cùng thiên phủ bảo lục như vậy trực tiếp khắc sâu vào hắn huyền kim thân thể phía trên nhưng là trương linh sơn có trúng diệu môn thần thông diễn vạn pháp c h i năng trong đầu có vô số cái tiểu nhân đang trợ giúp mình học tập tốc độ cũng không chậm thế là không đến ba ngày thời gian toàn bộ tàng thư các đều bị hắn ghi tặc trong đầu mặc dù phần lớn qua loa đại khái chỉ là n h ớ kỹ nhưng không có quan hệ tiếp xuống luyện khí thời điểm khi đàm liền sẽ cho mình từng cái giảng giải như trương linh sơn sở liệu làm luyện khí bắt đầu khí đàm liền không chút nào tàng tư đem các loại kinh nghiệm dốc túi truyền thụ khí đàm bốn là đối trương linh sơn kính nghệ lại nhận định trương linh sơn là thượng giới đại năng truyền thế mình này một ít không quan trọng bản lĩnh có cái gì tốt tàng tư thế là dựa vào sự giúp đỡ của hắn trương linh sơn luyện khí trình độ càng ngày càng tăng trương sơn chủ quả nhiên là ngập trời chi tài lúc này mới không đến một tháng ngày luyện khí trình độ liền đã không thua gì ta khí tông trưởng lão k h í đà một mặt sợ h ã i than nói trương linh sơn khoát tay h à o nói chỉ là tham ta khí huyết hỏa t r ù n g tiện nghi thôi sơn chủ khí huyết hỏa t r ù n g sắc thực phi p h à n có thể thuận buồn sôi gió luyện hóa các loại kim loại hoàn toàn không cần chúng ta nơi này địa hỏa lò. khí đà mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ nói nếu chúng ta có cái này khí huyết hỏa t r ù n g chi pháp liền cũng có thể tùy thời tùy chỗ luyện khí không cần nhất định phải ở tại khí tông luyện khí phong bên trên mới có thể luyện khí trương linh sơn nói khí tông chủ còn cảm thấy ta nơi nào có chỗ thiếu sót còn xin k h n g lưu tình chút nào điểm ra tới khí đam lắc đầu nói vàng vào ta kiến giải vụ về sơn chủ luyện khí trình độ ta đã không có chỉ điểm tiếp xuống chính là kinh nghiệm chi công duy có sơn chủ mình luyện tập mới có thể chậm rãi lục lọi ra mình con đường luyện khí mỗi người công pháp thần thức quy tắc thiên về điểm đều không giống nhau cho nên chỉ điểm của ta đối sơn chủ tiếp xuống con đường luyện khí chẳng những vô dụng ngược lại sẽ trở thành lừa dối hiểu rõ trương linh sơn nhẹ gật đầu nói nói như vậy ta con đường luyện khí đã coi như là nhập môn sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân khí công chủ đa t ạ về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng tuyệt không chối tử sơn chủ nói gì vậy ngài hoàn thiện cựu châu đại lục chính là cựu châu đại lục tất cả mọi người đại ân nhân có thể đến giúp sơn chủ là vinh hạnh của ta khí đàng ngoài miệng nói như vậy trong lòng thì là cười n ở hoa có thể để cho trương linh sơn vị này thượng giới c h u y ể n thế k ỳ tài thừa tự mình ân tình mình đợi trước đến tích bao lớn p h ú c a không nói những cái khác l i ê n xong phần này ân tình chờ tương lai phi thăng thời điểm mình khẳng định có thể đợt thứ nhất phi thăng khí công chủ ta còn có việc như vậy cáo tử trương linh sơn không có thời gian cùng hắn nói nhảm kể một ít có không có lãng phí thời gian trực tiếp liền chắp tay cáo tử rời đi khí tông tiếp lấy liền ngựa không dừng bó lại về tới thánh tháp bên trong bắt đầu lấy quan vi d i ệ u chi pháp quan sát thánh tháp bên trong các loại khí văn đồng thời lấy diễn bạn pháp c h i năng bắt đầu nghiên tập những n à y khí văn c h i đạo tại khí đ à m nơi đó hắn học được khí văn c h i đạo nhưng coi như khí đ à m không tháng b ố hắn truyền thụ cũng đều chỉ là cựu châu đại lục khí văn c h i đạo mà thánh tháp bên trong khí văn thì đều là thượng giới khí văn lấy hạ giới khí văn tri đạo đến nghiên cứu thượng giới khí văn nếu không có diễn bạn pháp tri năng có trời mới biết đến tốn hao bao lâu thời gian sợ nhất là coi như tiêu tốn rất nhiều thời gian cũng nghiên cứu không ra một cái nguyên cớ cũng may chúng diệu môn diễn vạn pháp cho trương linh sơn giải quyết vấn đề này chỉ gặp trương linh sơn một bên thôi diễn một bên phục d ụ n g các loại khôi phục thần thức đan dược diễn vạn pháp chính là cực kỳ tiêu hao thần thức chuyện nếu không phải trương linh sơn có trương tử tâm dẫn đầu linh sơn đan đạo phong cho hắn l ư ợ n đan hắn đều không có nhiều như vậy thần thức đan thuốc có thể dùng chỗ đó có thể như thế thống thống khoái khoái thôi diễn khí văn chi đạo đâu thời gian cực nhanh đào mắt liên lại là thời gian mười ngày đi qua thời khắc này trương linh sơn sắc mặt trắng bệnh dung nhan tiểu thụy xem xét liền mọi bệnh tới cực điểm sự thật đúng là như thế thần trí của hắn lúc này cơ hồ đều muốn c â kiệt trong tay hồi phục thần thức đa thuốc cũng đều ăn không còn một mảnh cũng may thời gian không phụ người hữu tâm tại loại này không muốn mạng điên cùng thôi diễn phía dưới thánh tháp khí văn c h i đạo thật đúng là bị hắn thôi diễn ra một chút môn đạo khi văn phù văn trần văn kỳ thật đều có chỗ tương đồng đương vân kỳ thật chính là đối với thiên địa q u tắc một loại cụ hiện hóa phương thức huyền kim thân thể thì là dung nạp loại này cụ hiện hóa đỉnh tiềm độc thân như vậy đ ã huyền kim thân thể có thể dung nạp phù văn cùng trần văn vậy dĩ nhiên cũng hẳn là có thể dung nạp những n à y khí văn trương linh sơn tâm huyết dân trảo quyết định mở ra lối riêng nếu quả thật lấy diễn b ả n pháp đến thôi diễn thánh t h á p bên trong thượng giới khí văn tri đạo lấy trước mắt hắn trình độ c h ỉ ít còn phải thôi diễn thời gian mười năm đây đều là lạc quan đ o á n t r ư ở n g không lạc quan chỉ sợ đến một trăm năm cũng không chỉ dù sao cái này thánh t h á p không phải p h a m phẩm dù là tại thượng giới cũng là bảo vật ẩn chứa trong đó khí văn tri đạo tự nhiên cũng không phải phàm tục tri đạo khẳng định không dễ dàng tìm hiểu thấu đáo ai cho nên trương linh sơn đành phải dừng lại quyết định lấy huyền kim thân thể đến c ư ỡ n g ép hấp thu luyện hóa những n à y khí văn chính như hắn lĩnh hội thiên tiệm đao ý như vậy để nhục thân trước lĩnh hội thần thức sau lĩnh hội như thế liền có thể làm ít công to a bất quá ta huyền kim thân thể vẫn còn có chút yếu là thời điểm lĩnh hội huyền kim pho tượng trương linh sơn lập tức xuất ra huyền kim pho tượng b á i công giá trưởng canh q u á i dối mình ban tặng để trương linh sơn biết được huyền kim pho tượng bí mật có thể lĩnh hội trong đó huyền kim tri văn đến để thăng huyền kim thân thể nói đến huyền kim tri văn nay đương vân đại khái có thể làm thống lĩnh thống xoáy trong cơ thể t r ậ văn phủ văn cùng khủ văn cho nên chỉ cần đem huyền kim chi văn tìm hiểu thấu đáo cái này thánh thắp bên trong khí văn chẳng phải là dễ như trở bàn tay huyền kim chi văn đối trương linh sơn tới nói là quen thuộc nhất lạ l ắ m đường vân quen thuộc là bởi vì hắn vốn là huyền kim thân thể lạ l ắ m là bởi vì hắn chưa từng có chân chính nghiên cứu qua lúc này ngay từ đầu nghiên cứu hắn lập tức liền đắm chìm trong trong đó cảm giác huyền kim chi văn bác đại tinh thâm để cho người ta nhịn không được mê say trong đó không cách nào tự kiểm chế không biết quá rồi bao lâu tại trương linh sơn có chút m ệ n mọi thời điểm hãn tử trong tham ngộ lấy lại tinh thần mở ra bảng ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ cựu trọng không mười triệu màu xanh lá thay đổi xuất hiện tăng lên tuyển hạng trương linh sơn vui mừng quá đỗi trước kia đem huyền kim ý cảnh tăng lên tới đệ cựu trọng về sau đằng sau liền không có nhắc nhở căn bản là không có cách tăng lên bởi vì chính mình lúc ấy không có tìm được huyền kim ý cảnh về sau con đường hoặc là nói lúc ấy thực lực của mình không đủ để tăng lên ngày hôm nay tại tìm hiểu huyền kim pho t ư ợ n g về sau mình rốt cục có phương hướng mới có thể trực tiếp thêm điểm ha ha trương linh sơn vui vô cùng lập tức thêm điểm thế mà chỉ cần mười triệu điểm năng lượng cùng trước đó đệ bắt trọng cần có một triệu điểm năng lượng là hoàn toàn dính liền bên trên không có lạm phát đã trương linh sơn cao hứng rất nhiều trong lòng yên lặng nhà ránh vẫn là bảng đáng tin cậy lấy hắn hiện tại hai mươi hai điểm năng lượng cái này mười triệu điểm năng lượng thật giống như hạt v ừ n g lớn nhỏ hoa đều giống như không tốn thế là một cái trước mắt ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ thật trọng không một trăm triệu màu xanh lá thêm điểm tiếp tục thêm điểm cảm giác được trên thân thể biến hóa trong cơ thể huyền kim chi văn càng ngày càng nhiều nhục thân trở nên càng phát ra cường hãn trương linh sơn liền không chút do dự tiếp tục thêm điểm như thế sau một lát ý cảnh huyền kim ý cảnh tầng thứ mười sáu không một hai màu đỏ đến cực hạn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ kỳ thật không cần bảng nhắc nhở màu đỏ hắn cũng sẽ không lại tăng thêm bởi vì tăng lên tới tầng thứ mười sáu thời điểm thân thể của hắn cũng đã có cực đại hao tổn dư thừa huyền kim chi văn kém chút đều tiêu tán ra ngoài cho nên vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục nhưng duy nhất một lần từ đệ t i ể u trọng tăng lên tới tầng thứ mười sáu hắn đối huyền kim chi văn hiểu rõ đã tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ so sánh cùng lúc trước mình thời khắc này mình hoàn toàn chính là một cái huyền kim chi văn chuyên gia chính như ta sở liệu huyền kim chi văn chính là thông x o á i khí văn trận văn cùng phù văn thì là tướng lĩnh trương linh sơn ánh mắt bình tĩnh nhàn n h ạ t quét mắt thánh tháp một tuần hiện tại có thể lấy huyền kim chi văn cưỡng ép c h ấ n áp thánh tháp khí văn sau đó đem nó thu nhập huyền kim thân thể để hắn cũng trở thành mình một bộ phận bắt đầu đi trương linh sơn tâm niệm v ừ a động lập tức thả ra thần thức sau đó thân thể hóa thành huyền kim chi sắc nhanh chóng biến lớn thẳng đến đem toàn bộ thánh tháp tầng thứ nhất lấp đầy hấp thu trong lòng hắn mặc nghiệm chỉ gặp thánh tháp tầng thứ nhất những ngày khí văn thì giống như tìm được kết cục hoàn toàn không làm mảy may chống cự đàng hoàng liền hướng trương linh sơn trong cơ thể chui vào như trận văn tiến vào sương cốt phù văn tiến vào h u y ệ t hiếu khí văn thì là tiến vào từng đầu trong mạch máu một lát không đến trương linh sơn mạch máu bên trong liền có lít nha lít nhít khí văn h i ệ n hiện mà tầng thứ nhất khí văn cũng bị hắn thác cấn hoàn tất sau đó tiến vào tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư từng tầng từng tầng đi lên trương linh sơn đem toàn bộ thánh tháp ba mươi ba tầng khí văn toàn bộ đều thác ấn tiến vào máu của mình trong khu vực quản lý giờ k h ắ c này hắn hoàn toàn không cần đi tìm hiểu những n à y khí văn cũng đã có thể khống chế những n à y khí văn nhưng là vì cái gì vẫn là không cách nào khống chế thánh tháp trương linh sơn nhũng mày trầm ngâm một lát hắn hoài nghi có phải hay không bởi vì thánh tháp hư hại vì bao hàm thiền tiệm đao ý cây đào kia rơi xuống đỉnh tháp dẫn đến mình thác ấn thánh tháp khí văn không đủ hoàn thiện lúc này mới không cách nào khống chế thánh tháp nói như vậy ta còn phải trước đem cây đào kia h ạ p h ụ mới có thể khống chế thánh tháp trương linh sơn trong lòng không khỏi im lặng phí hết như thế đại công phu kết quả là vẫn là kế tranh lệnh một chiều a bất quá đối phó cây đao này trong lòng hắn đã có dự định không phải liền là thiên tiệm đao ý a cùng l ắ m thì trực tiếp đem thiên tiệm đao ý tăng lên dù sao năng lượng của mình điểm đầy đủ không nói đem thiên tiệm đao ý tăng lên tới b i ê n mãn chỉ cần đại thành đoán chừng liền có thể h ạ n g phục đao này mà chỉ cần h ạ n g phục đao này liền có thể khống chế thánh tháp mà thánh tháp có thể áp chế thiên tiệm đao ý nói cách khác mình trước đó không tăng lên thiên tiệm đao ý là bởi vì tiệu thành thiên tiệm đao ý rất nguy hiểm mình một khi không cẩn thận đem thiên tiệm đao ý tiết ra ngoài chỉ sợ sẽ đem c ử u châu đại lục quy tắc chém ỡ cho nên không dám nhắc tới thăng nhưng là hiện tại có khống chế thánh tháp chi p h á t tăng lên liền cũng không có gì dù sao có thánh tháp áp chế thiên tiệm đao ý thiên tiệm đao ý liền không lật được trời nếu như thế trương linh sơn không nói hai lời lập tức mở ra bảng thiên tiệm đao ý nhập môn sáu nghìn kinh một một cai thêm điểm thiên tiệm đao ý tiểu thành không mười cai suy suy suy thêm điểm trong n h á y mắt chỉ gặp trương linh sơn thân thể một p í a điên cùng kích phát ra số lượng lớn thiên tiệm đao ý đều chạm tại thánh tháp bên trong cũng may nơi này là thánh tháp thiên tiệm đao ý chém ra với đao chẳng mấy chốc sẽ bị ma diệt rơi b ằ n g không nếu là tại cựu châu đại lục tăng lên liền trong c h ố c nhóm này cựu châu đại lục liền phải bị trương linh sơn lại lần nữa đánh cho phá thành mạch nhỏ bởi vậy có thể thấy được trương linh sơn trước đó không có tăng lên thiên tiệm đao ý chính là chính xác tiến hành tuyệt không phải buồn lo vô cớ tiểu thành thiên tiệm đao ý thử một lần nhìn có thể hay không khống chế trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức mở ra thiên nhãn thông nhìn về phía đỉnh tháp ha đỉnh tháp đao bị kích thích tựa như trước đó thiên tiếp một đường thiên tiệm đao ý liền đại xuống. thành r n Sơn lấy tiểu t h t h một trăm linh cai suy suy suy dù là chính là thánh tháp tại trương linh sơn đem thiên tiệm đao ý tăng lên tới đại thành trong nhánh mắt c ũ n g bị c h é m ra vô số đạo vết đ a n t h ậ t lâu k h ô n g t i ê u t a n Có thể thấy đ ư ợ c đ ạ i t h h à n t h i ê n t i ệ m đao ý ủ i l ự c c h o t a c h ấ n u c r ư ơ n g Linh Sơn t r o n g l ò n c h i ơ n g năm n h trăm năm mươi hai ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp n ự linh đại thần trương ể năm trăm năm mươi hai ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp cự linh đại thần trương năm trăm năm mươi hai ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp cự linh đại thần hà đại thành thiên tiệm đao ý như bật hữu hình trực tiếp nào về phía thánh tháp đỉnh tháp liền nghe đến một tiếng cong giò tan một thanh lớn chừng bàn tay dao n h ỏ từ trời rơi xuống rơi xuống trương linh sơn trong tay đao này chỉ là cầm trong tay liền có thiên tiệm đao ý tiêu tán mà ra bình thường người chỉ là cầm liền sẽ bị thiên tiệm đao ý chém chết nhưng trương linh sơn cầm tới đao này lập tức lợi dụng đại thành thiên tiệm đao ý chấn áp để hắn như không thể động đậy cùng lúc đó trương linh sơn nhanh chóng triệu ra vạn tượng thần binh nhún người nhảy lên đem vạn tượng thần binh bổ đến thánh tháp đỉnh tháp phía trên bởi vì đỉnh tháp bản thân là bị dao nhỏ đâm xuyên mà dao nhỏ kẹn tại trong đó khiến cho thánh tháp nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. nhưng là giờ phút này dao nhỏ bị trương linh sơn hạng phục đỉnh tháp lỗ nhỏ lỗ hổng lập tức liền hiện hiện mà ra như trương linh sơn không nhanh chóng bổ khuyết này động thánh tháp bên trong khí tức liền sẽ tiết ra ngoài toàn bộ thánh tháp linh tính đều đem thật to đánh mất nhưng tu bổ thánh tháp v ạ n tượng thần binh hiển nhiên còn xa xa không đủ dù sao hắn cấp bậc quá thấp chỉ là linh khí mà thôi ngay cả bảo khí cũng không bằng hắn duy nhất ưu điểm là có thể thay đổi khơi l ư ợ n g cho nên tạm thời bổ sung có thể giải khẩn cấp thêm nữa trương linh sơn huyền kim thân thể thác ấn thánh tháp khí văn thế là trương linh sơn đưa ra mọc tươi lấy khí văn bổ sùng cùng bạn tượng thần binh phối hợp. cùng nhau tu bổ thánh tháp như thế mặc dù tu bổ còn chưa x o n g đẹp nhưng ít ra có thể ngăn cản thánh tháp linh tính biến mất tốt xấu xem như để thánh tháp hoàn chỉnh thu trương linh sơn tâm niệm v ừ a động lập tức c â u thông thánh tháp khí văn nửa ngày thời gian trôi qua rốt cục thánh tháp bắt đầu rung động bắt đầu có thu nhỏ xu thế trương linh sơn nhất cổ tắc khí phóng xuất ra số lượng lớn máu tươi nhuộm dần thánh tháp khí văn như thế trọn b ẹ n quá rồi hai ngày thời gian toàn bộ thánh tháp rốt cục biến thành lớn chừng bàn tay rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong xong rồi trương linh sơn mừng rỡ vừa lòng thỏa ý một cái thánh tháp một cái có thể đầm xuyên thánh tháp thiên tiệm giao nhỏ đều là trí bảo bên trong trí bảo tùy tiện một cái đều giá trị lên i thành mà bây giờ cả hai thì đều thành trong lòng bàn tay của mình b ậ t thu hồi thánh tháp cùng thiên tiệm giao nhỏ trương linh sơn thân hình cái động lập tức đi tới bá vương đậu lúc trước giết b ạ c h nguyên chân về sau nơi này còn có một tầng bình chướng mình không cách nào mở ra không thể tới nhưng là cầm tới thiên tiệm giao nhỏ về sau trương linh sơn phản ứng đầu tiên liền chính là mình có thể mở ra lớp bình phong này quả nhiên khi hắn cầm trong tay t i ê n tiệm giao nhỏ thi triển đại thành thiên tiệm đao ý thời điểm kia bình t r ư ớ n g vô hình lập tức tựa như v ã i váy đồng dạng bị xé rách ra tới trương linh sơn cất bước mà vào chỉ thấy nơi đây cùng bá vương động cảnh tượng hoàn toàn khác biệt có thể nói chim hót hoa nở tựa như thế ngoại đào nguyên nhìn lại trương linh sơn phát hiện kia bình t r ư ớ n g vô hình như là nước chạy lại tự động may và tốt thật dày đặc linh khí ở chỗ này tu luyện một ngày có thể chống đỡ một năm trương linh sơn trong lòng khiếp sợ không tên trên đời này còn có dạng này nơi tốt hắn cất bước tiến lên chỉ gặp thiên đ i ệ này ở giữa cỏ cây đều cao hơn đỉnh đầu của mình ánh mắt hoàn toàn nhận lấy trở ngại muốn ngự khí mà đi lại phát hiện nơi đây tựa hồ có vô hình phát tắc k h ô n g chế đừng nói không thể ngự khí mà đi dù làm ì n h ngưng ra hỏa vũ quả hỏa diễm l ư n g vũ cũng không cách nào phi hành nơi này là cấm bay dựa theo địa bộ này coi như bản thân nơi này có phi cầm đoán chừng cũng đã chết hết hoặc là bị ép đều biến thành lục sinh động vật cũng may thân thức ở chỗ này cũng không được ảnh hưởng mà lại những này có cây cũng không phải gì đó kỳ dị chi vận không có mọc ra mặt người cũng sẽ không nói lời nói đều là bình thường có cây mà thôi nhiều nhất chính là linh tính sung túc nhưng khi làm linh dược dùng để l u y ệ n đ a n trương linh sơn đối với mấy cái này có cây cũng không cảm thấy hứng thú dù sao đều chỉ là phạm phẩm dù là linh tính lại sung túc đối với hiện tại hắn tới nói tác dụng cũng không lớn hắn hiện tại tò mò chính là mảnh này có cây phía sau đến tột cùng còn có cái gì nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao lại tồn tại ở chỗ này là ai cho bên ngoài bố trí bình t h ư ớ n g đã bao nhiêu năm rốt cục lại gặp được loài người một cái g i à n mua đến cực hạng tựa như từ trong phần mộ r a thanh âm đột ngột văng lên để trương linh sơn trong lòng không hiệu x ế chặt là ai trương linh sơn trầm giọng hỏi thanh â m k i a n ó i đi lên phía trước một vài bước có thể thấy ta một vài bước trương linh sơn trong lòng c h ấ n kinh đối phương cách mình xa như vậy đều có thể cảm giác được mình tồn tại mà mình lại cảm giác không đến đối phương tồn tại có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh nếu là tùy tiện tới gần sợ là không ổn thế là trương linh sơn chú ý cẩn thận cũng không có đi một vài bước mà là đi đến năm ngàn bước thời điểm lấy thần thức bắt được một đầu xiềng xích nhân t i ệ nói n ngươi bị tỏa liên khóa lại rồi ồ thực lực không tệ thanh em dàn mua kinh ngạc nói khoảng cách xa như vậy lại có thể cảm giác được phong thần xiềng xích tồn tại không tệ không tệ phong thần xiềng xích trương linh sơn nghi ngờ nói đây là cái gì t h a n h em g i ả n muốn nói phong thần xiềng xích dĩ nhiên chính là có thể phong bế thần thức xiềng xích cái này còn cần ta giải thích sao nguyên lai、like、là cái sườn t ạ i phong bế thần thức trương linh sơn trong lòng t i n h ngạc dựa theo người này lời nói hắn là được phong thần xiềng xích phong bế thần thức vậy hắn lại như thế nào phát hiện một bạn bước bên ngoài mình chẳng lẽ là dùng con mắt nhìn chỉ sợ là cố lộng viền hư hủ dọn người trương linh sơn trong lòng ám đạo tiếp tục tiến lên đột nhiên hắn dừng bước bất động hai mắt t r ừ n g lớn nóng nhìn cao xa chỗ chỉ gặp nơi đó có một cái cực lớn đến thông tin thân ảnh người này tóc dài lộn xộn mặt mũi tràn đầy râu rịa nhìn giống như là một cái ăn lông ở lỗ lô giã nhân nhiều năm không có quản lý dung mạo nếu không phải hắn con mắt lóe sáng kinh người chỉ sợ ai cũng biết coi là đây là một tên người vợ ha ha ha thiểu g i a hỏa nhìn thấy ta giã nhân mặt đột nhiên mở miệng nói chuyện lộ ra sâm m ệ n h rằng tựa hồ là muốn cho trương linh sơn một cái ấn tượng tốt thử lấy răng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nhưng là với hắn mà nói có thể là hiền lành đối trương linh sơn tới nói thì là kinh khủng ở trong mắt trương linh sơn người này như là một cái nhắm người mà vệ quái vật thử lấy răng là coi trọng chính mình cái này mỹ thực người là ai trương linh sơn hỏi đối phương xứng sở ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm bắt đầu nóng về nơi xa xăm cũng không biết đang nhìn cái gì sau một lúc lâu mới nói người nếu không hỏi ta đều quên ta là ai nếu như ta không có nhớ lầm ta là cự linh đại thần nơi đây linh khí mạnh mẽ đều là bởi vì ta mà sinh tiểu ra hỏa ở chỗ này tu luyện một ngày có thể chống đỡ ngươi một năm khổ công lưu tại nơi này theo giúp ta như thế nào trương linh sơn nói nơi này tuy rằng tốt nhưng không phải sống yên p h ậ n chỗ ngươi vì sao tới đây vì sao không đi ta được phong thần siềng xích trói buộc đi như thế nào ngươi quả nhiên là cái sổ tài cự linh đại thần cười nhạo một tiếng tiếp lấy lại lâm vào sâu thẳm trong hồi ức nói đ ạ i k h á i có thể là bởi vì ta phạm vào cái gì chuyện sai đi bị đánh xuống tới làm trừng phạt trương linh sơn k h a nói nói chuyện mơ mơ hồ hồ, loạn thất bát a o ta nhìn ngươi mới là sổ tài làm càn cự linh đại thần tức giận dám đối bản thần vô lễ g i n g thứ nhất âm thanh giống to toàn thân rung động chỉ một thoáng toàn bộ đại đ ị a theo trói buộc hắn xiềng xích cùng một chỗ rung động phát ra xoạt xoạt xoạt phanh phanh phanh tiếng vang trương linh sơn trong lòng run lên lập tức vận chuyển công pháp phong bế màng nhĩ đồng thời triệu ra thánh tháp đem mình bảo vệ a cự linh đại thần ngừng phát cuồng kinh ngạc nói ngươi là ai tháp này ngươi chiếm được ở đâu ngươi biết tháp này trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại cự linh đại thần khen ó i ta ha có thể không biết đây là ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp có thể chấn áp vật vật đặc biệt là yêu tà ma vật tiến vào tháp này một khi luyện hóa đều bị hóa thành huyết thủy tẩm b ổ bão tháp tháp này không phải có đức người không thể được ngươi là ai có gì đức hạnh có thể c ầ m tháp này ta chính là cựu châu đại đế là ta khu trục ngoại tộc d ị t r h ủ n g cứu v ấ t ước vạn cựu châu đại lục thương sinh có tính không có đức trương linh sơn ngang nhiên nói cựu linh đại thần s ư ơ n g sở nói cứu v ấ t một lục thương sinh có thể tính đức cao và nặng g nhưng cựu châu đại lục là địa phương nào trương linh sơn nói ngươi bây giờ chỗ bị giam giữ chỗ chính là cựu châu đại lục ngươi lại không biết cựu châu đại lục ta bị giam giữ tại cựu châu đại lục c ự linh đại thần nghe vậy lắc đầu nói sai rồi nơi đây chính là linh lung tự thành một giới tại trong vũ trụ hôn loạn phiêu lưu lấy thực lực của ngươi không cách nào đạo kiếp hoàng kim tinh không lại từ cựu châu đại lục mà đến có thể thấy được ta cái này linh lung là cơ duyên x à o hợp rơi xuống cựu châu đại lục phía trên như thế mà thôi ha ha thì ra là thế trương linh sơn hiểu rõ liền nói nơi này làm sao cùng bá vương động không hợp nhau nguyên lai、like、là trùng hợp rơi xuống bá vương động bên trong bá vương động cũng là không may bị thứ này rơi xuống đập chết không biết bao nhiêu người cho nên bá vương động bên trong cũng chỉ có bạch nguyên chân bọn người kéo dài hơi tàn Thì t h bây giờ cũng n k h ô cựu rơi châu đại lục thiên địa quy tắc bị ngươi chữa trị như vậy bá vương động cũng sẽ bị bài xích bay đi mà ta cũng sẽ cùng theo tiến vào trong vũ trụ phiêu bạt trương linh sơn từ đối phương trong miệng nghe được bị thương Cái như à y k ô n Nghe g khó hiểu.、Nghe、đối p ơ n nói, g lời thế r o n n g t i khung không huấn h loạn, liền cuốn trong vũ vào trụ có được c đó, đại huấn loạn, không để ý, liền sẽ bị t trô trôn. Linh đại thần vận khí tốt, trong, không khí chỗ linh vận xuống vương động bên có Cự rơi đại ba mới à ba vương Như động dính đến trên. đại lại lục phía châu thế, cửu m khiến cho hắn có được nhiều năm như vậy bình tĩnh sinh hoạt mà một khi tiến vào trong vũ trụ p h i ê u b ạ t nếu là vận khí tốt gặp lại một cái bình thường phạm tục đại lục vậy hắn cự linh đại thần liền có thể tiếp tục can ồn sống qua ngày mặc dù nhàm chán tình mình nhưng tốt sâu không có nguy hiểm nhưng nếu là vận khí không tốt vậy chỉ sợ là vừa mới thoát ly cựu châu đại lục bay đi hắn cự linh đại thần liền phải rơi vào tử kiếp bên trong chết không có chỗ chôn a tiến vào vũ trụ sinh tử khó liệu giam giữ ngươi n g ư ờ i c ũ n g không muốn cho n g ư ơ i s ố n g a trương linh sơn cảm thán nói nhưng là hắn nếu không muốn để ngươi sống sao không trực tiếp giết ngươi nhất định phải lãng phí một cái linh lùng còn có những này phong thần xứng xích chẳng phải là vẽ bởi thêm chuyện cự linh đại thần khai nói ta chính là đại thần há lại tùy tiện liền có thể giết giữa thiên địa thủ đoạn đối ta vô dụng chỉ có trong tinh không vũ trụ hỗn độn tri vật mới có thể giết ta thì ra là thế thất kính thất kính. đã ngươi lợi hại như vậy vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn trương linh sơn chắc tay biểu thị cáo tử nơi này chính là một cái lồng r i m xem ra cũng không có gì tốt đồ vật đi một chuyến buồn công b ấ t quá ngược lại là từ đối phương trong miệng biết được nơi đây cùng bá vương động đều muốn thoát ly cựu châu đại lục mà đi chắc hẳn biển hoa cùng nam hải cũng là giống như bá vương động là bám vào cựu châu đại lục tàn phá một giới tại cựu châu đại lục triệt để chữa trị về sau bọn hắn cũng biết giống như thoát ly rời đi cái này khiến trương linh sơn yên tâm không ít ngoại tộc dị chủng chỉ cần còn có đại bản doanh tại chính là không d i ế t xong nhưng nếu như đại bản doanh bay mất tiêu cựu châu đại lục liền an toàn dù là mình sau khi phi thăng cũng không cần lo lắng cựu châu đại lục sẽ bị ngoại tộc dị chủng một lần nữa xâm lấn chờ một chút cựu linh đại thần đột nhiên kêu lên ngươi nhưng có được ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp chính là có đ ư ợ c người sao không giúp ta một chút giúp ngươi trương linh sơn lắc đầu nói ta chỉ là hạ giới phàm tục một giới phàm phu tục t ử mà thôi há có thể đến giúp đại thần n à i c ự linh đại thần nói chính là bởi vì ngươi phàm là tục mới có thể giút ta nay phong thần siềng xích đối với các ngươi phạm tục không có ảnh hưởng ngươi nhưng giúp ta đưa nó rút ra phong thần siềng xích có thể phong ở thần thức ta mặc dù là một giới phạm tục nhưng cũng có được thần thức chỉ sợ sẽ bị chịu ảnh hưởng trương linh sơn lắc đầu nói cự linh đại thần khinh thường nói ngươi vậy coi như cái gì thần thức nhiều nhất chính là tinh thần lực ngoại phóng chân chính thần thức chính là tự thành tiên đ i ệ m thần thức hiển hóa chính là một tôn chân thần có thể chấn áp một thế nếu không phải ta bị cái này phong thần siềng xích trói buộc ta có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thần thức trương linh sơn trong lòng thầm mắng ngươi là cầu ta hỗ trợ còn bày ra một bộ khinh thường dáng vẻ xem thường lao tử luyện ra được thần thức lao tử thần thức kia dù sao cũng là bảng nhận chứng đặt đến cựu châu đại lục hạ giới đỉnh phong thần thức ngươi cự linh đại thần thần thức lợi hại hơn nữa hiện tại còn không phải bị nuốt rồi giả trang cái gì a mặc dù trong lòng thầm mắng nhưng trương linh sơn ngoài miệng liền nói thì ra ta đây không phải thần thức áp vậy chân chính thần thức nên như thế nào luyện thành đâu còn xin cự linh đại thần chỉ giáo a cự linh đại thần nhìn chằm chằm trương linh sơn nhìn hồi lâu thản nhiên nói muốn bãi ta vi sư pháp không thể khinh truyền a ngươi trước đem phong thần xiềng xích rút ra để cho ta nhìn xem thiên phú của ngươi như thế nào có hay không tư cách làm đệ tử của ta ha ha ha trương linh sơn cười to sau đó quay đầu rời đi gặp lại cự linh đại thần ngạc nhiên gia hỏa này vừa mới không phải còn nói h ả o h ả o sao nói thế nào trở mặt liền trở mặt không phải liền là để ngươi b á i sư a bao nhiêu người muốn b á i ta cự linh đại thần đều không có cái cửa này được đâu dưới mắt chỉ là để ngươi rút ra phong thần siềng xích chuyên đơn giản như vậy liền có thể bái ta cự linh đại thần bi sư cỡ nào ngàn năm một t h ở cơ hội tốt a ngươi thế mà cứ như vậy cũng không quay đầu lại từ bỏ rồi kẻ này quả nhiên là cái sổ tài đầu thật không minh bạch không phân rõ tốt xấu ngu xuẩn vô cùng ngu xuẩn trở về trở lại cho ta cự linh đại thần phẫn nộ giống to thân thể lay động đem phong thần siềng xích kéo đến vang lên càn kẹt, kẹt thấu trương xong chương năm n điểm năng lượng tăng nhiều n ị c h ngũ hành quy tắc trương 553, điểm năng lượng tăng nhiều n ị c h ngũ hành quy tắc nơi xa đột nhiên sinh ra bàn g bạc h ỏ a diễm đem cao lớn có cây đốt thành cho bụi cự linh đại thần nhìn chăm chú nhìn lên liền thấy lại là trương linh sơn hóa thân thành h ỏ a diễm đại điệu đang khắp nơi bay này phàm hắn trải qua địa phương tất cả có cây đều bị đốt thành cho bụi ngươi làm gì cự linh đại thần kinh ngạc không thôi gia h ỏ a này hẳn là thật là người điên ngươi không có việc gì đốt những n à y có cây làm gì mặc dù những n à y có cây cũng không phải là cỡ nào quý hiếm thiên tài địa bạo nhưng bởi vì đạt được mình tiêu tán ra cự linh chi khí tầm bụ đều sinh trưởng linh khí mười phần ngắt lấy trở về cũng có thể dùng để luyện đan a lại hiệu quả không tầm t h ư ờ n g kết quả cái này bệnh tâm thần hắn không ngắt lấy có cây ngược lại đem những này toàn bộ đốt đi phung phí của trời phung phí của trời a cự linh đại thần làm sao biết chỉ những thứ này có cây cùng hắn dùng để luyện đan không bằng toàn bộ đốt thành dược linh sương mù bị trương linh sơn hấp thu hóa thành điểm năng lượng như thế chẳng những hiệu suất cao hơn lại có thể lợi dụng tối đ ạ i hóa so luyện đan càng có l ợ i chỉ gặp trương linh sơn nhất cổ t á c khí vòng quanh vòng, vòng đi thẳng đến đem loại vi có cây đều đốt thành dược linh sương mù hấp thu lúc này mới tạm thời coi như thôi ngồi dưới đất điều tức n g ư ơ i phát cái gì thần kinh cự linh đại thần nghi hoặc hỏi những này có cây có thể dùng đến luyện đan vì sao toàn bộ đốt đi trương linh sơn nói chuyện ta chân chính thần thức phương pháp tu luyện ta liền nói cho n g ư ơ i nguyên nhân h ừ cự linh đại thần k i n h thường hư lệnh liền ngươi cái này lung tung nổi điên nguyên nhân cũng xứng đổi ta thần thức phương pháp tu luyện ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng mặc kệ hắn mở ra bảng xem xét điểm năng lượng mười lăm thai liền cái này trong khoảng thời gian ngắn liền lại tăng lên năm thai nhiều nơi này quả nhiên là nơi tốt trương linh sơn trong lòng khoái ý chờ điều tức không sai bị lắm lập tức lại bắt đầu càn quét nếu đem toàn bộ linh lung chia làm mười vòng như vậy lúc trước hắn càn quét chính là phía ngoài nhất một vòng hiện tại thì là vòng thứ hai nửa ngày đi qua trương linh sơn xem xét bảng phát hiện lại nhiều năm thai theo đạo lý càng là bên trong vòng phạm vi càng nhỏ thế nào vẫn là năm thai là bởi vì càng là vòng trong liền càng đến gần cái này cự linh đại thần cho nên đạt được linh khí ra chỉ cũng liền càng nhiều trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ bất quá hắn cũng không có truy đến cùng vấn đề này mà là rất nhanh lại bắt đầu càn quét vòng thứ ba lần này vẫn tăng lên năm thai nhiều không sai biệt lắm nhanh sáu thai xem ra ta đoán không sai những này có cây đều là hấp thu cự linh đại thần tiêu tán ra linh khí lớn lên cho nên càng đến gần mặc dù số lượng b i ế n í t nhưng ngược lại điểm năng lượng trở nên nhiều hơn trương linh sơn mặc dù cảm thấy cái này cự linh đại thần nói tới lời nói chỗ này không rõ không hết không thật nhưng là không thể không thừa nhận ra hỏa này trên người linh khí xác thực không thể coi thường nếu là có thể đem ra hỏa này hấp thu sau này mình đều không cần sâu điểm năng lượng bất quá chuyện này chỉ có thể là vọng tưởng cái này cự linh đại thần bằng vào nhục thân liền có thể đỉnh tiên lập địa có thể thấy được hắn cũng là đỉnh tiêm luyện thể cường giả cũng chính là gia hỏa này được phong thần xiềng xích k hóa lại bằng không mình đoán chừng không phải hắn một đầu ngón tay chi địch không thể hấp thu cự linh đại thần không sao còn có thể tiếp tục hấp thu những này có cây trương linh sơn bắt đầu hấp thu thứ tư vòng năng lượng bảy cai vòng thứ năm điểm năng lượng tám cai thứ sáu vòng chín cai thứ bảy vòng mười t h a i thứ tám vòng mười một t h a i thứ chín vòng mười hai thay p h á t trương linh sơn h ư n g phấn trong lòng t ộ đỉnh ai có thể nghĩ tới cái này nho nhỏ linh lung bên trong lại cung cấp cho mình so cựu châu đại lục càng nhiều điểm năng lượng không hổ là cựu linh đại thần ai trên người một người tiêu tán ra điểm năng lượng đều viễn siêu cựu châu đại lục đây chính là thần linh sao cái gọi là thần linh chính là có được không thể coi thường chân chính thần thức cùng hôn trên thân xuống dưới không có gì s á n h k ị p kinh khủng linh khí n g ư ờ i đem ta chỗ này đốt trụi lùi nhìn cũng là sạch sẽ cựu linh đại thần thở dài nói bên cạnh ta còn có những này n g ư ờ i cũng đều đốt đi đi thuận tiện đem trên người ta lông tóc cũng đều đốt sạch sẽ liền làm cho ta tắm rửa ha, ha. trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói cáo tử dứt lời cũng không bay đầu lại đi lần này là đi thật mặc cho cự linh đại thần như thế nào gặp ghét hắn cũng không có dừng lại mảy may mặc dù n h ấ t tới gần cự linh đại thần vòng trong kia một vòng có thể cung cấp chí ít mười ba hai điểm năng lượng nhưng là quá nguy hiểm cái này cự linh đại thần tuy nói được phong thần xiềng xích vây khốn nhưng dù sao cũng là thần linh có trời mới biết có cái gì thủ đoạn thần quỷ khó lường không có mình nối hắn biết rất ít vẫn là đ ư n g đi mạo hiểm h ố đảng tiểu xúc sinh như ngày khác gặp được ta chắc chắn ngươi ăn sống ngươi cự linh đại thần tiếng giống giận dữ sau lưng trương linh sơn chuyển đến trương linh sơn chẳng quan tâm lấy thiên tiệm dao nhỏ cắt khai bình chướng liền cất bước đi ra ngoài mà chờ hắn quay đầu nhìn về phía bình chướng liền phát hiện bình phong này lại lần nữa con bế mà cự linh đại thần thanh âm liền bị một mực khóa ở trong đó mình ngay cả một chút xíu động tĩnh đều nghe không được đừng nói nghe không được hắn lấy mắt thường đi xem cũng không cách nào nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô cái này linh lung coi là thật lợi hại có thể tự thành một giới nhưng ta thiên tiệm dao nhỏ lợi hại hơn lại có thể mở ra linh lung bình c h ư ớ Trương linh Sơn trong lòng thầm Sơn Linh lòng nghĩ. xem ra cái này thiên tiệm giao nhỏ chủ nhân cũng là một vị đỉnh tiêm nhân vật đã tương lai mình phi thăng thượng giới cũng không dám tùy tiện đem thiên tiệm giao nhỏ lấy ra miễn cho bị người khác phát hiện chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái còn có kia thánh tháp cũng chính là cự linh đại thần trong miệng ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp vậy cũng không dám tùy ý lấy ra có thể bị cự linh đại thần kêu lên danh hào bảo vật há có thể là pha phẩm định cũng là vật đứng đầu đến thượng giới trên người mình những bảo vật này đều biết dẫn tới vô số người ngấp nghẽ ai nhờ có mình có được túi bao không gian có thể dung nạp những này đỉnh tiêm bảo vật nhưng k ô n g t ơ là a i mình cầm những n bảo vật y phi nhưng là, trước h ă n g t n g g i i h mắt xem ra mình giống như không có gì càng nhiều biện pháp thiên tiệm tu bổ hoàn thành cựu châu đại lục cùng huyền thiên đại lục sắp nhập xem như trở nên hoàn chỉnh nhưng quy tắc cũng không có lập tức trả lời mà là chậm dại khôi phục là có đồ vật gì còn tại kiềm chế cựu châu đại lục sao trương linh sơn trầm ngâm một lát quyết định đi vụ giới một chuyến nếu như nói có cái gì tại kiềm chế cựu châu đại lục kia vô cùng có khả năng chính là vụ giới chuyên môn có mây nói vụ giới là vụ yêu vương một tay thành lập nếu như trương linh sơn chưa từng đi vụ giới tầng thứ hai chỉ sợ vẫn thật là tin nhưng hắn đi qua vụ giới tầng thứ hai lại ở bên trong gặp được không ít cường giả đều là đem phủ dấu mở ra vượt qua một nghìn mẫu cường giả những cường giả này chỉ là bị giới hạn cựu châu đại lục quy tắc áp chế cho nên không cách nào trở về cựu châu đại lục nhưng cũng không nói rõ bọn hắn liền so vụ yêu vương yếu nếu như vụ yêu vương thật cường đại đến có thể đem những cường giản à y đều giam giữ tại vụ giới tầng thứ hai hắn trương linh sơn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem nó n u ố t mất cho nên vụ giới khẳng định không phải vụ yêu vương một tay thành lập lai lịch vẫn là bí mật h a trương linh sơn bung tay lên liền xé mở vụ giới bước vào trong đó a lần này tiến vào vụ giới trương linh sơn lập tức cảm giác được không thích hợp mình lĩnh mộ viên mãn cấp bậc q u tắc lực lượng thế mà ở chỗ này đều không được việc nhưng là cùng trong bá vương động khác biệt Bá v ư ơ nhưng g động cũng k ô n g thuộc t châu cửu lục, về đại r ơ Linh lĩnh lục đại Sơn ngộ châu cửu quy tắc, tại ắ c t bộ á vương đ n giới không phát huy h n ra ề u tác dụng l n tỉnh chỗ, có thể h ể u Nhưng tại giới, trương ạ i giới, vụ t linh sơn phát hiện mình lĩnh ngộ c i u châu đại lục quy tắc chẳng những không thể phát huy tác dụng ngược lại còn nhận lấy vô hình áp chế không đúng nghiêm trình mà nói không phải áp chế mà phải nói là lôi kéo giống như có một cố cùng c i u châu đại lục quy tắc tương phản lực lượng tại lôi kéo mình lĩnh ngộ quy tắc lực lượng nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức không còn ngoại phóng quy tắc tiếp tục kích phát khí huyết hòa trùng lấy bản thân khí huyết hòa diễn đến chiều sáng cung cựu châu đại lục quy tắc nghịch phản quy tắc sao t r ư ơ n g linh sơn trong lòng tầm h nghĩ cái này bộ giới hẳn là chính là cựu châu đại lục một chiếc gương chỉ là làm một cái nghịch phản tấm gương nếu là nghịch phản hình thái như vậy cựu châu đại lục ngũ hành tương sinh tương khắc ở chỗ này cũng chính là phản t r ư ơ n g linh sơn trong lòng kẽ động cựu châu đại lục bên trong kim khắc một một khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa h ỏ a khắc kim một sinh hỏa h ỏ a sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh một nói cách khác tương khắc vì kim một thổ thủy hòa tương sinh vì một lựa thổ kim thủy như vậy trái lại chính là tương khắc vì h ỏ a thủy thổ mục kim tương sinh vì nước kim thổ h ỏ a mục như thế nếu là mình ngược lại tôi diễn có hay không có thể tôi diễn ra vụ giới bên trong ngũ hành quy tắc trương linh sơn nghĩ tới đây lập tức ngồi xếp bằng xuống chúng diệu môn thần thông diễn b ă n pháp bắt đầu lịch h ỏ a quy tắc chưa nhập môn không một kinh dễ dàng như vậy liền thu nhận sử dụng rồi trương linh sơn trong lòng kinh ngạc tới cực điểm phải biết tại thiên tiệm bên trong dù là mình chiếm cứ thiên thời địa lợi đạt được lớn nhất cơ duyên cũng hao tốn chi ít mấy canh giờ bản mới có thể đem nó thu nhận sử dụng nhưng là bấy giờ mình chỉ là ngồi xếp bằng xuống không đến trong chốc lát lịch hỏa quy tắc liền xuất hiện xem ra quả nhiên cùng cựu châu đại lục quy tắc là một thể đồng nguyên hai mặt chỉ cần nghĩ thông suốt cái này điểm mấu chốt liền có thể đẩy ra n g lịch phản quy tắc trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ sau đó thêm điểm hắn muốn là dự định đem vụ giới tìm tòi hư thực đã có cơ hội lĩnh ngộ trong đó ngũ hành quy tắc nào có không thêm điểm đạo lý dù sao lĩnh ngộ vụ giới ngũ hành quy tắc mình cũng liền có thể tại vụ giới sofa thật to thuận tiện mình hành động an lịch hỏa quy tắc viên mãn đặc hiệu cựu châu đại lục vụ giới tất cả hỏa diễm đều ở một trường t ố t không có cùng hỏa quy tắc xung đột hoàn toàn có thể đều ở ta trong lòng bàn tay trương linh sơn trong lòng nhất định vốn đang lo lắng lịch hỏa quy tắc thêm đến viên mãn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn kết quả xem ra là mình quá lo lắng thế là hắn lập tức bắt đầu lấy lịch hỏa quy tắc đẩy lịch một quy tắc sau một lát lịch một quy tắc viên mãn lịch thủy quy tắc viên mãn lịch kim quy tắc viên mãn lịch t h ổ quy tắc viên mãn đều viên mãn có thể hoành hành không trở ngại mà lại giống như cựu châu đại lục cũng có thể t h u ậ gì dù sao tất cả kim một thủy hòa thổ đều tại ta một trưởng bên trong á trương linh sơn trong lòng khét động cả người trong nháy mắt ngay tại vụ giới bên trong các n ọ ngách c ầ n h i ệ n không chắc rất nhanh hắn liền đem vụ giới đi một vòng lần này cùng dĩ vãng đều không giống nhau là chân chân chính chính đi một vòng mình như là vụ giới c h ỗ t h ể đối ở trong đó tất cả đều như lòng bàn tay nhưng là trương linh sơn trong lòng cũng không lạc quan bởi vì hắn cảm thấy mình rõ như lòng bàn tay như cũ chỉ là vụ giới da lông mà thôi toàn bộ vụ giới như cũ thâm bất khả chắc cái khác không nói liền nói vụ giới bên trong vụ yêu trì trải rộng toàn bộ vụ giới khoảng t r ư ờ n g hơn ngàn cái nhiều nhưng là chính rõ ràng đã nằm trong tay vụ giới bên trong lịch ngũ hành quy tắc nhưng vẫn như cũng không cách nào xâm nhập đến vụ yêu trì bên trong phá phất cái này vụ yêu trì bên trong cũng là tự thành một hướng giới hơn nữa còn có một tầng bình chướng cách trở dù là mình sử dụng thiên tiệm d a o nhỏ thế mà đều cắt không phá phải biết thiên tiệm d a o nhỏ thế nhưng là ngay cả giam giữ cự linh đại thần linh lung đều có thể cắt b ỡ lại cắt không phá vụ yêu trì bên trong bình c h ư ớ có thể thấy được vụ yêu trì chủ nhân muốn so bố trí linh lung thần linh càng cường đại mà lại cái này vụ yêu chỉ bên trong bình chứ cũng rất không tầm thường chính là đơn hướng bình chứa mình từ bên này không qua được bên kia sương mù yêu lại có thể xuyên qua tới chỉ là tại vụ giới ngây người như thế một hồi thời gian trương linh sơn liền phát hiện cái này hơn ngàn vụ yêu chỉ bên trong có không ít sương mù yêu lại xuyên qua đi qua mặc dù đều bị mình miễu sát hóa thành năng lượng của mình điểm nhưng là loại này liên tục không ngừng vĩnh tục tồn tại sương mù yêu vẫn là để trương linh sơn sợ hãi nếu như mình không thể đem nơi này xử lý sạch sẽ cựu châu đại lục sớm muộn sẽ còn bị sương mù yêu nước hết một cái vụ yêu vương ngã xuống nhưng liên tục không ngừng sương mù yêu chuyển vận mà đến sớm muộn sẽ còn xuất hiện một cái khác vụ yêu vương nhưng cựu châu đại lục không nhất định có vận khí tốt như vậy sẽ còn sinh ra kế tiếp trương linh sơn phiền phức phiền phức á trương linh sơn trong lòng thầm than lấy mình thực lực trước mắt căn bản xử lý không được vấn đề như vậy cũng may những n à y sương mù yêu còn rất nhỏ yếu muốn sinh ra một cái mới vụ yêu vương chí ít cũng phải một vạn năm lâu mình tạm thời cũng là không cần lo lắng quá mức nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất vụ yêu chỉ phía sau chủ nhân đột nhiên tâm huyết dân trào dự định xem hắn bên này bố c ụ lại phát hiện bị hắn trương linh sơn làm hỏng vậy hắn trương linh sơn cùng cựu châu đại lục há không xong đời lấy đối phương thực lực đều không cần chân thân tới giống như cựu linh đại thần l ờ i nói người ta chỉ cần thần thức hiển hóa liền có thể chấn áp một thế a đến nhanh phi thăng chỉ có sau khi phi thăng tăng thực lực lên mới có thể bảo vệ tự thân bảo vệ cựu châu đại lục trương linh sơn trong lòng nhịn không được sinh ra cấp bách cảm giác trong tay hiện tại có tám mươi ba hai điểm năng lượng nhưng là dùng không đi ra đến sau khi phi thăng mới có thể mạnh manh thêm điểm trừ cái đó ra hạ giới công pháp lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng chỉ là hạ giới chỉ có đi thượng giới đạt được cường đại hơn công pháp t h i ê m điểm mới có thể để cho mình trở nên càng cường đại thế nhưng là thánh tháp bị tắt thu vật này cũng không thể dùng để phi thăng như vậy nên như thế nào phi thăng thượng giới t r ư ơ n g linh sơn trong lòng không khỏi buồn rầu đông nhiên hắn nghĩ tới quan g hóa phân giải núi theo hạ hầu qua lời nói đạo quan g cửa cùng kim quan g môn tổ sư chính là tại vụ giới tiến vào một cái chùm sáng bên trong đi hướng quan g hóa phân giải núi gặp được rủ xuống tiên tri quang lúc này mới lĩnh ngộ đạo quan tiên pháp cùng kim quan tiên pháp mình bây giờ đã thân ở vụ giới sao không nghĩ biện pháp đi tìm kiếm cái này cái gì quan g hóa phân giải núi nói không chừng mình liền có thể từ quan g hóa phân giải núi phi thăng đâu nhưng là vụ giới nơi này không phải đất lành từ nơi này phi thăng đi có thể là nơi tốt sao bạn nhất phi thăng tới vụ yêu chỉ phía sau người kia đại bản doanh trực tiếp bị người ta một bút ngớt h á không không may cực độ không đúng trương linh sơn trầm tư một lát thầm nghĩ vụ yêu chỉ là vụ yêu chỉ vụ giới là vụ giới cả hai không thể cơ đũa cả nắm nếu là không có vụ yêu chỉ vụ giới cũng vẫn có thể xem là một nơi tốt phải nói là vụ yêu trì người sau lưng lợi dụng vụ giới nhưng hắn cũng chỉ là lợi dụng mà thôi cũng không thể k h ô n g chế thấu chương s o n g chương 554, vạn n h ậ n sơn thiên địa rên dỉ chương 554, vạn n h ậ n sơn thiên địa rên dỉ theo c h ư ơ n g linh sơ biết vụ giới tổng cộng chia làm ba tầng tầng thứ nhất chính là mình hiện tại vị trí gọi là cơ sở vụ giới chính là vụ giới căn cơ tầng thứ hai thì là di động vụ giới chính là lúc trước mình nhìn thấy một quân tử địa phương về phần tầng thứ ba đó chính là hư vô mở mịn chi địa không có người thấy nhưng là trương linh sơn đ o ă n t r ư ở n g cái này cái gọi là tầng thứ ba chỉ sợ chính là k i a quang giải sân chỗ chỉ có đi tầng thứ ba mới có thể nhìn thấy phi thăng chi quang mới có cơ hội phi thăng a s i u chỉ gặp trương linh sơn thân hình loại lên cả người liền đi tới một chỗ sương mù s á m không gian nơi đây có màu s á m thực vật bị sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng xem ra là nơi có chủ lập tức rời đi nếu không giết không tha một thanh âm v n ă n g lên trương linh sơn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lúc trước h á n tại vụ giới tầng thứ hai bên trong bốn phía nhảy vọt hấp thu sương mù liền sẽ gặp được không ít nơi có chủ Mọi ngay ư ước người ờ i tiến nơi củ, chính là tiến vào nơi có chủ, chỉ cần định thành n h mà là vào quý n chóng rời đi, liền sẽ không khiến cho tranh phong. n h cho g rời đi, sẽ a lúc đó trương linh sơn thực lực nhỏ yếu tự nhiên không dám trọn chuyện gặp được nơi có chủ về sau trực tiếp liền một lần nữa nhảy bọn tiến vào kế tiếp vụ giới không gian bên trong nhưng là hiện tại trương linh sơn không hề rời đi mà là nhanh chân đi hướng về phía đối phương nói các hạ xuống đây này bao lâu đối phương là cái lao giả tóc trắng nhưng d á người n g khôi ngô hôn thân cơ bắp hở ra lông mày râu tóc tấm nhìn liền mượi phần táo bạo hắn nhìn thấy trương linh sơn thế mà không rời đi ngược lại còn dám tới cùng mình nói nhảm lập tức quát to tiểu xuất sinh có liên quan gì tới ngươi đang khi nói chuyện trong miệng phun ra một đoàn tanh hôi chi khí nếu là bình thường người nghe được trong nháy mắt liền sẽ bị kỳ độc chết nhưng là trương linh sơn chỉ là tiện tay vung lên tiếp lấy một chỉ điểm tại đối phương châu mi tâm nói có thể thật dễ nói chuyện sao có thể ông láo tóc bạc âm thầm n u ố t ngủ nước bọt vội vàng kêu lên trong lòng hoảng sợ tột đ ỉ n h hắn có loại cảm giác chỉ cần mình dám nói một câu không thể mình ngay lập tức sẽ bị đối phương từng ngón tay hôi phi ê diệt trả lời vừa rồi vấn đề trương linh sơn thản nhiên nói đồng thời thu ngón tay về ông lao tóc bạ c â m thầm nhẹ nhàng thở ra không dám thất lễ vội và nói g n lao hủ tới đây ba vạn năm vừa tới thời điểm vẫn là một cái hơn sáu mươi tuổi hán từ đâu kết quả chỉ trước mắt nửa thân thể đã xuống mổ nửa thân thể xuống mổ trương linh sơn không còn gì để nói nói như vậy ngươi sống ba vạn năm còn có thể sống thêm ba vạn năm vẫn rất có thể sống người tên là gì cái gì xuất thân lai lịch vì sao đi vào vụ giới tầng thứ hai trương linh sơn lại hỏi lao đầu nói lão hủ vạn nhận sơn i ể u châu đại lục đ ỉ n h tiêm thế ra vạn gia gia chủ sở dĩ đi vào vụ giới tầng thứ hai chính là mở ra phủ dấu đặt đến i ể u châu đại lục thực lực đ ỉ n h phòng tiến không thể tiến liền cùng đi hảo hữu cùng một chỗ tiến vào vụ giới thăm dò ai ngờ thoáng trước mắt liền không hiểu thấu đi tới tầng thứ hai này hảo hữu bận khí không tốt đều đã mất mạng chỉ có lao hủ sống tạm cho tới bây giờ về sau ta mới biết được chỉ cần tại vụ giới tầng thứ nhất kích phát phủ dấu chi lực liền sẽ bị hút tới tầng thứ hai ai nếu là sớm biết như thế các hảo hữu cũng sẽ không chết bạn nhận sơn giống như nghĩ đến hảo hữu chết đi trằng diện trên mặt lộ ra bi thương chi ý trương linh sơn nói ngươi tới đây ba vạn năm liền không nghĩ tới trở lại vụ giới tầng thứ nhất sao bạn nhận sơn lắc đầu hồi không đi trương linh sơn nói vì sao không thể quay về ta lúc đầu đi vào vụ giới tầng thứ hai chỉ cần thu liễm toàn thân phủ giấu liền có thể trở về tầng thứ nhất cái gì bạn nhận sơn mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi ngươi làm sao làm được không phải nói có vụ giới thủ hộ giả sao ngươi trở về vụ giới tầng thứ nhất vụ giới thủ hộ giả vì sao không giết chết ngươi trương linh sơn không nói gì đ ộ nhiên hiểu rõ thu liễm p h giấu đối với mình tới nói cũng không khó đó là bởi vì mình có được huyền kim thân thể nhưng là đối với những người khác tới nói cũng quá khó khăn dù là bạn nhận sơn sống ba vạn năm thực lực không thể coi thường hắn cũng làm không được về phần vụ giới thủ hộ giả chính mình cũng thu liễm p h ủ lần dấu đối phương không cách nào bắt được mình tồn tại đương nhiên sẽ không giết chết mình mà bây giờ thực lực của mình đã đi tới cựu châu đại lục định phong tại vụ giới có thể đi ngang thì sợ gì vụ giới thủ hộ giả những cái kia vụ giới thủ hộ giả tựa hồ cũng có cảm giác làm phát hiện không làm gì được mình thì căn bản xuất liên tục hiện đều không xuất hiện dù sao trương linh sơn đem lịch ngũ hành vi tắc tu luyện tới viên mãn về sau dù là đi khắp vụ giới tầng thứ nhất cũng không có nhìn thấy cái gì vụ giới thủ h ộ giả dù là mình mở ra thiên nhang thông những tên kia cũng không tiếp tục xuất hiện ẩ n tàng cực sâu có thể thấy được vụ giới tầng thứ nhất bí mật mình vẫn là ăn không thâu a đừng nói tầng thứ nhất tầng thứ hai này hắn cũng không hiểu rõ đối mặt vạn nhận sơn kinh nghi đặt câu hỏi trương linh sơn nói có thể bởi vì ta lúc ấy mở ra phủ dấu không gian quá nhỏ mà lại tới thời gian rất ngắn cho nên có thể trở về vạn nhận sơn nghe vậy mẹ gật đầu cũng chỉ có lời giải thích này ai chính mình lúc trước nếu có đối phương vận may này cũng sẽ không vây ở chỗ này ba vạn năm vạn nhận sơn trương linh sơn lại hỏi ngươi ở chỗ này ba vạn năm thời gian đều không có nhìn thấy vụ giới tầng thứ ba sao vạn nhận sơn thắng nhưng lắc đầu cái gì vụ giới tầng thứ ba a ta cảm thấy căn bản lại không tồn tại ba vạn năm ba vạn năm à, chưa hề chưa thấy qua vậy ngươi có nghe hay không qua quang giải sơn quang giải sơn có hai cái tông môn gọi là đạo quang môn cùng kim quang môn h á n tổ sư hai người tại vụ giới bên trong bị một chùm sáng có đi rơi xuống quang giải sơn bên trên trên núi có rủ xuống tiên tri quang hai người thực lực nhỏ yếu không thể lần theo rủ xuống tiên tri quang phi thăng nhưng là từ bên trong cảm g ộ đến tiên pháp về sau trở về cựu châu đại lục thành lập đạo quang môn cùng kim quang môn trương linh sơn cho bạn nhận sơn giảng t h u ậ t đoạn lịch sử này bạn nhận sơn mặt lộ vẻ ngạc nhiên sau một lúc lâu nói cái này đạo quang môn cùng kim quang môn là lúc nào thành lập ta khi đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chẳng lẽ là ta tiến vào vụ giới tầng thứ hai về sau nhưng nếu coi là thật như thế vì sao bọn hắn có thể tiến vào quang giải sơn ta đã thấy không đến ba v ạ năm ba vạn năm a vì cái gì ta vào không được vì cái gì a vạn nhận sơn vỏ đầu hô to thống hận lao thiên bất công mình ở chỗ này ba vạn năm đều không có bị c u ố n vào cái gì quan giải g sơn bên trong kia cái gì đạo quan g môn kim quan g môn tổ sư dựa vào cái gì liền có thể đi vào đi vào thì thôi không hợp thói thường chính là hai cái này phế vật rõ ràng đều gặp được phi thăng c h i quang lại không có thể phi thăng hoàn toàn trả đạp lao thiên cho bọn hắn phúc vận mẹ nhà hắn nếu là v ậ n khí này rơi xuống ta vạn nhận sơn trên đầu lao tử bây giờ nói không định đều tại thượng giới khai tông lập phái nơi đây chính là nơi vô chủ có nồng đậm sương mù tràn ngập trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp đem nó hấp thu sạch sẽ chuyển hóa làm đám mây sinh mệnh tinh khí lúc ấy hắn đám mây sinh mệnh tinh khí chính là tại vụ giới tầng thứ hai chuyển hóa về sau cho hắn giúp không biết bao nhiêu bận đ i n u hóa giải không biết bao nhiêu nguy hiểm bây giờ trở lại vụ giới tầng thứ hai trương linh sơn tự nhiên muốn tiếp tục chuyển hóa vân đoá sinh mệnh tinh khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào cọ vạn nhận sơn thân ảnh đột nhiên cũng rơi vào bên trong vùng không gian này nói ta còn không có hỏi tên của ngài đâu trương linh sơn nói b ấ t quá là cái khách qua đường làm gì biết tên vạn nhận sơn nói ngài thực lực thông tin ê lúc trước tiến vào vụ giới tầng thứ hai còn có thể quay trở lại có thể thấy được là người có phúc ta muốn cùng ngài cùng nhau tìm kiếm quang giải sơn ha ha trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện a chỉ sợ kết quả là không thu hoạch được gì ngược lại lâm vào địa phương nguy hiểm bạn nhận sơn cao giọng nói ta không sợ nguy hiểm ở chỗ này lâu như vậy ta đã sống đủ rồi ta cũng muốn liều mạng trương linh sơn nhẹ gật đầu nói ta thưởng thức dũng khí của ngươi nhưng là vụ giới t ầ n g thứ hai nhảy vọt không gian quá nhiều nhiều vô số kể nếu là vận khí không tốt ta cũng không cứu được ngươi bạn nhận sơn nói không cần ngài cứu ngài một mực nhảy vọt chính ta đi theo ngài nếu là ta theo không k ị tính chính ta không có bạn sự không có quan hệ gì với ngài trương linh sơn dứt lời thả người nhảy lên v ạ n nhận sơn vội vàng đuổi theo trên đường đi trương linh sơn chỉ cần trải qua một chỗ liền sẽ hỏi thăm đối phương có hay không thấy q u a quang giải sơn đáng tiếc nhảy vọt không dưới một trăm cái không gian nhưng không có gặp được một người nhìn thấy qua tất cả mọi người giống như bạn nhận sơn đều là vô phúc người xem ra hỏi như vậy không phải cái biện pháp trương linh sơn âm thầm lắc đầu hỏi một đám t h ằ n g xui xẻo có hay không thấy q u a quang giải sơn đơn thuần lãng phí thời gian coi như bọn hắn gặp được lại có thể thế nào nhiều nhất chỉ có thể chứng minh quan giải g sơn là chân thật tồn tại nhưng cũng không có cách nào giúp mình đến quan giải g sơn cho nên vẫn là không hỏi được rồi tăng tốc đi chỉ cần mình nhảy vọt tốc độ rất nhanh nói không chừng một lần nhảy vọt liền sẽ nhảy đến quan giải g sơn bên trong dựa theo hạ hầu qua lời nói bọn h ắ n đạo quan g môn tổ sư tại vụ giới bên trong bị trùm sáng cuốn đi nếu như đem vụ giới tầng thứ hai lưu động không gian ví von thành nước chạy như vậy cái này cái gọi là trùm sáng đại khái chính là nước chạy bên trong ngẫu nhiên xuất hiện b ọ khí đi x o ạ x o ạ xoạt r ư ơ n g linh sơn tốc độ cực nhanh càng không ngừng nhảy vọt dây vào bậc khí đục kia ngẫu nhiên xuất hiện bậc khí ngay từ đầu cùng sau lưng hắn nhảy gọn ngoại trừ vạn nhận sơn bên ngoài còn có không ít cái khác nghe nói hắn tìm kiếm quang giải sơn đám lao g i ả này nhưng là theo trương linh sơn gia tốc cuối cùng có thể đuổi theo hắn chỉ còn s u ấ t vạn nhận sơn một người mà thôi không được ta không được không biết quá rồi bao lâu vạn nhận sơn cũng không chịu nổi liền định từ bỏ không còn đi theo nhưng vào lúc này chẳng nghe thiên địa phát ra rên gì thanh âm vạn nhận sơn biến sắc gấp giọng kêu lên không dám nhảy loạn nếu là tiến vào bốn quân tử trang lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ sẽ được tuyển chọn như thế và năm sau biến thành trong đó một quân tử bốn quân tử trang trương linh sơn đ ỗ n g nhiên dừng bước cái này bốn quân tử trang chính là hắn lúc trước đi vào vụ giới tầng thứ hai gặp phải địa phương lúc ấy trực tiếp bị c ư ơ n g ép kéo vào đưa tang đội ngũ đi cùng cho một quân tử viếng m ô mạ mà lại kém chút bị một quân tử thiên nhãn nhìn chúng kéo vào trong đất đi trốn cùng còn tốt lúc ấy mình dùng m ở thiên nhãn cùng đối phương thiên nhãn đối một chút và không trên đời này chỉ sợ đã không có hắn trương linh sơn mặc dù về khoảng cách lần đi bốn quân tử trang đã qua thật lâu nhưng là trương linh sơn bây giờ nghĩ đến vẫn là rõ một m một một t mắt lòng còn sợ hãi cho dù hắn thực lực bây giờ đứng ở cựu châu đại lục đ ỉ n h phong thông h i ể u các loại quy tắc nhưng là tại cái này thần bí bốn quân tử trang bên trong trương linh sơn vẫn không dám hứa chắc mình có thể chịu nổi bốn quân tử trang bên trong cái chủng loại kia thần bí chi lực cho nên hắn không thể không dừng bước theo ngài lâu như vậy còn không thể biết tên họ của ngài sao vạn nhận sơn thở h ư n g hệ trông mong nhìn xem trương linh sơn hỏi hắn cũng không thể một mực gọi đối phương đi đi mà lại thật vất vả đối phương dừng lại vạn nhận sơn quyết định nắm lấy thời cơ cùng đối phương hào hào kéo kéo quan hệ trương linh sơn nói ta chính là linh sơn s ơ n chủ cựu châu đại đế trương linh sơn là ta cựu châu đại đế vạn nhận sơn ngạc nhiên người trẻ tuổi kia thật là phách lối à, lại dám tự xưng là cựu châu đại đế có tài đức gì a mà lại cái này linh sơn lại là cái gì địa phương cựu châu đại lục những năm này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra a thật là khiến người ta không nghĩ ra mặc dù trong lòng im lặng nhưng là vạn nhận sơn hay là tất cung tất kính c h ắ p tay nói nguyên lai là cựu châu đại đế ở trước mặt xin hỏi đại đế không biết ta vạn ra hiện nay như thế nào trương linh sơn nói chưa từng nghe qua cái gì vạn ra cái này vạn nhận sơn biểu lộ ảm đ ạ o mặc dù đã sớm ngờ tới thương h ả i tam điền cảnh còn người mất nhưng nghe đến đối phương chính miệng nói đến b ạ n gia không tồn tại hắn vẫn là trong lòng sinh ra bị thương nếu là mình lúc trước không có bước đồng rời đi cựu châu đại lục không tiến vào vụ giới bên trong thăm dò có mình toa trấn bọn hắn vạn gia hiện tại khẳng định vẫn như c ũ sừng s ứ g tại cựu châu đại lục phía trên a không đợi vạn nhận sơn tiếp tục nói nhảm trương linh sơn đ ô n g nhiên nói vừa mới này thiên địa gen dị thanh â m liền đại biểu tứ quân tử bên trong một quân tử chết rồi chính là vạn nhận sơn nói tứ quân tử tùy ý một cái tử vong đều biết xuất hiện loại này rên dị thanh âm vô luận ngươi tại vụ giới tầng thứ hai c h ỗ đó ngươi cũng có thể nghe được thanh âm này mà lúc này bốn quân tử trang liền sẽ hình thành một cỗ hấp lực chỉ cần ngươi không gian k i ê u dượng liền không nhỏ s á t x u ấ t nhảy vào trong đó trương linh sơn nói vậy nếu như tứ quân tử không chết có khả năng hay không nhảy vào bốn quân tử trang có khả năng mặc dù khi đó nhảy vào đi không có nguy hiểm nhưng là bốn quân tử trang bên trong không khí quỷ dị nếu như không cẩn thận nhảy vào đi vẫn là đến nhanh nhảy ra à vạn nhận sơn nói trương linh sơn nói cái này bốn quân tử trang có đại bí mật chết một quân tử lại có thể để vụ giới tầng thứ hai tất cả lưu động không gian nghe được thiên địa rên dị thanh â m nếu như chúng ta có thể đem hắn bí mật khám phá phải chăng có phi thăng hy vọng bạn nhận sơn nghe vậy cười khổ ý nghĩ này ta nghĩ rất nhiều người đều từng có ta đoán chừng cũng có dũng mánh người thử qua nhưng này một số người cuối cùng là phi thăng vẫn là tử vong liền không được biết rồi vụ giới tầng thứ hai lớn nhất không tiện ngay tại ở tin tức rất khó liên hệ dù là thực sự có người tại bốn quân tử trang thăm dò ra người bí có thể phi thăng nhưng những người khác cũng không cách nào biết ra cho nên ở chỗ này một người muốn làm gì chỉ có thể mình đi đến thử mà không cách nào từ trên thân người khác đạt được kinh nghiệm duy nhất có thể lấy đạt được kinh nghiệm chính là bốn quân tử trang đưa tang đội ngũ bởi vì mỗi lần đưa tang đội ngũ sẽ chỉ chết một cái người còn lại một trăm chín mươi chín người thì đều có thể đối ngoại chia sẻ đoạn trải qua này chỉ là đoạn trải qua này đối trương linh sơn tới nói cũng không có gì đại dụ h ắ n chỉ là chính từ kinh nghiệm biết được cái này cái gọi là đưa tang đội ngũ góp nhặt đủ hai trăm nhân chi về sau liền sẽ trực tiếp viếng mùa mà những người khác lại nghĩ gia nhập đưa tang đội ngũ liền lại không thể có thể nhưng lúc nào có thể góp nhặt đủ hai trăm người hắn cũng không biết cho nên tạm thời cũng chỉ có thể cùng bạn nhận sơn cùng một chỗ ngồi tại trong cái không gian này làm chờ không đúng trương linh sơn bỗng nhiên với mày nói tứ quân tử mỗi vạn năm mới trùng sinh một cái chết như thế nào như thế tấp ngập ta tới một lần liền chết một cái thấu t r ư ơ n g xong chương năm trăm năm mươi lăm tư vân chân lôi lan vào quân tử mộ phần t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm tư vân chân lôi lan vào quân tử mộ phần ngài lần trước đến đây lúc nào bạn nhận sơn nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói chỉ là mấy tháng mà thôi mấy tháng bạn nhận sơn mặt lộ vẻ kinh nghi nhưng ta nhớ được lần trước thiên địa gen dị thời điểm dưới đây đã qua năm trăm năm ừ trương linh sơn trong lòng giật mình năm trăm năm nói đùa cái gì là bởi vì nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng cựu châu đại lục tốc độ thời gian trôi qua khác biệt sao trương linh sơn lập tức lấy tiểu thành thời gian quy tắc cảm giác nhưng cũng không có phát hiện có bất kỳ không đúng chí ít hắn không cách nào cảm giác nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng cựu châu đại lục có khác biệt gì nhưng là hắn phát hiện một điểm chính là mình không cách nào bắt được v ạ n nhận sơn trên đầu thời gian tuyến phải biết hắn tiểu thành thời gian quy tắc ngay cả vụ yêu vương thánh lao đám người thời gian tuyến đều có thể bắt được lại vẫn cứ không cách nào bắt được trước mắt gái này vạn nhận sơn thời gian tuyến có thể thấy được cái này vụ giới bên trong thời gian quy tắc quả nhiên có vấn đề b á trương linh sơn không nói hai lời lập tức triệu ra sinh tử trùng đem mình chế trụ sau đó mở ra bảng trực tiếp thêm điểm thời gian quy tắc viên mãn đặc hiệu cựu châu đại lục địa giới khả quan đi qua biết tương lai chỉ là cựu châu đại lục địa giới trương linh sơn có chút thất vọng thế nào này thời gian quy tắc cũng bị c ử u châu đại lục có hạn chế vụ giới tầng thứ hai cũng không phải c ử u châu đại lục mình này thời gian quy tắc đặc hiệu liền vô dụng a nhưng d ầ u gì cũng là đem c ử u châu đại lục thời gian quy tắc lĩnh ngộ được viên mãn trương linh sơn loại suy đối cái này vụ giới tầng thứ hai thời gian quy tắc tự nhiên cũng có chỗ lĩnh ngộ không phải tốc độ chạy khác biệt nơi này thời gian quy tắc hoàn toàn là hỗn loạn trương linh sơn trầm âm bởi vì nếu như là tốc độ chạy khác biệt vậy mình tại cựu châu đại lục quá rồi không đến một năm nơi này lại quá rồi năm trăm năm kia bạn nhận sơn nói hắn sống ba vạn năm đối ứng cựu châu đại lục cũng liền không đến sáu mươi năm sáu mươi năm còn không đến mức để cựu châu đ ạ i lục quên đi vạn nhận sơn nhân vật này trương linh sơn cũng không có khả năng không biết đối phương danh hảo cho nên không thể lấy dạng này tốc độ chạy tỷ lệ đến chuyển đổi có thể thấy được vụ giới tầng thứ hai thời gian quy tắc hỗn loạn vô cùng có địa phương tốc độ chạy nhanh có địa phương tốc độ chạy chậm nhưng khác biệt tốc độ thời gian trôi qua lại vẫn cứ đều có thể cùng một thời gian nghe được tứ quân tử trang người chết thanh âm trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ có thể thấy được cái này tứ quân tử trang thời gian quy tắc là cao hơn tất cả lưu động không gian xem ra vẫn là phải đi tứ quân tử trang một chuyến nơi đây tuyệt đối là c ở i ra vụ giới tầm thứ hai bí mật mấu chốt nghĩ tới đây trương linh sơn quyết định thật nhanh nói ta dự định đi tứ quân tử trang một chuyến ngươi có đi hay không a vạn nhận sơn s ứ n g sở mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc cảm giác người này trước mặt có phải điên rồi hay không lấy bọn hắn thực lực tiến vào tứ quân tử trang rất có thể sẽ được tuyển chọn làm hiến tế người biết rõ như thế còn muốn đi tứ quân tử trang là muốn chết sao không không phải muốn chết vạn nhận sơn nghĩ đến trương linh sơn trước đó nói đây là muốn đặt mình vào nguy hiểm tự mình đi tứ quân tử trang khám phá bí mật đã dựa theo trương linh sơn lời nói nếu như có thể khám phá tứ quân tử trang bí mật liền có thể phi thăng cho nên trương linh sơn liền nói chuyện hành động hợp nhất dự định tự mình đi một chuyến nhưng đối phương còn trẻ như vậy vì phi thăng thế mà liền có thể làm đến b ư ớ c này đây là cỡ nào không màng sống chết dũ n g khí hắn bạn nhận sơn đã sống ba b ằ n năm coi như sống thêm ba b ằ n năm cũng chỉ là ở lại đây làm cái sắc không một thôi người ta trương linh sơn còn trẻ như vậy đều không sợ chết mình há có thể không bằng hắn t h đi chỉ gặp bạn nhận sơn do dự một chút liền lập tức chầm dọc quát rất tốt theo s á t ta trương linh sơn nhẹ gật đầu lập tức thả người nhảy lên nhảy đến đi ngang qua lưu động không gian bên trong sở dĩ kéo lên bạn nhận sơn là bởi vì bạn nhận sơn thực lực không tệ có thể giúp mình kéo cửu hận nếu như tứ quân tử để mắt tới hắn trương linh sơn hắn trương linh sơn tất nhiên áp lực ự c lớn nói không chừng không cách nào động đậy cái gì đều không làm được nhưng là nếu như tứ quân tử để mắt tới bạn nhận sơn vậy hắn làm người đứng xem liền có thể làm những gì cho nên cái này vạn nhận sơn đáng giá mang lên nói không chừng biết mang đến kỷ hiệu thời gian cực nhanh trương linh sơn duy trì liên tục nhảy vọt ngẫu nhiên chờ một chút vạn nhận sơn như thế không biết chọn lấy bao nhiêu lần về sau rốt c ụ n khi bọn hắn lần này rơi xuống đất trong nháy mắt một thanh â m liền ẩm v a n g vang lên thiếu tử hiền tôn còn không trở về vị trí cũ thanh â m giàn mua giống như lôi đình một tiếng ẩm vang nện vào trương linh sơn cùng vạn nhận sơn đỉnh đầu hai người lập tức đột một đội lại k h o á tê dại lệ tàng thân thể không tự chủ được đi tới cuối hàng vẫn là nam trái nữ phải cho nên hai người đều ở bên trái trương linh sơn phía trước vạn nhận sơn ở phía sau mà tại hai người bọn họ phía bên phải đồng thời đột một nhiều hai nữ tử xem ra hai nữ tử này tựa hồ đã sớm tới nhưng bởi vì chưa đầy đủ một nam một nữ điều kiện cho nên ở bên xếp hàng chờ đợi chờ trương linh sơn hai người tới bọn hắn liền tự nhiên mà vậy tổ đội thành công tiến vào trong đội ngũ vạn tiên bối cùng vạn nhận sơn đặt song song nữ tử lấy làm kinh hãi nói ngài thế nào cũng tới lấy thực lực của ngài không cần thiết tới đây a vạn nhận sơn nói nguyên lai là lôi lan cô đ ư ơ n g ngươi có nghe hay không qua quang giải sơn vạn tiên bối cũng biết quang giải sơn lôi lan kinh ngạc nói bạn nhận sơn ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ nói cho chính lôi lan tới đây nguyên nhân cho nên đổi bị động làm chủ động không trả lời mà hỏi lại lại không ngờ tới liền c á i này ngắt lời thuận miệng hỏi một chút thế mà liền cho hắn kinh h ỉ lôi lan ngươi từ nơi nào biết đến quang giải sơn bạn nhận sơn vội vàng truy vấn lôi lan nói ta từng gặp khu một thiền sư là hắn nói cho ta vụ giới bên trong có một chỗ biển cả trên biển có tiên sơn tên là quang giải sơn trên núi có rủ xuống tiên Tri q u a n g c h í n h là phi thăng chi quang nếu có thể tìm tới quan giải g sơn liền có thể phi thăng thờ giới bạn nhận sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc không một cái này lão lửa chọc là thế nào biết đến chẳng lẽ hắn gặp qua nhưng nếu như hắn gặp qua hắn cũng đã phi thăng a lôi lan lắc đầu nói ta đây cũng không biết nhưng không một thiền sư chính là đắc đạo cao tăng không đánh lừa dối ta nghĩ hắn nói đều là thật bạn nhận sơn nói cái này con lửa chọc s á t thực sẽ không nói dối xem ra cái này quan giải g sơn là thật nhưng vụ giới nơi nào sẽ có biệt cả người gặp qua sao lôi lan nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua biệt cả ngay cả nước đều chưa thấy qua nếu không phải có thể từ trong sương mù hấp thu đến trình độ đoán chừng chúng ta đã sớm chết nhưng đã b ụ giới bên trong có lượng nước kia có biệt cả cũng liền chẳng có gì lạ chỉ là chúng ta vận khí không tốt vẫn luôn không thể gặp được nói cũng đúng bạn nhận sơn rất tán thành nhẹ gật đầu khô một thiền sư thiên phú dị bẩm tu chính là nhắm mắt thiền lĩnh ngộ thần thông thiên nhan thông cho nên coi như chưa từng đi quang giải sơn hắn cũng có thể quan chắc đến rủ xuống tiên h tri quang cảnh tượng trương linh sơn bên cạnh nữ t ử đột nhiên mở miệng theo ta được biết chỉ cần có người có thể mở ra tầng thứ ba thông đạo khô một thiền sư liền có thể nhìn thấy đáng tiếc tầm thứ ba thông đạo mở ra luôn luôn ngắn ngủi khô m ộ t thiền sư không kịp bắt giữ trương linh sơn lấy làm kinh hãi khô m ộ t thiền sư mở ra thiên nhãn thông có thể quan c h ắ c đến rủ xuống thiên tri quang nói b ù a c á i gì ta mở ra thiên nhãn thông cũng không thấy ta có thể quan c h ắ c đến rủ xuống thiên tri quang nữ nhân này thật đúng là có thể nói liệu nói v ừ a ngươi là ai làm sao biết nhiều như vậy vạn nhận sơn hỏi trương linh sơn muốn hỏi vấn đề nữ nhân kia nói vạn bối tư vân trần nghe qua vạn nhận sơn tiền bối đại danh vạn tiền bối cùng khô mục thiền sư nên tính là chúng ta vụ giới tầm thứ hai g i ả nhất lao tư cách nếu như nói có ai có thể đi tầng thứ ba vạn tiền bối cùng khâu một t i ề n sư chính là có hy vọng nhất hai vị thì ra ngươi chính là tư vân chân vạn nhận sơn ánh mắt ngưng tụ khe nói khâu một từng nói hắn gặp một cái dị bẩm thiên phú hở bối nói người này kinh t à i t u y ệ t diễm chính là vạn năm không gặp chi kỳ t à i xem ra hắn đối ngươi quả nhiên rất xem trọng vì định b ợ ngươi ngay cả mình tu nhắm mắt tiền cùng t i ề n nhãn thông đều nói cho ngươi biết hy vọng ngươi phi thăng thời điểm có thể dịu dắt hắn cái này con lựa chọt một thanh ha ha tư vân chân nói vạn tiền bối quá khen ta chỉ là một cái bình bình thường thường n ữ từ thôi cũng không so những người khác mạnh bao nhiêu nếu không ta há lại sẽ đi vào trong đội ngũ này bạn nhận sơn nói không phải lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực đi vào đội ngũ này nhất định có tính toán tuyệt không phải tùy tiện m à tới tư vân chân mỉm cười nói bạn tiền bối thực lực cùng thiên phú đi vào đội ngũ này tự nhiên cũng là có chỗ dự định cái này tứ quân tử trang chính là vụ giới trong t ầ n g thứ hai độc nhất vô nhị đặc dị chi điệu tất cả mọi người nghĩ đến thăm dò thăm dò cũng không đáng giá ngoài ý muốn ha ha bạn nhận sơn cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến chẳng biết tại sao hắn chính là nhìn cái này tư vân chân khó chịu luôn cảm thấy nữ nhân này không phải người lương thiện có đại bí mật lôi lan nhìn bầu không khí không đúng lập tức nói tránh đi phía trước đã có một trăm người lại tích lũy đủ một trăm người chúng ta liền phải cho thai quân tử viếng mộ mạ làm sao ngươi biết là thai quân tử trương linh sơn đột nhiên hỏi lôi lan kinh ngạc nói chúng ta phong phủ đều bị áp chế n h ĩ lực không lớn bằng dĩ vãng chẳng lẽ ngươi cảm giác không đến ta là mới tới thật có l ỗ i để ngài chê cười trương linh sơn nói lôi lan cười nói vậy ngươi vận khí đúng là tốt vừa mới đi vào vụ giới tầm thứ hai liền tiến vào tứ quân tử trang nếu là mới tới như vậy ngươi được tuyển chọn sát xuất liền t ư ớ n h ỏ ngươi liền đợi đến hấp thu hai quân tử phong phủ nhĩ lực là được hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì chọn chúng cái gì trương linh sân hỏi đã giả bộ như người mới vậy sẽ phải chứa vào ngọn nguồn nếu là không hỏi cái này a một câu người ta khẳng định cảm thấy kỳ quái tứ quân tử trang mỗi chết một quân tử đều muốn từ đưa tăng trong đội ngũ tuyển một người làm hiến tế người kia tương lai liền có thể hóa thành quân tử trùng sinh bình thường tình huống dưới thực lực càng mạnh mở ra phủ dấu càng lớn càng dễ dàng được tuyển chọn ngươi là mới tới thực lực nhỏ yếu chọn chúng sát xuất liền cực nhỏ không đợi lôi lan nói chuyện tư vân chân liền cho trương linh sơn giải thích nói thì ra là thế đa t ạ trương linh sơn có chút ngoài ý muốn tư vân chân sẽ đoạt đáp hắn cùng bạn nhận sơn cảm giác cảm thấy nữ nhân này có đại bí mật cũng giống như mình chủ động chạy đến cái này tứ quân tử c h ẳ n g đến là có tính phản ứng gì bất quá bây giờ xem ra người này tựa hồ cũng không có gì chỗ không đúng tương phản còn rất nhiệt tâm rất có thể cùng người trò chuyện tới c h ỉ ít ở trong mắt trương linh sơn lần này gặp phải lôi lan tư vân chân hai nữ nhưng so sánh hoài tăng ư ơ n g thiết đại tẩu hai cái này tốt hơn rất nhiều lúc ấy gặp phải hoài tam n ư ơ n g không có hảo ý nói chuyện không hết không thật thiết đại tẩu thì càng là lười nói chuyện thẳng đến b i ế n g mồ m à kết thúc mới cho mình giải đáp một vài vấn đề mà lần này tư v â n chân cùng lôi lan cơ hồ không chút nào t à n g tư có cái gì thì nói cái đó đại khái là bởi vì có bạn nhận sơn ở chỗ này đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ mặc dù bạn nhận sơn không cùng mình giao lưu cái gì nhưng là cái này lôi lan cùng tư v â n chân đều là huệ chất lan tâm người cũng đã nhìn ra cái gì cảm giác được mình cùng bạn nhận sơn là đồng hành người cho nên là cho bạn nhận sơn mặt mũi mới tự đủ nhiều như vậy nô、no, đã đến giờ cũng không thể nói chuyện trương linh sơn h á hốc m ồ m phát hiện đã không phát ra được thanh â m nào biết là đ ó n g kín đã đến giờ không người nói chuyện không người q u ấ y dày đây là một thời cơ tốt diễn văn pháp lập tức bắt đầu cho ta thôi diễn thời gian quy tắc ca trương linh sơn trong lòng giống to hắn hoàn toàn không cần khống chế thân thể bởi vì thân thể tự nhiên mà vậy sẽ cùng theo đội ngũ đi cho nên ngược lại có thể để hắn đem toàn bộ tâm thần đều dùng để lĩnh hội thời gian quy tắc nghĩ trước đó tại vụ giới tầng thứ nhất mình có thể thôi diễn ra vụ giới nghịch ngũ hành quy tắc như vậy tại vụ giới tầng thứ hai có thể thôi diễn ra vụ giới thời gian quy tắc có phải hay không cũng hợp tình hợp lý Hiếu thiếu ử t tôn, còn không trở không còn cũ. h trí về vị i tử hiền tôn còn không trở về vị trí cũ theo thời gian trôi qua lôi đỉnh lão g i ả thanh em rơi xuống đưa tăng đội ngũ càng ngày càng khổng lồ bạn nhận sơn mắt trần có thể thấy có chút gấp nếu như trương linh sơn không thể tại đưa tăng thời điểm xuất ra phá cục chi pháp chờ bọn hắn thật lên bộ phần chỉ sợ được tuyển chọn chính là hai người bọn họ một trong mặc dù còn có cái tư vân trần thực lực không thể c o thưởng nhưng là nữ nhân này là ngay cả khô một con lựa chọc đều tán dương tuyệt thế thiên tài chủ động tới đến tứ quân tử trang khẳng định có đại thủ đoạn đại bí mật cho nên khẳng định có tránh cho bị chọn chúng biện pháp cho nên cuối cùng xui xẻo hay là hắn cùng trương linh sơn hai người a i nhưng mặc dù lo lắng nhưng là một không có thể tự do hành động hai không thể nói chuyện để c h â n gấp cái dám dùng không có vạn nhận sơn đành phải nhắm mắt lại v ư ớ n g vàng gửi hy vọng ở trương linh sơn thật có thể sáng tạo kỳ tích đi lại là một đoạn thời gian đi qua lên dốc vạn nhận sơn trong lòng chầm xuống trương linh sơn cái này tự xưng là cựu châu đại đế gia hỏa cuối cùng vẫn là không có sáng tạo kỳ tích mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh tin hắn quỷ đi theo chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến đưa tang mẹ nó lần này xong đời trương linh sơn là mới tới coi như thực lực mạnh hơn chính mình nhưng tứ quân tử tuyển người có đôi khi nhìn không chỉ là mở ra phủ dấu thực lực còn có cái khác chỉ tiêu mặc dù cụ thể chỉ tiêu cũng không sáng tỏ nhưng là bạn nhận sơn cảm thấy trong đó khẳng định có một ngón tay tiêu là mọi người tại vụ giới bên trong g â y ngô thời gian dài ngắn trương linh sơn dù sao tới thời gian ngắn cho nên được tuyển chọn s á t x u ấ t khẳng định so với mình nhỏ ai được rồi chết thì chết đi dù sao cũng sống đủ rồi tiếp tục ở chỗ này cái địa phương quỷ quái cũng không cách nào phi thăng còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh vạn nhận sơn trong lòng âm thầm thở dài theo kéo dài lên dốc vạn nhận sơn biết khoảng cách tứ quân tử mộ phần đã càng ngày càng gần mình cũng càng ngày càng tiếp cận điểm cuối cuộc đời quả nhiên giá ngô như lôi đình thanh em h ồ lớn quân tử mộ phần đã tới tất cả mọi người ủy t ấ u chương xong chương năm trăm năm mươi sáu loạn thời gian quy tắc tư vân chân hạt châu bối văn sinh chương năm trăm năm mươi sáu loạn thời gian quy tắc tư vân chân hạc h â u bối văn sinh rầm rầm trương linh sơn vạn nhẫn sơn tư vân chân cùng lôi làn chở hai trăm người đều đồng loạt quỷ xuống đất đi ba b à i chín khấu chi lễ kết thúc buổi lễ tả hữu phân quỷ tiếp khách khách nam trái nữ phải hai c h i đội ngũ lập tức cách ra tả hữu nhường ra m ờ i t r ư i n g không gian tiếp lấy rầm rập tiếng vang chuyển đến to lớn bàn chân từ đằng xa đi tới rơi xuống trước mắt mọi người mời tỷ quân tử dân hương tới rượu hiếu tử hiền tôn tạ tân khách đám người cùng nhau dập đầu tất cả Cùng trước đó trương linh sơn lúc trước cho một quân tử viếng mồ m à trình tự không có khác nhau duy nhất khác biệt là lần trước tới tân khách có tị quân tử khẩu quân tử cùng nhị quân tử ba người mà lần này bởi vì một quân tử đã chết còn không có phục sinh mà nhị quân tử lại mới chết cho nên chỉ có tị quân tử cùng khẩu quân tử hai người tới dân hương tới rượu chờ hai người kết thúc buổi lễ về sau liền nghe đ ư ợ c h o a h o a hai tiếng khóc giống bầu trời ở giữa trong nháy mắt rơi ra b ả n g bạc mưa to ồ ồ ồ vạn nhận sơn bọn người lập tức cũng đi theo khóc ra thành tiếng bất quá trương linh sơn không khóc chí ít không khóc lên tìm đến chỉ là yên lặng chảy nước mắt bởi vì h ắ n giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong đối thời gian quy tắc thăm dò trong thang lộ trong mắt rơi lệ chính là bị nơi này mưa to ảnh hưởng cũng không phải là xuất từ bản ý loạn thời gian quy tắc chưa nhập môn không mười hai loạn thời gian quy tắc trương linh sơn trong lòng run lên đây chính là vụ giới tầng thứ hai thời gian quy tắc gà liền giống với trước đó tại vụ giới tầng thứ nhất lĩnh ngộ được n ị c h ngũ hành quy tắc như vậy thế nhưng là n ị c h ngũ hành quy tắc tăng lên cần có điểm năng lượng không nhiều thậm chí có thể nói rất ít nhưng là cái này loạn thời gian quy tắc vẹn vẹn chỉ là nhập môn thế mà liền cần mười hai điểm năng lượng đây cũng quá quá nghịch thiên đi nhưng đã cần điểm năng lượng nhiều như vậy mang đến tăng lên khẳng định cũng là cực kỳ người thiên trương linh sơn hoàn toàn không làm mảy may do dự lập tức thêm điểm dù sao nhục thân bây giờ bị quân tử trong mộ lực lượng nào đó khống chế mình không cần phân thần đi quản nhục thân có thể tâm tư không chuyên tâm tăng lên loạn thời gian quy tắc loạn thời gian quy tắc nhập môn không một trăm cai trong c h ư ớ c mắt bảng bên trên loạn thời gian quy tắc một cột liền có biến hóa trương linh sơn cũng cảm giác hết thể trước mắt đều rõ ràng mình đồng thời thu được thân thể trường khống quyền mặc dù bốn phía tiếng khóc còn tại duy trì liên tục nhưng trương linh sơn đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng nếu như hắn hiện tại liền muốn rời khỏi liền có thể trực tiếp đứng người lên rời đi b ấ t quá hắn cũng không tính trực tiếp rời đi bởi vì cái này nhĩ quân tử di sản còn không có hấp thu đâu nhĩ quân tử đối ứng là phong phủ đợi mọi người khóc xong nhĩ quân tử hồn linh liền muốn bắt đầu tuyển người như thế đến lúc đó liền có số lượng lớn phong phủ nhĩ lực có thể hấp thu đến đều tới nếu là không hấp thu chẳng phải là đi không đột nhiên tất cả tiếng khóc im vặt mà rừng không trung sinh ra lực vô hình nắm tất cả mọi người cái cổ lem mỗi người giống như như con vị bị kéo dài cùng nhau nhìn về phía không trung chỉ gặp không trung không hiểu xuất hiện một cái lỗ thai trong lỗ thai ở giữa như là từng tầm từng tầm vòng xoáy h ú t nhiếp lấy mỗi người một linh trương linh sơn cũng cảm giác được cái này vòng xoáy chi lực nhưng là rất nhanh lực lượng này liền lại không hiểu biến mất đón lấy hắn liền nghe đến sau lưng bạn nhận sơn nhẹ nhàng thở ra xem ra vòng xoáy chi lực biến mất liền đại biểu không có được tuyển chọn hắn trương linh sơn không có được tuyển chọn bạn nhận sơn cũng không có được tuyển chọn kia chọn chúng chính là ai trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên liền phát hiện kia lỗ thai vòng xoáy đối diện không phải người khác lại là tư vân t r â n nữ nhân này không hổ là k h ô một thiền sư nhìn chúng thiên tài v ạ năm n khó gặp đại thiên tài à thực lực không thể coi thường so bạn nhận sơn còn mạnh hơn cái này chẳng phải bị người ta nhị quân tử nhìn chúng ai như là trương linh sơn phát hiện tư vân t r â n mặc dù bị lỗ thai vòng xoáy khóa chặt nhưng nàng lại cũng không thất kinh mà là có chút hé miệng b á một cái bóng ánh sáng long lanh hạt trâu bị nàng p h u n ra kia lỗ thai vòng xoáy cảm giác được hạt trâu tồn tại giống như bị lửa cháy một chút lập tức chuyển động đúng lúc liền rơi xuống trương linh sơn cùng bạn nhận sơn bên này xảy ra chuyện gì bạn nhận sơn hét lên kinh ngạc thanh n m nói đại đế lỗ thai hướng về phía chúng ta tới nhanh nghĩ biện pháp a trương linh sơn lại tựa như không có nghe được mà là thân hình loay lên tay phải bỗng nhiên tăng gọn hung hăng trộm tới tư vân chân tư vân chân giật này cả mình hoàn toàn không ngờ tới cái này liên quan đầu cái này không có danh tiếng gì người mới thế mà còn có thể tự do hành động hơn nữa còn hướng về phía chính mình tới nàng vội vàng triệt thoái phía sau một bước nhưng là rất nhanh sắc mặt lại là biến đổi chỉ gặp trương linh sơn một chảo này là cái hư chiều cũng không phải là vì mình mà đến mà là hướng về phía mình phun ra hạt châu mà tới đưa ta m ắ Trương hai, hai thấy t linh, linh sơn tay phải bung lên liền hóa thành một đường kinh thiên hòa rồng hướng phía tư vân chân hung hăng đánh tới tư vân chân sắc mặt đại biến lập tức triệt thoái phía sau trong chớp mắt liền biến mất tại quân tử mộ phần mộ phần nàng tự hồ phát giác được trương linh sơn không dễ chọc chí ít trước mắt mình tuyệt không phải đối phương tự thủ cho nên quyết định thật nhanh trực tiếp trốn ngay cả nhị quân tử bên này phong phủ nhĩ lực di sản cũng không cần đại đế cẩn thận lỗ thai hướng về phía ngài đi bạn nhận sơn gấp giọng tiêu to hai bên trái phải người thì cùng nhau mắt lộ ra kinh ngạc hoàn toàn xem không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiểu t ử này cùng vừa mới nữ nhân kia vì sao có thể tự do hành động tất cả mọi người không thể động chờ lấy bị chọn lựa hai người các ngươi lại có thể tự do hành động dựa vào cái gì đặc biệt là nữ nhân kia thế mà trực tiếp từ quân tử mộ phần trốn đây là thủ đoạn gì đáng thương tiểu t ử này mặc dù gan to bằng trời nhưng là thấy cơ chậm chạp không có kịp thời đảo tẩu ngược lại bị nhị quân tử hồn linh khóa c h ặ này ngập trời t hai to vòng xoáy chi lực đem nó khóa chặt chẳng khác nào tuyên cáo hắn tử vong h i ệ n tế đi kế tiếp nhi quân tử chính là tiểu tử ngươi không ai có thể được tuyển chọn về sau còn có thể đào thoát mà ra nhưng là ngay tại tất cả mọi người cho rằng trương linh sơn tất nhiên sẽ bị không trung thai to hút vào lỗ thai thời điểm đã thấy trương linh sơn châu mi tâm đột nhiên soát mở ra một đường mắt dọc mở thiên nhãn tất cả mọi người hoảng sợ kinh hãi lại là mở thiên nhãn chuyên môn mở thiên nhãn có thể phá phong phủ cái này nhi quân tử vừa vặn chính là phong phủ nhĩ lực thì ra tiểu tử này là có chuẩn bị mà đến chính là hướng về phía nhị quân tử tới mở thiên nhãn vừa ra trực tiếp phá mất nhị quân tử phong phủ cưỡng ép vì nhị quân tử đưa tang cái gì hiến t ế kia là người bình thường mới có thể bị nhị quân tử kéo đi hiến t ế mở thiên nhãn cường giả ngược lại có thể trực tiếp hiến tế nhị quân tử mọi người mau trốn có xem thời cơ nhanh người lập tức gấp r ộ n g têu to đây là phủ dấu tuyệt đỉnh chi chiến không phải chúng ta phạm nhân có thể tham dự lại là mở thiên nhãn thật có thể phá mất nhị quân tử phong phủ sao nhị quân tử thế nhưng là mở ra vạn mẫu phong phủ cường giả tuyệt thế đừng quản có thể hay không phá vỡ dù sao lưu tại nơi này tất bị thai bay v ạ gió vạn t i ê n bối hắn rốt cuộc là ai a l ô i lan v ọ t tới v ạ n nhận sơn bên người gấp giọng kêu lên chúng ta cũng trốn sao thư vân chân đều chạy nàng khẳng định là báo hiệu đến một màn này vạn nhận sơn khiếp sợ nhìn xem trương linh sơn lấy mở thiên nhãn cùng nhị quân tử rằng co một màn lẩm bẩm nói lại có như thế thủ đoạn khó trách hắn tự xưng là cựu châu đại đế ta tin cựu châu đại đế lỗi lan giật mình nói ngươi nói hắn là cựu châu đại lục đại đế cựu châu đại lục lúc nào có đại đế ai có thủ đoạn này vạn nhận sơn nói có được mở thiên nhãn cựu châu đại lục ai có thể cản hắn không làm đại đế ai làm đại đế như thế tuyệt đỉnh chi chiến nếu là bỏ lỡ chỉ sợ sẽ không cơ hội nhìn thấy ngươi phải ở lại chỗ này lôi lan cảm thấy không thể tưởng tượng được vạn t i ê n bối là điên rồi sao đã biết là tuyệt đỉnh chi chiến còn lưu tại nơi này là muốn chết lá nhưng là vạn nhận sơn tựa hồ thật là quyết tâm chẳng những không có đi ngược lại lập tức ngồi xếp bằng xuống nói nhị quân tử phong phủ tất phá chúng ta có thể ở chỗ này hấp thu hắn phong phủ nhĩ lực lôi lan nói vạn tiền bối coi như nhị quân tử phong phủ tất phá nhưng còn có tị quân tử cùng khẩu quân tử bọn hắn nếu là liên thủ cái gì cựu châu đại đế cũng ngăn không được ai chúng ta vẫn là đi mau đi vạn nhận sơn lắc đầu nói ngươi không hiểu đại đế đã ra tay tự nhiên có vạn toàn nắm chắc sở dĩ hắn như thế tin tưởng trương linh sơn là bởi vì vừa mới nhìn thấy trương linh sơn cướp đi tư vân trần hạt châu l ô i lan bởi vì đứng sau l ư n g tư vân trần ngược lại không nhìn thấy tư vân trần t r ư ớ c người một mảng kia phải biết hạt châu kia thế nhưng là có thể đem nhị quân tử hai to dọa đến trực tiếp thay đổi phương hướng bảo vật kết quả bị trương linh sơn một phát bắt được ngay cả một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không có dù là tư vân chân muốn cướp cũng không địch lại trương linh sơn một tay chi v ù n g bởi vậy có thể thấy được trương linh sơn thực lực mạnh viễn siêu hắn bạn nhận sơn tưởng tượng bạn nhận sơn có dự cảm mình phi thăng kỳ ngộ nhất định ngay tại cái này cựu châu đại đế trên thân nếu là mình bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ tương lai thật phải chết già ở vụ giới tầm thứ hai a vạn tiền bối l ô i lan gặp bạn nhận sơn quyết tâm không đi cắn răng thế mà cũng ngồi xuống ngươi làm gì bạn nhận sơn lấy làm kinh hãi mình không đi kia là gặp được trương linh sơn không thể tưởng tượng thủ đoạn cảm thấy tương lai liền trên người trương linh sơn ký thác nhưng là lôi lan cô nương này lại phát cái gì thần kinh ta tin tưởng bạn tiền bối lôi lan nói mà lại ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có một số người không đi bọn hắn hẳn là cũng biết mặc dù sẽ bị thay bay b ạ n gió nhưng cũng có khả năng đạt được đại cơ duyên c ầ u phú quý trong nguy hiểm a quân tử mộ phần xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này một màn như thế biến cố chỉ sợ là bạn n ă n g khó gặp đại cơ duyên bỏ qua đời này liền bỏ qua chính là đạo lý này một thanh â m ở bên bỗng nhiên yếu ớt vang lên là cái thư sinh nam nhân mặc dù bị vây ở vụ giới tầng thứ hai nhưng là cái này nam nhân vẫn như cũ chú ý hình tượng một thân thư sinh t r ắ n g phục sạch sẽ mang trên mặt mỉm cười nói tại hạ bối văn sinh gặp qua vạn tiền bối cùng lôi lan cô n ư ơ n g v ạ n nhận sơn mứng mày hắn biết người này bối văn sinh tại vụ giới tầng thứ hai có thể nói là đại danh đình đình nghe nói hắn vừa đến tầng thứ hai chỉ bằng mượn ba tấc không nát miệng lưỡi cộng thêm một bộ tốt tướng mạo lắc lư không ít người cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm tầng thứ ba ngay từ đầu bối văn sinh vẫn còn tương đối bình thường chỉ là mang người bốn phía ngay n ó n g bốn phía nhảy bọn nhưng đã đến về sau phát hiện loại biện pháp này vô dụng bố i văn sinh liền bắt đầu dẫn người điên cuồng giết chóc hắn cho rằng nhất định là vụ giới tầng thứ hai quá nhiều người ảnh hưởng tới tầng thứ ba mở ra chỉ cần đem thực lực nhỏ yếu dư thừa nhân vật giết sạch tầng thứ ba thông đạo tự nhiên mà vậy liền sẽ mở ra mặc dù cái này suy đoán không có chút nào chứng cứ nhưng là cái này giết chóc hành động lại là hấp dẫn không ít người tham dự khi đó toàn bộ vụ giới tầng thứ hai là người bàng hoàng kém xa hiện tại như thế bình thản yên ổn vạn nhận sơn trải qua cái kia thời kỳ lúc ấy còn có không có mắt tìm tới trên đầu của hắn bị hắn trực tiếp phản xác về sau tại khu một thiền sư dẫn đầu dưới một lần nữa chế định quy củ toàn bộ vụ giới t ầ n g thứ hai mới tính an định lại vạn nhận sơn tham dự khu một thiền sư lần kia hội nghị từ trong miệng biết bối văn sinh tồn tại nhưng là từ đầu đến cuối vạn nhận sơn cũng chưa từng thấy qua bối văn sinh thậm chí khu một thiền sư cũng chưa từng nhìn thấy người này thật giống như một cái ư u linh tại vụ giới t ầ n g thứ hai bốn phía du t ẩ u t à n hắn giết chóc lý niệm nhưng xưa nay không tự mình ra mặt chỉ ít như vạn nhận sơn khu một thiền sư nhóm cờ giả đều chưa thấy qua hắn thật mặt thật giống như gia hỏa này có loại thủ đoạn có thể tránh né cờ giả nhưng là giờ phút này g i a hỏa này lại đột nhiên xông ra lại tự giới thiệu ý muốn như thế nào lôi lan đi vào vụ giới tầng thứ hai thời gian tương đối hơi ngắn không có trải qua lúc trước cái kia thời kỳ nhưng là cũng nghe qua bố i văn sinh đại danh giờ phút này nghe được bố i văn sinh tính danh sắc mặt lập tức biến đổi cảnh giác nói ngươi muốn làm gì bố i văn sinh mặt lộ vẻ ấm áp b ị t cười nói một người kế ngắn ba người kế dài ta cảm thấy chúng ta ba người hẳn là hợp tác hợp tác cái gì lôi lan nói bố văn sinh nói các ngươi nhìn nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có lưu hai mươi tám người không có đi trở lấy cọ nhị quân tử di sản nhưng là di sản là có hạn bọn hắn cọ sát chúng ta liền thiếu đi một phần cho nên ta đề nghị chúng ta ba người đồng loạt ra tay đem bọn hắn toàn bộ giết lôi lan dùng mình một cái quả nhiên truyền luôn đều là thật người này quả nhiên là cái giết chóc tên điên khắp nơi cổ động người giết người dù là yên lặng nhiều năm như vậy bản tính vẫn không thay đổi không có hứng thú bạn nhận sơn hử một tiếng nói cúc đi bố văn sinh nghe vậy thở dài nói bạn tiền bối ngươi mất sát bọn hắn bọn hắn nhưng là đến giết ngươi thế giới này chính là như vậy ngươi tự xưng là cao khiết nhưng thật ra là ngủ xuẩn đã ai dứt lời hắn có chút lui lại thân hình chậm rãi ẩn nấp tại thiên địa bên trong biến mất không còn chút tung tích lôi lan cả kinh nói đây là thủ đoạn gì vạn nhận sơn không có trả lời mà là ánh mắt run lên trầm giọng nói để đến chuẩn bị ứng chiến lôi lan biến sắc ánh mắt đảo qua b ố n phía nói cùng bố i văn sinh nói bọn hắn quả nhiên đến giết chúng ta tới vạn nhận sơn nói cái này bố i văn sinh có mê hoặc nhân tâm thủ đoạn hắn tại mê hoặc chúng ta thời điểm đồng thời cũng tại mê hoặc những người khác người này tựa hồ có phân thân có thể hành động tóm lại không phải kẻ vỡ v ẩ n đối chiến thời điểm nhất định phải cẩn thận người này có thể nút trong bóng tối đánh lén vâng lôi lan lập tức đồng ý đáy lòng thì là âm thầm phát lệnh cái này gọi bối văn sinh ra hỏa thật sự là âm tàn độc ác tựa như như gián độc bị hắn để mắt tới có thể nói đại nạn lâm đầu lập tức liền tự mình cùng bạn tiền bối hai người có thể ngăn cản được những người này vây rết sao tấu chương xong